Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện sự báo thù của tang Thi Hoàng. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc ba mươi 31, chính là loại vui sướng khi cừu địch chết đi. Mộ lê giật trốn ở phía sau An Dương, nhìn từng con tang Thi chuột lần lượt chết dưới dị năng của An Dương và mộ lê thần kinh hoàng trong lòng dần dần tiêu tán, ghen ghét sâu sắc lại tăng lên. Mộ lê thần và An Dương phối hợp ăn ý với nhau, giao phó phía sau lưng mình cho nhau tín nhiệm đến mức khiến cho hắn ghen ghét phát cuồng. Ánh mắt mộ lê giật nhìn lướt qua khoảng cách giữa mình và mộ lê thần trong mắt lóe lên một tiêu oán độc. Hắn nhích tới gần An Dương một chút ngữ khí run dày nói, anh em sợ. An Dương đang giết tang thi chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái cuối cùng vẫn là để hắn kề sát bên mình. Dù sao đi nữa, mộ lê giật cũng là em trai của A thần và là em họ của hắn, hắn không có khả năng chơ mắt nhìn mộ lê giật trở thành thức ăn cho đàn chuột. An Dương cùng mộ lê thần một bên giết tang thi, một bên mở đường chạy đến chiếc xe gần đó. Lúc đến nơi, mộ lê thần dùng một đạo tường đất ngăn cản tiến công của đàn tang thi chuột, sau đó quay lưng lại nói với An Dương, nhanh lên xe. Khi hắn vừa định xoay người lên xe, liền cảm giác phía sau truyền đến một đạo lực mạnh, hắn không có đề phòng, bị đẩy liền lảo đảo. Vốn vài tang thi chuột được hắn ra lệnh tiếp tục đuổi theo xe giết chết dị năng giả đang chen chúc bỏ lên, thân ảnh của hắn liền ngã vào trong bầy tang thi. A thần, An Dương nghe mộ lê thần nói, muốn chạy lên xe ai ngờ lúc hắn vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn hoảng sợ đến tột độ thân ảnh mộ lê thần bị đàn tang thi chuột bao phủ. Hắn cảm giác tim mình tựa hồ không còn đập nữa, cả thế giới đều như tĩnh lặng, ngập tràn trong lòng và đáy mắt hắn chỉ có hình ảnh thân yêu ấy bị từng đàn tang thi nhào lên bao phủ. thân thể hắn so với suy nghĩ hành động nhanh hơn, An Dương xoay người sông về phía tang ti chuột muốn tìm mộ lê thần, lại bị mộ lê giật bên cạnh hắn gắt gao ôm chặt lấy, anh, anh không thể đi, anh sẽ chết mất. Mộ lê giật chỉ là một không gian dị năng giả, không có thực lực chiến đấu, làm sao có thể ngăn cản An Dương là một băng hệ dị năng giả. Hắn không cản được nhưng lại có thể ngăn trong chốc lát. Bị mộ lê giật dùng hết sức kéo, đàn tang thi chuột lại gần ngay trước mắt tên thủ hạ trương duệ bá có sức mạnh dị năng cũng chạy đến trực tiếp bắt lấy hai người sách lên xe. Lúc này trên xe đã đổ người, vốn đang chạy chậm liền lập tức tăng lớn tốc độ lao về phía trước đem đàn tang thi bỏ lại sau lưng. Không ai chú ý đến, đàn tang thi chuột bị xe bỏ lại căn bản chính là chủ động ngừng truy đuổi. An Dương vừa bị một màn kia kích động đến mất đi lý trí cho dù xe đang chạy trên vận tốc cao hắn không chút do so dự nhảy xuống, miệng lẩm bẩm nói A thần tôi phải đi cứu A thần. Mộ Lê giật hao hết tâm tư mới triệt được cái họa lớn mộ Lê thần này là vì An Dương. Hắn làm sao muốn An Dương tự nhảy xuống chịu chết làm một đôi đồng mệnh uyên ương với mộ Lê thần. Cho nên liền không chút lưu tình hét lên bên tai An Dương, mộ Lê thần hắn chết rồi. Chết rồi, ha ha, mộ Lê thần rốt cuộc cũng chết. Mộ lê giật nhìn An Dương ngẩn ra, nụ cười cùng niềm vui đều không che giấu mà hiện rõ. Bị tấn công từ phía sau lưng, lòng mộ lê thần không dám tin. Hắn quay đầu lại chỉ trừ tầng tầng lớp lớp tang thi chuột dày đặc hắn thấy qua một khe hở là thân ảnh An Dương bị kéo lên xe quân dụng. Hắn tín nhiệm An Dương như thế yên tâm giao phó phía sau lưng mình thế nhưng kết cục lại bị đẩy vào trong đàn tang thi. Mộ lê thần không tự chủ lại nhớ tới cảnh tượng kiếp trước. Hắn là tang thi, là quái vật ăn thịt người. Ba thần, ngươi đừng trách ba, ba đây là vì nhân loại nên phải làm như vậy. Chỉ cần ngươi phối hợp cùng giáo sư nghiên cứu, nói không chừng sau này còn có thể trở lại làm người. Ha ha, quả nhiên là tang thi hoàng, năng lực tái sinh vượt xa đám thực vật biến dị kia. Mộ dung an như, mộ lê giật phó nghiên, bác sĩ lý. Gương mặt của bọn người khiến hắn sống không bằng chết trong kiếp trước lần lượt hiện lên trong đầu hắn cuối cùng lại xuất hiện bộ dáng An Dương chết không nhắm mắt thế nhưng gương mặt An Dương kiếp trước đó lại thật trùng hợp với gương mặt kẻ đẩy hắn vào đàn tang thi chuột này. Lúc ấy chỉ có An Dương đứng phía sau hắn, người duy nhất ám toán hắn chỉ có thể là An Dương. An Dương An Dương An Dương. Trong đầu mộ lê thần là một mảnh rối loạn, hắn chỉ biết an dương ở phía sau hắn, người đầy hắn cũng ở phía sau cho nên an dương ám toán hắn, phản bội hắn. Mộ lê thần vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, đôi mắt tối đen nhiễm một màu đỏ sẫm huyết sắc, phảng phất như chỉ cần hắn chớp mắt, máu từ trong mắt sẽ đổ ra. Quanh thân dần nổi lên một trận tinh thần lực cuồng bạo, tăng thì chuột vốn đang truy kích chiếc xe đều dừng lại, đối với mộ lê thần run lên cầm cập. trước mắt mộ lê thần phảng phất như bị một tầng huyết sắc bịt kín nhìn tất cả mọi thứ đều mông lung đỏ như máu hắn vươn tay đem mắt kính tháo xuống ném vào trong đống thịt nát của tang thi dưới đất không chút do dự đạp lên rắc một tiếng chiếc mắt kính mà hắn đã đeo cũng không ít đó bị đạp cho khung kính biến dạng thấu kính vỡ vụn lập tức hóa thành bột phấn hòa vào bãi máu thịt dưới chân mộ lê thần đem ánh mắt chết chóc nhìn theo hướng chiếc xe chạy đi tiêm máu trong mắt ngày càng sậm màu các người đều đáng chết An Dương cứ ngồi ngần ra ở trên xe, giống như hình nhân làm bằng gỗ, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào hư không. Tốc độ xe rất nhanh thoáng chốc đã cách địa phương lúc nãy rất xa, nhưng An Dương vẫn muốn trở lại tìm mộ lê thần. Cho dù A thần thật sự đã chết, hắn cũng phải tìm được thi thể, cho dù chỉ là một phần thi thể cũng được. Chỉ là An Dương nhìn mấy dị năng giả vẫn thời thời khắc khắc chú ý đến mình, bất qua hắn vẫn chưa có hành động gì. Tinh thần lực của hắn trong lúc giao chiến với đàn tang thi chuột đã tiêu hao muốn hết, bây giờ hắn căn bản không có cách nào đánh lại 5-6 dị năng giả đang trông coi mình. Cho nên phải nhẫn, chờ tinh thần lực hắn khôi phục, hắn sẽ lập tức đi tìm A thần. An Dương vừa nghĩ đến thời gian hắn chậm trễ đó nói không chừng đã có thể cứu được A thần, mộ lê giật lúc ấy lại đi ngăn cản hắn khiến hắn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải mộ lê giật cản chân, nếu không phải mộ lê giật khiến Trương Duệ bá phái người trông coi hắn hắn đã có thể sớm cứu được A thần. Dị năng A thần lợi hại như vậy, nói không chừng lúc hắn ngã vào đàn tang thì tạm thời sẽ không có việc gì, nếu lúc ấy mình không bị mộ lê giật ngăn lại thì đã xông vào bên trong, nói không chừng còn có thể đem A thần ra. Cho dù cứu không được hai người cùng chết như vậy cũng tốt. An Dương cho rằng mộ lê thần đã chết trong lòng cực kỳ thống hận kẻ gây trở ngại cho hắn đi tìm mộ lê thần, hắn còn hận nhất là bản thân mình. Hắn hận chính mình, hối hận tại sao lúc ấy còn muốn quản chuyện sống chết của mộ lê giật. Nếu hắn không bận tâm tới mộ lê giật theo sát A thần, dù rơi vào giữa đàn tang thi, hắn cũng có thể kéo A thần trốn vào trong không gian trên sợi dây chuyền. Bại lộ không gian trên dây chuyền thì sao? A thần vẫn là quan trọng nhất, không? Đáng lẽ lúc trước hắn không nên nhận sợi dây chuyền của A thần. Nếu sợi dây chuyền này nằm trong tay A thần, lúc bị tang thi chuột bao vây A thần khẳng định đã có thể sống sót. Hắn gắt gao nắm trong tay sợi dây chuyền trong lòng thống khổ đến mức khiến hắn không ngừng thở dốc. An dương lạnh lùng quét mắt qua An như phó nghiên, mộ lê giật bọn họ không có lấy một tia thương tâm, hắn chậm rãi khép mắt lại. A thần, ra khỏi N thị, xe tiếp tục hướng phía trước chạy, dừng lại trước một trạm xăng. Trương Duệ bá nhìn chạm xăng không có người sống nào, hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Phục cận này ngoại trừ vài tang thi du đắng, không có những đàn tang thi khác cũng không tang thi chuột đáng sợ, xe bây giờ cũng không còn nhiều xăng, vừa lúc bổ sung một chút. Nơi đây đã cách địa phương có tang thi chuột rất xa, cho nên dị năng giả dám thì An Dương không quản lý hắn nữa. An Dương là một bộ tựa hồ đã từ bỏ ý định quay trở lại, mặt không chút thay đổi cùng mọi người xuống xe. Chạm xăng đã bị người nhanh chân đến trước thế nhưng không gian dị năng giả ít cho nên xăng dầu vẫn còn, ngay cả cửa hàng tiện lợi gì gì đó đều còn. Nhìn thức ăn nước uống trong cửa hàng, trương duệ bá không muốn lãng phí, hắn bảo thủ hạ đi giải quyết vài tang thi còn sót trong đó rồi nói với mộ lê giật cậu đem tất cả đồ dùng sinh hoạt cho vào không gian đi. Mộ lê giật kỳ quái hỏi, vậy còn thức ăn thì sao? Không gian của hắn cũng không lớn, trang bị đồ dùng sinh hoạt gì đó, không bằng dùng để chứa thức ăn đi. Trương Duệ bá nói thức ăn nước uống mỗi ngày đều phải dùng, nên để trên xe, đỡ cho cậu mỗi ngày lấy ra lấy vào rất phiền toái. Mộ Lê giật chớp chớp mắt cười nói, vậy cũng được. Nói xong hắn liền xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi. Cái người mang sức mạnh dị năng dưới ánh mắt mờ mịt của Trương Duệ bá cũng đi theo, để tôi giúp cậu. An Dương đứng một bên nhìn, lạnh lùng nhìn người khác thu thập vật tư, một tí hành động đều không có cả người nhìn tối thăm ảm đạm. Ngón tay hắn cứ mân mê viên ngọc trên sợi dây chuyền, mì mắt vốn đang buông lơi, bỗng nhiên hắn dương mắt nhìn chằm chằm người đến đứng trước mặt ánh mắt lạnh như băng khiến lòng người run lên từng trận. Mộ thanh loan vốn có chút trột dạ, dưới cái nhìn lạnh lẽo không có cảm xúc trong lòng trở nên hoảng hốt. Cô tự sắp xếp lại cảm xúc sợ hãi trong lòng, cố gắng mở miệng nói anh về cái chết của anh thần em nói tới đó liền ngưng bặt. Mộ Thanh Loan hoảng loạn bắt lấy bàn tay đang bóp cổ mình, vì hít thở không thông mà mặt đỏ bừng từ trong cổ họng miễn cưỡng phát ra vài chữ anh anh em có chuyện quan trọng muốn nói cho anh. An Dương thả lòng tay, từ từ buông xuống, mặt không chút thay đổi nhìn mộ Thanh Loan ngã khủy trên mặt đất ho khan, ánh mắt âm trầm, nói gần từng chữ A thần chưa chết. Cả người mộ Thanh Loan nhịn không được run rẩy cô có chút hối hận sao mình lại lỗ mãng nói chúng điểm kích thích cơn giận của An Dương. Nhưng mà cô như thế nào cũng phải nói chuyện với An Dương. Lúc trước vì ôm đùi mộ Lê Thần mà đã đắc tội với mộ Lê Giật, bây giờ mộ Lê Giật lại được trương duệ bá coi trọng, nếu bây giờ cô không hành động, giờ chết của cô sẽ càng gần. Đối với tâm ngoan thủ lạt của mộ Lê Giật cô hiểu rõ, một chút cảm giác mộ Lê Giật sẽ hạ thù lưu tình với mình cũng không có. Mộ Thanh Loan không cam lòng nhìn về phía An Dương, nay mộ Lê Thần đã chết người có thể đối phó với mộ Lê Giật chỉ có An Dương. Anh, anh thần không phải bởi vì bất cần mà rơi vào đàn tang thi chuột đâu. Đồng từ An Dương kịch liệt co rút thanh âm trở nên sắc nhọn cô nói cái gì. Lúc này, vài người ở gần đồng thời nhìn qua. An Dương cũng ý thức được giọng của hắn quá lớn, lạnh lùng đào mắt nhìn bọn họ nhất thời mấy ánh mắt tò mò đều tiêu thất. An Dương lại nhìn đến mộ thanh loan bị mình dọa sợ đè thấp âm thanh, nhưng ngữ khí lại không che giấu được sự khẩn trương cấp bách là ai? Ai đã hại A thần? A thần không phải ngoài ý muốn rơi vào đàn tang thi, thì chính là có người hại hắn. Người hại A thần trong lòng An Dương đột nhiên nhớ tới mộ lê giật thời điểm đó lúc nào cũng đi bên cạnh sắc mặt nhất thời vặn vẹo. Thấy thế, mộ thanh loan liền biết An Dương nghĩ đến ai, thấp giọng nói, nếu anh đã đoán được vậy em đi đây. Cô lau cho bụi trên mặt đứng lên, chậm rãi xoay người rời đi. Bây giờ, mẹ cô đã chết cô cũng chỉ còn có một mình, cô muốn mình phải sống sót thật tốt không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Được mộ thanh loan nhắc nhở An Dương tuy rằng không nhìn thấy tận mắt mộ lê giật mưu hại mộ lê thần, lại nhớ tới thái độ của hắn khi mộ lê thần gặp nạn. Chính là loại vui sướng khi cựu địch chết đi. Đôi mắt An Dương tối đen nhìn về phía cửa hàng tiện lợi trong mắt đầy tơ máu, sát khí tràn ngập làm cho người ta sợ hãi. Nhìn qua thường thủy tinh trong suốt, hắn dễ dàng thấy được lực lượng dị năng giả đang vội vàng sắp xếp lại vật tư rồi cất vào không gian của mộ lê giật người kia cùng với A thần có khuôn mặt tương tự nhưng thần thái lại không giống nhau một chút nào. An Dương phảng phất như đã quyết tâm làm điều gì, chậm rãi đi về phía cửa hàng. Thấy An Dương đi vào, văn ngang đang ăn thứ gì nhìn nhìn hắn vài lần, những người khác cũng xoay sang xác định thân phận hắn rồi mới bận rộn thu thập vật tư. An Dương đi vòng qua vài kệ hàng, đi đến trước mặt mộ Lê Giật. Mộ Lê Giật hỏi, anh A Dương, sao anh lại vào đây? Trong thanh âm của hắn mang theo điểm khó hiểu cùng kinh hỉ. Đã rất nhiều ngày, An Dương không chủ động qua xem tình hình của hắn. Mặt An Dương vẫn như trước, không chút thay đổi, hắn thật sự không có biện pháp giết chết kẻ đã hại A Thần mà vẫn đứng đây tươi cười này. Thanh âm của hắn đã tận lực ôn hòa, A Giật em theo anh ra ngoài một chút được không? Anh có chuyện muốn nói? Trong mấy ngày này, đây là lần đầu tiên An Dương đối đãi ôn hòa với hắn, mộ lê giật vui mừng còn chưa kịp vật tư dưới đất cũng lười để ý cao hứng nói, anh A Dương, vậy chúng ta ra ngoài. Nghe thấy câu này, An Dương hơi cúi đầu, trong mắt xẹt qua một tia sát ý. Sức mạnh dị năng giả bên cạnh ngạc nhiên nhìn An Dương, chân mày cau lại. Hắn cảm giác An Dương hiện tại có chỗ không đúng, vừa nãy bởi vì cái chết của mộ lê thần mà âm trầm lãnh khốc sao bây giờ lại ôn hòa như vậy. Không đợi hắn tìm ra nguyên cớ gì đã đột ngột nghe được bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai của tốc độ dị năng giả a Tiếng hét thảm thiết không riêng gì hắn nghe thấy mà những người khác cũng nghe rõ. Đang muốn đem mộ lê giật ra ngoài hỏi rõ hành vi giết hại mộ lê thần rồi báo thù an dương không vui quay đầu nhìn ra bên ngoài tường thủy tinh, sau đó nhíu mày rồi lại đột nhiên giãn ra cười. Nụ cười quỷ dị của hắn hoàn toàn đối lập với kích động sợ hãi của những người khác. Sắc mặt mộ lê giật trắng bệch làm sao có thể. Nơi này làm sao có thể xuất hiện đàn tang thi? Bên ngoài lúc này vây vô số tang thi, toàn bộ cửa hàng tiện lợi đều bị đàn tang thi vây quanh. Chỉ kỳ quái là đàn tang thi thế mà không công kích bọn họ, phảng phất đã được huấn luyện như những binh lính bao vây địch nhân, chờ đợi mệnh lệnh của nhà vua. Chương 32: Có thể gặp lại em thật tốt. Liếc mắt nhìn đàn tang thi vẫn đứng bất động bao quanh cửa hàng tiện lợi, ngoại trừ vài người chết ở bên ngoài, những ai còn ở bên trong vẫn hoàn hảo không tổn hại gì. Đàn tang thì cứ đứng nghiêm bên ngoài tựa hồ phải tuân thủ theo kỷ luật trong quân đội, một chút động tĩnh cũng không có. Trường Duệ bá nhìn bọn chúng, khuôn mặt vốn vẫn bình tĩnh cũng trở nên ngưng trọng sợ hãi, chẳng lẽ là... Câu nói kế tiếp lại phát ra rất nhỏ, không có ai nghe được hắn nói gì, ngoại trừ một dị năng giả hệ thủy hắn vẫn luôn giữ ở bên cạnh. Lúc này, cái chết đã gần ngay trước mặt cũng không có ai quan tâm hắn nói điều gì. Tất cả mọi người nếu không kinh hãi thì cũng tuyệt vọng, thậm chí khóc cũng có. Văn ngang vẫn luôn kiêu ngạo nay run dày cơ hồ không đứng nổi, ra mặt hắn co giật âm giọng run run, làm sao bọn chúng có thể bao vây chúng ta không một tiếng động vậy. Bọn họ chỉ vừa mới đặt chân ở chỗ này, vào trong chưa được bao lâu, lúc quay ra đã bị bao vây. Trung quanh cửa hàng tiện lợi đều là kính, liếc mắt nhìn cũng có thể thấy được chạm xăng bên ngoài. Những người bên ngoài bị giết mà không phát hiện, mọi chuyện cũng quá mức quỷ dị đi. Nhìn tuyệt vọng cùng sợ hãi trên mặt những người khác an dương cười càng vui vẻ thật vui. Ánh mắt hắn lạnh lùng rơi xuống trên người văn ngang, cười nói, không phải quá rõ ràng rồi sao? Đàn tang thi có tổ chức như vậy, đương nhiên là do tang thi cấp cao thống lĩnh. Mồi văn ngang rung rung vài cái, hắn muốn phản bác nhưng cái gì cũng không nói ra được. Tang thi cấp cao, đừng nói gì tang thi cấp cao lộ diện, bao nhiêu đây tang thi thông thường cũng đủ cắn nuốt bọn họ đến chút xương cũng không còn. Cho dù con voi có to lớn thế nào cũng không thắng được ngàn vạn con kiến. huống chi đám tang thi bên ngoài đối với bọn họ đều như hổ rình mồi còn lợi hại hơn con kiến gấp mấy lần. Tuy rằng biết cửa kính của cửa hàng tiện lợi không chống đỡ được bao nhiêu khí lực của tang thi, nhưng bọn họ cũng không muốn đi ra. Vì thế liền xuất hiện giải phân cách giữa nhân loại và tang thi, bên trong và bên ngoài cửa hàng. Đột nhiên, đám tang thi trước mặt vốn không cử động bỗng chốc rối loạn lên. Mọi người bên trong đã chuẩn bị xong tinh thần chiến đấu, bọn họ cho rằng chúng nó muốn tấn công. Thế nhưng, bọn chúng lại chậm rãi thối lui, chia làm hai tạo ra một con đường giữa bầy tang thi. Tất cả bọn nó đều cúi đầu, dùng một loại tư thế hết sức cung kính tựa như thần dân đối mặt với đức vua của mình. Tiếng côn trùng kêu vang xung quanh đều không có cực kỳ yên tĩnh, tiếng bước chân vang lên trong sự yên tĩnh lại càng rõ ràng. Một bóng người quen thuộc chậm rãi bước ra từ đàn tang thi. người này mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản quần âu đen sạch sẽ lại nhẹ nhàng khoan khoái dung mạo tuấn mỹ giống như một sinh viên ưu tú hắn đứng nơi đó im lặng đứng trước mặt thế tựa như đứng trong một khuôn viên yên tĩnh thanh bình phảng phất như cái thế đạo khiến người ta thiệt vọng này lại là thiên đường mộng cảnh an dương vui mừng như điên nhưng cũng không dám tin vào mắt mình hai tay không nhịn được mà run dày a thần trương duệ bá vội giữ chặt an dương đang định phóng ra bên ngoài lớn tiếng quát ngươi làm gì vậy Không thấy hắn đã biến thành tang thi sao, nhưng không phải là tang thi thông thường. An dương lặng lặng nhìn ra bên ngoài, gương mặt ấy cho dù có hóa thành cho hắn cũng nhận ra. Vẫn không có một chút biến hóa, làn da trắng nõn như ngọc hoàn toàn không giống màu xám xanh của tang thi. Chỉ là con người vốn trong trẻo tươi cười lại âm trầm đỏ như máu, nhìn qua liền có thể thấy trong đôi mắt tràn ngập huyết sắc kia mang theo bao nhiêu sát ý. A thần như thế nào lại biến thành? An dương ôm mặt, vừa vui mừng vừa đau khổ. Hắn vui vì A thần còn sống, tuy rằng sống theo một hình thức khác thế nhưng còn dễ chịu hơn việc hắn phải trở về nhặt từng mảnh thây vụn của A thần. Còn hắn đau khổ, là vì A thần biến thành tang thi sẽ không còn lưu giữ ký ức về hắn nữa. Chấm, ha ha, an dương buông thõng tay, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị bước ra bên ngoài, những người liều mạng muốn ngăn cản hắn đều bị hắn đánh lùi lại. Hắn một chút cũng không thèm tiết kiệm tinh thần lực, không chút do dự đem dị năng chút xuống bọn người gọi là đồng bản. Cuối cùng, không còn ai dám đi cản hắn nữa. Đẩy cánh cửa bằng thủy tinh bước ra, trong mắt hắn bây giờ chỉ có mộ lê thần, đàn tang thi xung quanh cũng không buồn để ý chậm rãi mà kiên định đi về phía mộ lê thần. Thậm chí ngay cả dị năng cũng không ngưng tụ cứ như vậy, không một chút phòng bị đi qua. Hắn muốn cùng A thần một chỗ, cho dù A thần đã không còn nhớ hắn là ai. Vậy thì cách gì là tốt để có thể ở cạnh nhau? đem A thần đã biến thành tang thi giữa ở bên người nuôi dưỡng. Không, An Dương tuy rằng không biết cấp bậc của mộ lê thần hiện tại thế nhưng đối mặt với cô áp lực khổng lồ kia liền hiểu rõ. Mộ lê thần bây giờ do với hắn cường đại hơn vô số lần. Hắn không thể cột A thần vào bên cạnh. Vậy thì, để hắn vĩnh viễn có thể cùng A thần hòa hợp thành một thể. tang thi không phải thích nhất là thịt sao. Trong cái đám này hắn là dị năng giả mạnh nhất như vậy, cơ thể hắn, máu thịt của hắn, A thần chẳng lẽ không có hứng thú. Với hắn mà nói, sống chết đã không còn quan trọng. An dương đảo ánh mắt tham lam qua mỗi tức ra thịt trên người mộ lê thần, niềm vui trong mắt đã không còn có thể che giấu được nữa. Có thể gặp lại em thật tốt, mộ lê thần mặt không chút thay đổi nhìn người khiến hắn chỉ cần lướt mắt qua sát ý liền sôi trào chậm rãi đi tới. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là người kia thế mà lại không mang một chút phòng bị tới gần hắn. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng trong cơ thể người kia rất nhiều chỉ có một vài thủ hạ của hắn mới có thể so sánh. Nếu người kia có ý muốn tấn công, khẳng định sẽ tạo cho hắn thương tổn không nhỏ. Nhưng mà người kia lại đem năng lượng dài khắp cơ thể, một chút ý đồ ngưng kết để phát động dị năng công kích cũng không có. Hơn nữa, điều khiến mộ lê thần càng thêm hoang mang chính là trong lòng rõ ràng rất muốn giết chết người đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hắn dành cho mình, sâu trong thâm tâm phảng phất như có một giọng nói, không thể thương tổn hắn, không thể xuống tay. Tựa như hắn là người quan trọng nhất của mình, trong mắt mộ lê thần lóe qua một đạo huyết sắc, hắn vừa buông lòng tay lại nâng lên, một viên hồng hòa cầu hình thành trong tay hắn, hung hăng lao đến an dương. Mặc dù bị hòa cầu trong nháy mắt đánh chúng An Dương vẫn theo bản năng kịp tạo một tầng băng cản trở nhưng một kích này của mộ lê thần vẫn khiến hắn bị thương rất nặng. Cả người bị hòa cầu trùng kích hất bay ngực về phía sau, đập vào vách tường, trước ngực bị đốt thành một mảng. An Dương bất chấp bản thân bị bỏng nặng kích động lấy tay sờ sờ trước ngực đến khi trên tay cầm được một khối tròn nhỏ loáng bóng đính trên sợi dây chuyền mới nhẹ nhàng thở ra. gương mặt mộ lê thần giờ đã biến thành một đoàn hắc ám hắn tuy không thấy rõ thương thế của người nọ ra sao nhưng khẳng định người nọ vẫn chưa chết tuy rằng hắn đã không tự chủ đem viên bạch hòa cầu có khả năng đốt người thành cho bụi đổi thành hồng hòa cầu có nhiệt độ thấp hơn nhưng lấy thực lực của an dương cho dù là hồng hòa cầu dưới tình huống hắn không chút phòng bị nhất định phải chết tại sao lại không chết mộ lê thần nhớ tới lúc hòa cầu vừa đánh chúng an dương một đạo bạch quang chợt lóe lên khẽ nhíu mày hắn cảm thấy đạo bạch quang kia rất quen thuộc Thời điểm mộ lê thần còn đang bận nhớ lại đạo bạch quang bảo vệ an dương là cái gì, ánh mắt vô tình lướt qua một kẻ đứng giữa đoàn người bên trong cửa hàng, trong lòng nhất thời nổi lên một trận lửa vô danh. Giết, giết, giết, giết hắn, mộ lê thần không biết kẻ đó là ai, hắn chỉ biết kẻ kia là người khiến cừu hận trong lòng hắn bị đốt cháy, chính là kẻ mà hắn hận nhất. Hận thù khi hắn vừa nhìn thấy kẻ đó chợt như một dòng nước không ngừng xâm nhập tâm hồn, kẻ đó chưa chết thì chưa dừng. Trong đầu hắn xẹt qua mơ ký ức. Anh, nhanh lên, mẹ bị bọn họ bắt được rồi, anh nhanh đi cứu mẹ. Nơi hoang vô này chính là cứ điểm bí ẩn của bọn họ. Ha ha tên Ngô xuẩn, chỉ bằng loại biện pháp này đã có thể lừa được Mi. Anh trai thân mến, anh nói chúng ta là thân nhân quan trọng nhất của anh đúng không? Đã như vậy, anh giúp chúng ta một lần cuối đi. Ai muốn nhận con quái vật này là anh trai chứ? Anh yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không chết, chỉ cần anh phối hợp với người làm nghiên cứu một chút mà thôi. Đây là tạo phúc cho nhân loại đó, ta đương nhiên là quân pháp bất vị thân. Những lời nói phức tạp cứ vang lên, khiến mộ lê thần đau đầu không thôi. Ánh mắt hắn trở nên đỏ sậm sát khí dâng lên vô tận trong đáy lòng, nhưng bên ngoài hắn lại cực kỳ bình tĩnh, ai cũng không nhìn ra một nét điên cuồng nào. Mộ lê thần nhìn chằm chằm mộ lê giật không nói gì thế nhưng trong đầu đám người trương duệ bá lại vang lên giọng nói của hắn tất cả bước ra đây. Trương Duệ Bá được thủ hạ nghiêm ngặt bảo vệ bên trong cho dù biết rõ mình hẳn sẽ chết nhưng vẫn không buông bỏ hy vọng tìm ra con đường sống. Lúc nghe thanh âm vang lên trong đầu Trương Duệ Bá vừa sợ vừa nghi. Giọng nói này hắn rất quen thuộc chính là giọng của mộ Lê Thần. Thế nhưng hắn cũng là dị năng giả thị lực rất tốt đương nhiên cũng nhìn thấy mộ Lê Thần đứng ở bên ngoài không hề mở miệng nói chuyện. Hơn nữa thanh âm này lại như vang lên từ nơi sâu nhất của trí não. Tinh thần lực truyền âm. Trừ cái này, hắn không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Quân hàm của Trương Duệ Bá không thấp cho nên hắn có thể sử dụng vệ tinh quân đội nhận được một ít tín hiệu. Tuy rằng tín hiệu đứt quãng nhưng hắn cũng biết không ít các tin tức của dị năng giả. Trong đó cũng có tin tức của dị năng giả sở hữu những tinh thần lực quỷ gì. Mà muốn thi triển tinh thần lực truyền âm thì dị năng giả phải cực kỳ lợi hại ít nhất là cấp 4. Mộ lê thần lúc trước tự xưng là tam hệ dị năng giả thế nhưng lúc trước chỉ dùng phong hệ dị năng, vừa rồi còn dùng hòa hệ dị năng, bây giờ tinh thần hệ dị năng của hắn cũng coi như là một loại đi. Bất quá, hắn không nghĩ tới mộ lê thần không bị đàn tang thi chuột ăn luôn mà lại biến thành tang thi còn là tang thi cấp cao. Trong đầu Trương Duệ Bá cứ suy nghĩ, không ai có thể đối đầu nổi với mộ lê thần cho nên phất tay bảo thủ hạ của mình đi dẫn đầu đi ra ngoài. Vốn hắn nghĩ giết giặc thì phải bắt vua, bắt mộ lê thần chạy đi. Đàn tang thi này là được mộ lê thần khống chế mới không chen chúc nhau xông lên, nếu giết mộ lê thần rồi, đàn tang thi sẽ mất khống chế, bọn họ nhất định sẽ bị giết sạch. Thế nhưng thấy mộ lê thần đối phó với An Dương, liền có thể hiểu được thực lực của hắn là cực kỳ cường đại, bản thân còn được đàn tang thi bảo hộ. Bắt không được mà giết cũng không được, thật bế tắc, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Trường Duệ bá nhìn nhìn mộ lê thần so với nhân loại bình thường không có bao nhiêu khác biệt trong lòng nhanh chóng nghĩ biện pháp chạy trốn. Hành động của mộ lê thần như vậy hẳn là có trí tuệ, nói không chừng còn có thể đàm phán với hắn. Trường Duệ bá là lão hồ ly, quanh quẩn trên quan trường nhiều năm, biết rằng chỉ cần là người thì sẽ có dục vọng, liền khẳng định có thể ngồi xuống đàm phán, chẳng sợ đó có là một tang thi cấp cao hay không. Trường Duệ bá đi sau ra ngoài, ánh mắt dạo qua một vòng đám người an như trốn trong góc phòng run cầm cập không dám đi ra, sau đó hạ mắt ra hiệu với thủ hạ. Thủ hạ của hắn hiểu ý, vội vàng đi qua đem đám người an như ra ngoài. Trường Duệ bá đợi bọn họ đi ra hết mới tươi cười đối mặt với mộ lê thần, tất cả đều đã đi ra. Hắn nếu quyết định cùng tăng thi cấp cao này đàm phán, thì không thể để vài việc nhỏ nhặt chọc cho đối phương khó chịu. Hiển nhiên, hành động này của hắn, khiến cho mộ lê thần thực vừa long. Mộ Lê Thần gật đầu với Trương Duệ Bá, mắt không chút thay đổi mở miệng nói. Tốt, hắn nói rất chậm, đầu lưỡi tựa hồ có chút không linh hoạt, ngữ khí cương ngạnh, thanh âm cũng có chút khan khan Tươi cười trên mặt Trương Duệ Bá ngày càng rõ, cậu trai nếu nguyện ý thả ta đi, những người này có thể mặc cho cậu xử trí. Khóe miệng mộ Lê Thần kéo lên, tựa hồ muốn cười thế nhưng cơ mặt hắn lại không thể làm ra biểu tình phức tạp nên nhìn qua vặn vẹo bất thường. Cho nên hắn chỉ buông ra một chàng cười chào phúng, mặt vẫn không chút thay đổi nói các người hiện tại chính là mặc cho xử trí. Mi mắt Trương Duệ Bá giật giật, hắn không nghĩ tới mộ lê thần biến thành tang thì chỉ số thông minh lại cao như vậy, một chút ngu ngốc cũng không có. Mộ lê thần căn bản không có hứng thú với Trương Duệ Bá tuy rằng người hắn muốn giết chỉ có một nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua những người còn lại. Thủ hạ của hắn đã rất đói rồi. Mộ lê thần đem ánh mắt mang theo sát ý đặt trên người mộ lê giật, khiến mộ lê giật sở tới mức chân đứng không vững, khóc nháo lên, anh, anh hai, em là em trai của anh mà, em là A giật. Anh tha cho em đi, lúc trước không phải em đẩy anh vào đàn tang thi chuột đâu mà, là hắn kích động nhìn quanh một vòng, rốt cuộc nhìn đến An Dương đang nằm ngác ngoài, không rõ sống chết một bên mà chỉ vào nói, là An Dương đẩy anh. Hắn gần như điên cuồng mà hô lên, chuyện đó không liên quan gì đến em hết. Anh hai oan có đầu nở có chủ, người anh muốn báo thù là hắn đó, không phải em. Sau đó thân dưới hắn liền truyền đến loại mùi khó ngửi, những người khác đều khinh thường lấy tay che mũi lôi ra vài bước. Mũi mộ lê thần ngoại trừ hương vị huyết nhục người sống, những thứ khác hắn đều không cảm nhận được cho nên đối với mộ lê giật đã bị mình dọa sợ tới mức tè ra quần cũng không rõ ràng. Hắn lạnh lùng đảo mắt qua nhóm người này. Sau đó bước về sau vài bước lui vào trong vòng vây của đàn tang thi, nhất thời tang thi đều đi chuyển vừa che chắn hắn vừa bao vây đám nhân loại. Nhưng đàn tang thi vẫn không động thủ chỉ giữ khoảng cách mấy mét với nhóm người. Mà đám dị năng già kia cũng không dám cử động. Thẳng đến khi một con tang thi có tốc độ dị năng dưới chỉ thị của mộ lê thần nhanh chóng xông vào bên trong nhóm người kéo mộ lê giật đã sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất vào đàn tang thi. Tiếng khóc la thảm thiết của mộ lê giật và thanh âm nhai nuốt xương cốt rời ra thoáng cái truyền đến, làn gió thổi qua mang theo mùi máu tanh tửi khiến đám người còn lại sợ hãi không thôi. Có vài dị năng giả không chịu nổi áp lực tâm lý, bắt đầu liều lĩnh tấn công đàn tang thi. Chỉ là thời điểm công kích tang thi, bọn họ mới phát hiện làn ra những tang thi kia nháy mắt đã hóa thành sắc kim. Mấy chục cái tang thi vây quanh bọn họ thế mà đều là kim hệ dị năng tang thi. mươi 33 Mộ lê thần trực tiếp dùng móng vuốt đen dài cắm thẳng vào gáy tống nghị, đào qua đào lại ở bên trong. Mộ lê thần đứng giữa tầng tầng lớp lớp tang thi bảo hộ, hắn vẫn như trước nhìn chằm chằm những nhân loại kia, lòng bàn tay tản ra kim quang mông lung. Lúc này, mục tiêu của hắn là văn ngang. Văn ngang là lôi hệ dị năng giả tuy rằng hắn chỉ mới thức tỉnh dị năng không lâu thế nhưng lôi hệ dị năng của hắn có thể gây thương tổn phi thường lớn đối với tang thi. Mỗi khi một đạo lôi điện màu tím quét xuống giữa đàn tang thi, sẽ có một số con mất đi khả năng tấn công. Dù những tang thi bên ngoài đã được mộ lê thần cho dùng kim hệ dị năng phòng hộ nâng cao khả năng phòng thủ nhưng cũng không ngăn được những đòn công kích của văn ngang. Tang thi rồi tang thi thật sự quá mức dày đặc cho dù dị năng của văn ngang không có độ chính xác nhưng kết quả vẫn rất khả quan. Mộ lê thần lãnh khốc nhìn từng cái tang thi bị lôi điện của văn ngang công kích mà tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Tuy rằng lôi hệ dị năng có tác dụng khắc chế tang thi, nhưng kẻ thi triển nó thực lực quá yếu căn bản không thể giết chết được đàn tang thi đã tiến hóa của hắn. Mộ lê thần tự nhiên cũng không quá mức lo lắng. Thế nhưng đám người trương duệ bá lại rất kinh hỷ. Trương duệ bá cũng nhìn ra, lôi hệ dị năng của Văn Ngang có tác dụng rất tốt. Hắn vừa hỏi Văn Ngang vừa chỉ tay về phía hơn 10 con tang thi mang kim quang, cậu có thể phá vỡ phòng ngự của chúng nó sao? Văn Ngang đối với chiến quả của mình cũng dương dương tự đắc, được Trương Duệ bá vẻ mặt ôn hòa giao cho trọng trách, lòng hắn càng lâng lâng, cứ như sinh mệnh mọi người đều phải dựa vào hắn cứu vớt. Loại tư vị được làm cứu thế chủ này cảm giác thật tốt, Văn Ngang cao ngạo hất cằm đầy đắc ý, vênh váo nói, "Xem đây." Lôi điện trong tay bổ về phía Kim Quang Tang thi đang vây lấy mọi người. Điều làm hắn không nghĩ tới là hơn 10 con Tang thi mang kim quang phòng hộ bắt đầu phân phân sử dụng hòa hệ, phong hệ, băng hệ vân vân các loại dị năng mà phản kích. Dị năng đầy màu sắc bay đầy trời, mỹ lệ trói mắt. Nhưng loại mỹ lệ này đối với văn ngang lại là lưỡi đao đoạt mạnh. Văn ngang hoàn toàn không có khả năng chống trả lại sự công kích của vô số dị năng tang thi cấp 2. Thân thể hắn cứ thế bị thiêu đốt hóa thành cho tàn, chỉ duy nhất đầu của hắn được bảo tồn nguyên vẹn. Trên gương mặt ấy còn mang theo nghi hoặc cùng kinh hãi. Hắn chết cũng không biết tại sao mình chết, vì cái gì mà đám tang thi mang kim quang kia lại là song hệ dị năng tang thi. Lúc này, một đạo hắc ảnh như chớp lướt qua cái đầu hoàn hảo của Văn Ngang liền biến mất không thấy. Vẫn là cái tang thi có tốc độ dị năng đã đem mộ lê giật tha đi, nó là dị năng tang thi cấp 3, lúc này dựa theo mệnh lệnh của mộ lê thần đi thu hồi đầu của Văn Ngang. Sau đó dưới cái nhìn kinh sở của đám người trương duệ bá, trước mặt bọn họ, đem móng vuốt cắm vào giữa đầu Văn Ngang, một loại chất lỏng đỏ sậm cùng với màu trắng đậm đặc chảy ra, lần tìm đến cuối cùng cũng đem ra được một hạt trâu. Khỏa châu này rất đẹp màu tím nhạt long lanh trong suốt mang theo một loại bí ẩn gì đó, phẳng phất như khỏa châu này có sinh mệnh vậy. Nếu là trước mặt thế, loại chân châu mỹ lệ này nhất định là một thứ vô giá. Thế nhưng hiện tại lại quỷ dị không thể nói nên lời. Bởi vì thứ này là được một tang thi móc ra từ đầu một nhân loại. Khi hạt châu màu tím nhạt được lấy ra tang thi mang tốc độ dị năng nhìn khỏa châu thèm đến nhỏ rãi thật vất vả mới miễn cưỡng đem ánh mắt rời đi. Cứ như vậy, nó ném cái đầu của văn ngang như ném dư hấu xuống dưới chân đám người trương rợi bá, sau đó xoay người cung kính mang khỏa châu tím nhạt sân cho mộ lê thần đang đứng trong vòng bảo hộ của đàn tang thi. Mộ lê thần chán ghét nhìn bộ móng vuốt bẩn hề hề của con tang thi, sau đó tạo một dòng nước chảy qua kẻ móng cuộn lên bao lấy khỏa châu xinh đẹp kia, sau đó phân tán đi. Mộ lê thần cầm trong tay khỏa châu cẩn thận nhìn. Tuy rằng khỏa châu tím nhạt này là từ trong đầu văn ngang lấy ra, nhưng lại không chút sơ bẩn Cho dù mộ lê thần không dùng dòng nước kia tẩy dừa cũng rất sạch sẽ, sạch đến mức khiến người ta ngạc nhiên. Mộ lê thần nhìn nhìn, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc hắn có cảm giác mình từng thấy qua một vật có hình dạng giống vậy, hình như có màu trắng. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đáy lòng cố gắng nhớ ra, nhưng lại giống như xem hoa trong làn xương, luôn có một tầng xương mỏng manh lúc che lúc hở cô thể nhìn rõ cái gì. Cho dù mỏng đến mức chỉ cần một làn gió nhẹ liền có thể tàn đi, nhưng hắn vẫn không thấy được thứ mình muốn thấy. Hồng quang chợt lóe trong mắt mộ lê thần không biết được vừa rồi bản thân lại dối dám như vậy, không chút do dự đem khỏa châu kia ném vào trong miệng. Rộp rộp, âm thanh nhai nuốt viên châu giữa bóng đêm thập phần vang dội. Ở đây, những tang thi bị hắn uy áp không dám làm ra động tĩnh gì, mà đám người sống thì không phải kẻ điếc, bọn họ cũng không phải người mù. Cho nên lúc tốc độ dị năng tang thi lấy khỏa trâu từ trong óc văn ngang ra giao cho mộ lê thần, rồi nhìn động tác mộ lê thần ném vào trong miệng ăn không khác gì ăn sô-cô-la, bọn họ đều thấy rõ. Âm thanh nhai nuốt vẫn vang lên từng hồi, phảng phất như tiếng đập vào tim bọn họ. Nếu như đầu của mình lại bị thủ lĩnh tang thi đáng sợ này một ngụm lại một ngụm nhấm nuốt thì sao? Mãi đến khi âm thanh kia ngưng lại, bọn họ tưởng chừng đầu của mình rốt cuộc cũng biến thành một đống thịt nát trôi xuống bụng của vị tang thi thủ lĩnh rồi. Mộ lê thần sau khi ăn xong lôi hệ dị đan, liền sử dụng thôn phệ dị năng của mình đem năng lượng trong lôi hệ dị đan chuyển hóa. Năng lượng của từng tia sét chạy đi khắp thân thể tê tê dại dại khiến hắn rất thoải mái. Sau khi hấp thụ hoàn toàn năng lượng của lôi hệ dị năng, chậm rãi vươn tay ra, giữa lòng bàn tay trắng nõn ngưng tụ một lôi cầu, một thâm tử sắc lôi cầu. Quy lực lôi cầu này khiến tang Thi chung quanh đều lui về sau vài bước. lôi điện vốn là khắc tinh của sinh vật hắc ám uy lực của văn ngang không lớn khi sử dụng chỉ có thể tạm thời khiến tang thi mất đi năng lực công kích mộ lê thần bây giờ là tang thi hoàng thực lực cường đại lúc ngưng tụ lôi cầu trong tay quan sát sắc tím của của lôi cầu kia đã muốn gần với màu đen liền biết rõ uy lực lôi cầu này so với văn ngang cường đại hơn vô số lần mộ lê thần có được dị năng công kích cường đại rất vui vẻ nhưng ánh mắt vẫn âm trầm rơi xuống trên đám người trương duệ bá và tống nghị Hắn cảm giác trên Tống Nghị có một cổ lực lượng khiến hắn rất thèm muốn. Tuy rằng cổ lực lượng kia rất yết ớt nhưng so với lôi hệ dị năng của Văn Ngang càng làm hắn khao khát. Thậm chí cổ lực lượng này cơ hồ còn rất quen thuộc với hắn. Hắn biết rõ lôi hệ dị năng của Văn Ngang đã cho hắn khả năng tấn công mạnh mẽ nhưng dị năng của Tống Nghị nhất định càng khiến hắn cường đại hơn. Tống Nghị bởi vì dị năng đặc thù của chính mình, linh cảm khi đối mặt với nguy hiểm so với các dị năng giả khác cũng nhạy bén hơn. cho nên thời điểm mộ lê thần nhìn chằm chằm hắn tống nghị lập tức cảm thấy có điểm không thích hợp mới quay đầu nhìn theo hướng truyền đến cảm giác khiến hắn lạnh sống lưng tức thì bốn mắt nhìn nhau trong lòng tống nghị liền gieo vang cảnh báo không thể đối đầu trốn mau nhưng bị vây hãm trong đàn tang thi làm sao hắn thoát ra được cả người tống nghị căng thẳng cứng ngắc nhìn mộ lê thần đang như hổ rình mồi đáy lòng trào lên một cỗ tuyệt vọng anh hai tống vũ lo lắng giữ chặt tay tống nghị cô cũng chú ý đến ánh mắt đáng sợ của mộ lê thần khi nhìn anh mình trong lòng thấp thỏm không thôi nhẹ giọng nói anh anh nói mộ mộ lê thần hắn có phải còn nhớ rõ chúng ta tống nghị run lên nhíu mày quát khẽ nói làm sao có thể như vậy bọn họ nhiều nhất chỉ nhìn thấy tang thi cấp thấp căn bản không có trí tuệ cho dù là tang thi tiến hóa cũng chỉ có tỷ số thông minh bằng một đứa trẻ Mà mộ lê thần sau khi biến thành tang thi, lại có thể khống chế tang thi khác chắc chắn là có dính dáng đến tinh thần hệ dị năng. Mà mộ lê thần có đẳng cấp rất cao có thể trở thành thủ lĩnh bầy tang thi còn có trí tuệ nhưng cũng không có khả năng giữ được ký ức nhân loại. Nhân loại khi biến thành tang thi tuy rằng còn có thể hoạt động nhưng đại não đã chết ký ức cũng không thể tồn tại. Tang thi cao cấp cho dù có trí tuệ cũng là sau này chậm rãi tiến hóa mới có. Nhưng tiến hóa về phần trí tuệ và tiến hóa về mặt ký ức không giống nhau. Nguyên lai trí óc nhân loại khi bị lây nhiễm đã chết trở thành tang thi có trí tuệ rồi cũng không phải là người bình thường nữa. Những điều này đều đã được khẳng định, nghiệm chứng rõ ràng. Viện nghiên cứu của chính phủ đã nghiên cứu rất nhiều, không có tang thi nào lưu giữ ký ức khi còn sống, cũng không có biện pháp giúp tang thi khôi phục ký ức nhân loại. Tống Vũ biết điều này chỉ là không nhịn được tâm lại sinh hy vọng. Trong quy chỉ có mộ lê thần vẫn còn ký ức bọn họ mới có thể rời khỏi đàn tang thi an toàn, bằng không nãy giờ nhất định đã chết. Nhưng mà anh không cảm thấy mộ lê thần là cố ý nhắm vào mộ lê giật và văn ngang hay sao? Tống Nghị giật mình, đột nhiên nhớ tới lúc trước khi hắn ngồi ở trên xe quay đầu nhìn qua liền thấy một màn kinh hãi. Chẳng lẽ mộ lê thần biết hung thủ đẩy mình vào đàn tang thi chuột là mộ lê giật nên trở về báo thù? Còn về phần Văn Ngang, Tống Nghị nghĩ có lẽ vì Văn Ngang đã hại chết Mộ Dung, ba của Mộ Lê Thần. Tống Nghị nhìn nhìn An Dương đang ngồi tại sát tường dùng dị năng, mà chữa thương, hoài nghi trong lòng cũng được giải đáp. Nếu Mộ Lê Thần không có ký ức làm sao lại bỏ qua An Dương? Bởi vì lúc Mộ Lê Thần còn sống, quan hệ của hắn cùng An Dương rất tốt. Mà hiện tại An Dương thoạt nhìn có vẻ bị thương nặng, nhưng xung quanh hắn lại căn bản không có lấy một con tang thi vây quanh canh chừng. Giống như tập thể tang thi ở đây đều quên mất an dương hắn. Có thể làm điều này, ngoại trừ mộ lê thần còn có ai chứ? Hơn nữa mộ lê thần còn đối thoại với Trương Duệ Bá, rõ ràng chỉ số thông minh của hắn rất cao. Mộ lê thần vừa mới biến thành tang thi không bao lâu cho dù hắn căn bản là một dị năng già cấp cao khi biến đổi cũng trở thành tang thi cao cấp nhưng không thể có khả năng giữ lại trí thông minh nhiều đến thế. Như vậy, chỉ có một cách giải thích đó là mộ lê thần vẫn còn ký ức nhân loại. suy đoán xong Tống Nghị liền vui mừng, hắn cảm giác khả năng này rất cao, bèn muốn liều một phen. Tống Nghị nhìn mộ lê thần nãy giờ vẫn chằm chằm vào mình cười nói, mộ lê thần cậu có còn nhớ tôi không? Mộ lê thần nghi hoặc nhìn thức ăn, hắn vốn đang nghĩ làm sao để thủ hạ của mình đem thức ăn xung quanh ăn hết bản thân mình cũng ăn luôn món ăn khiến hắn thèm thuồng muốn chết mà từ đầu đến giờ vẫn trốn giữa đám người, rất khó giải quyết này. Không nghĩ món ăn lại chủ động đi ra bắt chuyện với hắn. Mộ lê thần cũng lười để ý Tống Nghị nói cái gì trực tiếp bộc phát tốc độ đến cao nhất. Tàn ảnh nơi hắn đứng còn chưa kịp tan đi, hắn đã trở lại. Có điều trong tay hắn lại có thêm một người. Tống Nghị bị mộ lê thần bắt lấy mà đại kinh thất sắc theo phản xạ có điều kiện dùng dị năng công kích mộ lê thần. Chỉ là khí thức hắc ám hắn phóng ra rơi xuống trên người mộ lê thần lập tức biến mất bị hấp thu. Sau khi hấp thu dị năng của Tống Nghị, mộ lê thần cảm giác tinh thần lực bị chấn động ánh mắt đỏ như máu thoáng mờ một chút. Mộ Lê Thần cũng không thèm để ý Tống Nghị dãy rủa, trực tiếp dùng móng vuốt đen dài cắm thẳng vào gáy Tống Nghị, đào qua đào lại ở bên trong, hắn muốn thứ đó cái thứ bên trong chất dịch nhầy nhụa trộn giữa máu và não. Đột nhiên đem móng vuốt rút ra khỏi đầu Tống Nghị, sau đó đem Tống Nghị đã chết hẳn ném cho bầy tang thi. Thi thể Tống Nghị cứ như vậy bị tang thi xé vụt. Mộ Lê Thần lại dùng thủy hệ dị năng triệu một dòng nước rửa sạch sẽ thứ cầm trên tay, rồi mới cẩn thận nhìn thứ này là một khỏa trâu màu đen. Anh hai, lúc mộ lê thần đang chăm chú nghiên cứu, bị một giọng nữ nhân đánh gãy hưng phấn. Hắn không vui ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nữ nhân không quản sống chết vọt tới thi thể tống nghị đang bị bầy tang thi cắn xé. Chỉ là một loại thức ăn không có năng lực gì, mộ lê thần dám định tống vũ xong cũng không có hứng thú với cô cúi đầu tiếp tục nghiên cứu khỏa trâu màu đen của hắn. Rất nhanh tống vũ liền bị kéo vào trong đàn tang thi. Mộ lê thần cầm khỏa châu màu đen trong tay, nghiên cứu trong chốc lát thật sự cưỡng không được loại hương vị dụ dỗ thoát ra từ viên châu, hắn không trần trừ cho vào trong miệng. Trường Duệ bá bình tĩnh nhìn gương mặt mộ lê thần đầy thỏa mãn ăn dị đan, trong lòng có vô số suy nghĩ thế nhưng không thể nghĩ ra cách gì để thoát. Hắn chỉ có thể xác định khỏa châu lấy từ trong đầu dị năng giả đối với mộ lê thần rất có lực hấp dẫn. Trương Duệ bá đảo mắt nhìn vài dị năng giả đứng cạnh mình, thần sắc khó lường, cuối cùng ánh mắt dừng trên ba người An Như, Phó Nghiên, Mộ Thanh Loan đang ôm nhau run cầm cập mà khóc. Chương 34, thần phục hoặc là chết. Mộ Lê Thần sau khi thôn phệ dị năng của Tống Nghị, không có giống như khi ăn khỏa châu của Lý Văn Ngang mà có thêm dị năng mới, từng tia năng lượng màu đen hướng hồn tinh mà thâm nhập tầng xương mù mông lung trong đầu hắn như mờ dần, trở nên mỏng hơn, hắn tựa hồ có thể nhớ lại một số thứ rời rạc. Mộ Lê Thần cảm giác đoạn ký ức hắn không rõ kia rất quan trọng nên cố gắng nhớ lại tâm tình đối với đám người Trương Duệ Bá cũng thả lòng. Trương Duệ Bá thấy mộ Lê Thần không còn quá chú ý đến mình liền âm thầm ra hiệu cho thủ hạ ý bảo bọn họ hành động. Nhìn thấy ám hiệu của Trương Duệ Bá, đám thủ hạ còn lại của hắn cũng hiểu được. Sức mạnh dị năng già cầm ra một cây đao không chút do dự rạch trên người phó nghiên một nhát rồi đạp cô vào trong đàn tang thi. Máu tươi phun ra, lượng máu thơm ngon đối với một đám tang thi khứu giác nhạy cảm là cỡ nào mê hoặc. Dưới tình huống mộ lê thần không chú ý, đàn tang thi đầu óc đơn giản không chống cự được mùi máu tươi dụ hoặc nhào qua cắn xé thân thể phó nghiên. Vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, phó nghiên chỉ có thể chừng lớn mắt nhìn về phía mộ lê thần. Cô không hiểu, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao mà thế lại xảy ra? Tại sao vị hôn phu của cô lại biến thành tang thi? Tại sao? Tầm mắt dần mơ hồ, nhiễm lên một tầng huyết sắc mỏng manh, bầu trời phía sau lớp máu đã không còn có thể nhìn rõ nữa. Mộ Thanh Loan và An Như sau khi thấy cái chết của Phó nghiên không tránh khỏi số phận tương tự. Mang theo miệng vết thương chảy máu đầm đìa bị sức mạnh dị năng giả ném ra phía xa xa chỗ đàn tang thi, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng mà bọn họ so với Phó nghiên may mắn hơn, bởi vì bọn họ là bị ném về phía An Dương. An Dương đã khôi phục được dị năng, thanh tỉnh không ít, thấy xung quanh An Như và Mộ Thanh Loan đầy tang thi, liền đánh ngất bọn họ rồi thu vào không gian trên dây chuyền. Khiến hai người đang sống sờ sờ biến mất, không riêng gì Mộ Lê thần chú ý, cả đám người Trương Duệ Bá đang liều mạng chống cực tang thi cũng chú ý. Trương Duệ Bá quá đổi vui mừng hô lớn với An Dương, "Người anh em, cậu rốt cuộc cũng tỉnh, người cũng giúp chúng ta đi." Hắn không biết An Dương là dùng không gian mà đưa người vào còn tưởng rằng An Dương là loại đặc thù của hệ không gian dị năng. Không gian dị năng giả có hai loại. Một loại là không gian dị năng giả thông thường, giống như mộ lê giật không có khả năng công kích chỉ có một tùy thân không gian. Không gian này dựa theo năng lực của dị năng giả mà mở rộng chỉ là một không gian chết hơn nữa chứa đồ cũng phải tiêu hao dị năng. Loại không gian dị năng giả này cũng chỉ tính là phương tiện vận chuyển, không đáng quý lắm. Còn một loại không gian dị năng giả đặc thù, loại không gian này không thể sáng lập không gian, nhưng lại có thể thuấn di, nâng cấp lên có thể truyền tống những người khác lợi dụng sự vạn vẹo không gian mà công kích thập phần quỷ dị. Không gian dị năng giả đặc thù so với không gian dị năng giả thông thường rất quý. Trường Duệ Bá cũng thông qua thiết bị cung cấp thông tin liên lạc với căn cứ những người sống sót lớn nhất B thì mới biết được một số người trong B thì có không gian dị năng giả đặc thù còn được gọi là truyền tống trận. Thân phận của hắn cũng không phải tầm thường, cho nên hắn có thể thông qua việc các gia tộc tranh chấp lợi dụng cái dị năng giả mang không gian đặc thù đi cứu hắn. Chỉ cần hắn tới được căn cứ người sống sót hát tỉnh, dị năng giả đó gặp hắn sẽ trực tiếp truyền tống, đưa hắn về căn cứ B thì không cần phải trèo đèo lội suối, ngàn dặm xa xôi trở về. Nhưng không nghĩ đến, hôm nay hắn lại mắc kẹt ở chỗ này. Trường Duệ Bá thấy An Dương vừa phất tay đã đem An Như vào mộ thanh loan biến mất lập tức nghĩ đến tình huống này. Lão thiên quả thực không ghét hắn mà. Chỉ cần An Dương truyền tống hắn rời khỏi nơi này. An Dương lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó rời ánh mắt đi, không quan tâm đến lợi ích từ việc nhận được sự coi trọng của Trương Duệ Bá. Mộ Lê Thần bị Trương Duệ Bá thừa dịp hắn hơi lơ là mà giết chết vài thủ hạ của mình, lúc này cực kỳ phẫn nộ. Hắn cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích nhất là khi Trương Duệ Bá dùng phó nghiên làm mồi nhừ tang thi, hắn càng phá lệ giận dữ. từ cổ họng hắn phát ra tiếng gầm giống tinh thần lực trải ra, đàn tang thi vốn đang rối loạn lập tức nghiêm chỉnh trở lại. đám người trương duệ bá vừa mới tạo ra lỗ hồng nhỏ giữa bầy tang thi lập tức bị vây kín lần nữa. lần này mộ lê thần không chơi trò mèo vườn chuột để bọn họ có cơ hội thở dốc nữa. ra lệnh một tiếng tất cả tang thi sở hữu kim hệ dị năng phòng hộ đều không sợ chết dũng mãnh lao về phía bọn họ. Các loại dị năng lại giống như yên hoa mà nở rộ, đám người trương rợi bá liền bị đàn tang thi vô cùng vô tận bao phủ. Cảm giác được khí thức của đám thức ăn kia tiêu thất mộ lê thần mới đem lực chú ý phóng tới trên người An Dương. Người này, trên người y có hương vị của hắn, cho nên đàn tang thi đối với hắn đều làm như không thấy mà bỏ qua. Đôi mắt mộ lê thần đỏ ngầu nghi hoặc nhìn hắn, thời điểm An Dương đem hai thức ăn đầy máu kia đi mất, hắn cảm giác được một trận giao động quen thuộc. Cuối đầu nhìn nhìn bàn tay trắng nõn cùng bộ móng hắc ám của mình, hắn chậm rãi đem tay sờ soạn trên người chốc lát, sau đó cảm thấy trong túi quần có thứ gì đó nổi cộm lên, tròn tròn. Ngón tay xoẹt qua một đường, cắt trên túi quần, một viên châu tròn vo màu trắng sữa liền rơi ra. Viên châu rơi vào trong tay hắn, móng vuốt túi đen hắc ám lập tức hóa thành màu trắng, màu đen dơ bẩn giống như được tinh lọc. Nhìn quả châu trắng sữa này so với hắc dị đan lúc nãy vừa ăn không khác nhau lắm, con người đỏ thẫm thoáng biến động. Trong lòng mộ lê thần dục dịch, khỏa châu thần kỳ này, mộ lê thần lúc trước vẫn giữ nó ở trong túi thế nhưng không chút nào nhớ đến. Vừa rồi khi An Dương đem An Như và mộ thanh loan thu vào không gian, hắn cảm ứng được một loại dao động quen thuộc từ khỏa châu này. Bản năng cảm giác khỏa châu này đối với mình tựa hồ không có hại gì, mộ lê thần cũng muốn ăn nó. Hắn dựa theo bản năng, lập tức đem khỏa châu ném vào trong miệng. nhưng quả châu trắng này có điểm không giống những dị đan kia cần hắn nhai nuốt ngược lại khi vừa vào miệng lập tức hóa thành một loại cảm giác thanh khiết mát lạnh lan tràn khắp cơ thể sông thẳng lên đỉnh đầu trí óc nhất thời rõ ràng các đoạn ký ức ngắn sông đến huyết sắc trong mắt triệt để bị thanh trừ trở lại một màu thâm uyên như trước mộ lê thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía an dương sau đó liền nghe một tiếng gầm giống đinh tai vang lên mộ lê thần quay đầu nhìn đó là một con ngao tạng lớn bằng nửa tòa nhà Mắt con chó là màu xanh lục răng nanh sắc nhọn lộ ra, nước bọt từ răng nanh trượt xuống, rơi trên mặt đất, mặt đất liền bị ăn mòn thành những cái lỗ còn bốc lên khói xanh. Cơ thể nó thập phần mạnh mẽ, nhẹ nhàng nhảy lên từ xa chạy đến gần. Bộ lông nó đen óng lạ thường, cũng không rõ vì sao lại biến dị thành như vậy. Đây chỉ là một con chó ngao Tây Tạng biến dị, không phải tang thi chó. Mộ Lê Thần không thể lấy thân phận tang thi hoàng ra lệnh cho con ngao tạng biến dị, mà nó tựa hồ cố tình đến đây vì hắn và thủ hạ của hắn. Mộ Lê Thần đưa mắt nhìn An Dương, biết trên người hắn có mang sợi dây chuyền không gian cũng không kiêng rè nữa. Hắn bỏ qua An Dương đang nói cái gì đó, bắt đầu khống chế đàn tang thi vào đội hình phòng ngự, nghênh chiến ngao tạng biến dị. Biến dị thú muốn thăng cấp đều dựa vào những biến dị thú khác hoặc ăn thịt nhân loại và các loại dị đan, dị đan của biến dị thú, dị đan của dị năng giả và tinh hạch tang thi. Cho dù là động vật ăn thịt hay động vật ăn cỏ, sau khi biến dị, đều có nhu cầu phi thường mạnh mẽ đối với thịt tươi. Cho nên dẫn đến tình trạng biến dị thú cùng tang thi tấn công nhân loại. Biến dị thú không tính là đồng loại của tang thi, tang thi động vật cũng không thể xem là đồng loại của biến dị thú. Nhưng biến dị thú cũng không phải hay đi trêu chọc tang thi. Bởi vì trên người tang thi nhiễm virus rất nhiều cho dù có là một biến dị thú cường đại cỡ nào chỉ cần bị cắn một cái khả năng tang thi hóa vô cùng cao. Nhưng nó lại có vẻ không sợ hãi gì. Mộ Lê Thần An bài những tang thi có khả năng phòng ngự đứng ngoài cùng, những tang thi chuyên dùng dị năng tấn công từ xa đứng bên trong. Dưới sự cản trở của tang thi hệ phòng ngự ngao tạng biến dị căn bản không làm được gì mà tang thi bên trong lại có thể dùng dị năng công kích nó. Ngao tạng biến dị này là biến dị thú cấp 5 chỉ sau so mặt thế mới vài tháng, rất hiếm thấy. Được biết biến dị thú thăng cấp so với dị năng già còn khó khăn hơn thế nhưng lại có khả năng chiến đấu vượt trội. Mộ lê thần được đàn tang thi bảo vệ, nhìn vết thương trên người ngạo tạng trong lòng khẽ động. Nếu đem ngao tạng biến dị này thành thú cưỡi thì tâm tình mộ lê thần phi thường kích động. Hắn tuy rằng có thể khống chế tang thi động vật làm thú cưỡi nhưng mà động vật sau khi tang thi hóa khắp người đều hư thối, rất không thẩm mỹ. hơn nữa còn ngồi cưỡi trên lưng tiếp xúc như vậy hắn chịu không nổi hà quyết tâm mộ lê thần chỉ thị đám tang thi vây khốn ngao tạng biến dị không để nó chạy thoát nhưng tận lực không đả thương nó hắn chủ động tách khỏi đàn tang thi đi qua phía ngao tạng biến dị còn chó cảnh giác nhìn chằm chằm mộ lê thần không thèm để ý đám tang thi xung quanh chỉ số thông minh của nó không cao tính ra cũng chỉ bằng một đứa nhỏ bảy tám tuổi Nhưng bản năng nói cho nó biết cái tang thi không có chút hư thối nào đang đứng trước mặt nó không phải loại dễ chọc. Nó vốn chính là bị hương vị cổ quái hấp dẫn đến, nay lại người không thấy nguồn gốc phát ra thứ hương vị khiến nó chảy nước miếng kia, lại còn đối mặt với mộ lê thần, nó nhất thời muốn rút lui. Mộ lê thần đã sớm đề phòng nó chạy trốn, một đám tang thi tầng tầng lớp lớp đem con chó vây kín. Trốn không nổi đâu, nó ý thức được điều này cũng không sợ chết mà cùng mộ lê thần quyết chiến. Một đoàn khói xanh lục từ trong miệng nó phun ra chỉ nhìn màu sắc cũng đủ biết làn khói này là thứ kịch độc. An dương không yên lòng sống chết cũng không muốn rời đi, nhìn làn khói lúc này lại chậm rãi bay đến phía mình cảm giác hô hấp bắt đầu khó khăn. Hắn nhìn thoáng qua động tác mộ lê thần vẫn tự nhiên, một chút cũng không bị làn khói ảnh hưởng mới yên tâm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó biến mất tại chỗ. một ít tinh thần lực mộ lê thần đặt trên người an dương dao động hắn biết an dương đã vào trong không gian cũng không còn lo lắng nữa bắt đầu thẳng tay thu ngao tạng biến dị thành thú cưỡi dị năng của ngao tạng biến dị này là độc dị năng này của nó đối với nhân loại và biến dị thú phải nói là thập phần chí mạng nhưng đối đám tang thi chết rồi này không có tí tác dụng con chó thấy mộ lê thần không chút ảnh hưởng hành động vẫn tự nhiên liền biết độc đối với hắn vô dụng Nó há mồm phun ra một đống lớn chất lỏng màu xanh giống như mây đen bắt đầu bao phủ mộ lê thần. Chất lỏng này nhìn qua là biết không phải thứ tốt lành gì. Mộ lê thần ra lệnh thủ hà tự di tản, bản thân lại nhẹ nhàng nhảy lên, móng vuốt nhọn hoác cắm sâu vào một cây cột của chạm xăng. Đám chất lỏng màu xanh kia dưới khống chế của ngao tạng giống như có radar truy tìm, đuổi theo phía sau mộ lê thần. Mộ lê thần vẫn bất động tại chỗ, dương mắt nhìn đám chất lỏng bay tới phía mình, trong mắt là một mảng yên tĩnh Thời điểm thứ chất lỏng màu xanh gần ngay trước mặt thân ảnh mộ lê thần lại biến mất. Ngao tạng biến dị không kịp dừng lại, đám chất lỏng vẫn theo đà lao thẳng vào cây cột. Cây cột lớn như vậy trong nháy mắt đã bị ăn mòn hoàn toàn. Chạm sang vốn được bốn cây cột chống đỡ, nay một cái bị ăn mất cả chạm lung lay như sắp đổ. Một bãi chất lỏng lục bám dính trên cái cột sắt nhìn bằng mắt thường cũng thấy cái cột nhỏ đi một vòng. Ngao tạng biến dị quay đầu, lập tức nhìn thấy mộ lê thần lúc nãy vốn bị nó truy kích lại đứng bên cạnh bận khống chế đàn tang thi xa xa tránh khỏi chạm xăng dầu sắp sụp xuống. Nó đột nhiên vung móng vuốt về phía con người nhỏ bé đứng bên cạnh. Mộ lê thần chỉ có 1m8 mà đứng kế một con ngao tạng biến dị cao hơn 10m thật sự là rất bé nhỏ. Móng vuốt ngao tạng biến dị cũng muốn to bằng cả cơ thể hắn rồi. Nhưng mộ lê thần động cũng không động nhiều chỉ giơ móng của mình lên. Hai bộ móng lớn nhỏ thật sự chênh lệch quá lớn, ánh mắt con chó lộ ra vẻ đắc ý, nó cảm giác mình nắm chắc phần thắng rồi. Nhưng mà sự thật luôn rất đau lòng. Con chó khiếp sợ nhìn người nhỏ bé trước mặt vẫn bất động như núi, thân mình nó ngược lại bị hất bay ra xa. Nó thế mà bị một cái nhỏ xíu hất cho bay xa. Ngao tạng biến dị quay vài vòng trên mặt đất mới miễn cưỡng đứng vững được thân thể nó vẫn còn dư âm sức mạnh của mộ lê thần mà run run. Ba chiếc móng vuốt mạnh nhất của nó thế mà chỉ chạm nhau với mộ lê thần có một chút đã đầm điểm máu, không nhịn được run rẩy càng lợi hại. Mộ lê thần từng bước đi về phía ngao tạng biến dị, phía sau truyền đến tiếng vang chấn động của chạm xăng sụp xuống. Hắn cũng không buồn quay đầu lại. Ngao tạng biến dị nhìn mộ lê thần, hắn đi tới một bước nó lùi lại một bước. Mộ lê thần rốt cuộc dừng lại, ánh mắt tối đen nhìn chằm chằm con chó, dùng tinh thần lực truyền âm, nói thần phục. Hoặc là chết. Bởi vì có tinh thần lực truyền âm, bao nhiêu ý thức cường đại của mộ lê thần nó đều cảm nhận hết. Chỉ biết kinh sợ nhìn mộ lê thần, mãi một lúc sau mới rít gào một tiếng, sau đó cúi đầu. Mộ lê thần vừa lòng cười, nhẹ nhàng phóng lên lưng con chó, sờ sờ đám lông mượt cho mi một cái tên, gọi mi là Tiểu Hắc đi. Mộ lê thần không biết đặt tên gì, suy nghĩ làm sao lại đi gọi ra một cái tên như vậy. Kiểu há cao cao móng suốt trên mặt đất lúc này chỉ số thông minh của nó không đủ nên không biết tên mình có bao nhiêu ngu ngốc lại thấy chủ nhân coi trọng mình như vậy còn đặt tên cho nó vẫn thấy rất vui nha. Mộ lê thần nhìn về phía chạm xăng bên kia chỉ còn lại một đống phế tích khẽ nhíu mày. An dương lúc này hẳn là ở trong không gian của sợi dây truyền mộ lê thần vừa động tinh thần lực đàn tang thi liền dùng các loại dị năng đánh vào đống phế tích mãi đến khi các khối bê tông cốt thép chỉ còn là một đống bột vụn mới dừng tay. Mộ Lê Thần ngồi trên lưng ngao tạng biến dị, phía sau là một đại quân tang thi trùng trùng điệp điệp cứ như vậy rời đi. Bởi vì An Dương không chống chọi được khí độc mà trốn trong không gian của sợi dây chuyền nên lúc này nôn nóng khó chịu đi tới đi lui. Âm thanh đánh nhau các loại bên ngoài một khắc cũng không dừng lại, hắn muốn ra giúp mộ Lê Thần nhưng lại lo lắng bản thân mình vô dụng làm liên lụy đến mộ Lê Thần. Liếc mắt nhìn An như cùng mộ Thanh Loan còn đang hôn mê, xác nhận bọn họ tạm thời sẽ không tỉnh lại mới rời mắt. Bên trong không gian, hắn tuy rằng có thể nghe được âm thanh bên ngoài nhưng lại không nhìn được. An Dương cũng không biết tình trạng giao chiến giữa mộ lê thần cùng con thú biến dị kia. Thẳng đến khi hắn bỗng nhiên nghe một trận vang ầm ầm từ bên ngoài truyền vào trong lòng cảm giác không ổn. Thấy An như và mộ thanh loan sắp bị âm thanh này đánh thức hắn lại cho bọn họ vài cú khiến bọn họ còn chưa kịp mở mắt đã hôn mê lần nữa. Hắn đem hai người kéo vào trong gian nhà tre nhỏ thiết lập lệnh cấm cho dù bọn họ có tỉnh lại cũng chỉ có thể bị nhốt trong gian nhà này. Hắn phong bế cửa ra vào của gian nhà rồi mới rời khỏi không gian. Vừa ra tới An Dương đã bị trôn trong một đống bột đá vụn. Hắn dùng băng hệ dị năng mở đường, rốt cuộc cũng dẹp bớt mớ bột đá vụn mà đi ra. Nhìn xung quanh, mênh mông bất tận, chạm xăng đã biến mất không còn tăm hơi. An Dương nhìn nhìn đống phế tích dưới chân, mới biết hóa ra đây là nguyên nhân của tiếng ẩm vang kia. Hắn bỏ lên nơi cao nhất của đống phế tích nhìn ra xa xa. Quả nhiên, trong tầm mắt liền thấy rất nhiều những thân ảnh bé nhỏ chính là mộ lê thần mang đàn tang thi rời đi. Ánh mắt An Dương mang theo vui mừng, tiện tay vỗ vỗ cho bụi trên người, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất chạy đuổi theo hướng đàn tang thi. chương 35, mộ lê thần nhíu mày. Màu móng vuốt dần thay đổi, biến thành một màu trắng sữa thuần túy, sau đó hung hăng đâm vào giữa thân cây. Nay khoảng cảnh giữa hắn và A thần giống như càng đuổi càng xa. An Dương lúc này mới hiểu rõ. Hắn vẫn cho rằng, cho dù A thần trở thành tang thi, hắn vẫn có thể như trước chọn ở bên cạnh bảo hộ cho A thần. Thế nhưng, An Dương tinh thần buộc chặt nhìn chằm chằm con nhện biến dị đang biến lớn biến nhỏ đung đưa trên cây. Hắn biết rõ thân ảnh mộ lê thần phía trước đang dần dần biến mất mà hắn thì không có biện pháp nhìn lần cuối. Bởi vì chỉ cần hắn sơ suất liền bị con nhện biến dị cấp 3 này giết chết. Sau khi mộ lê thần trở thành tang thi, hắn dẫn đàn tang thi đi qua đủ loại địa phương nguy hiểm, tỉ như khu rừng vô số biến dị thú hay những thành phố tang thi tràn ngập. An Dương đi theo phía sau hắn vạn phần nguy hiểm, đơn giản bởi vì An Dương là nhân loại. Khóe miệng An Dương nhịn không được lộ ra một tia cười khổ, mặc dù hắn có không gian trên sợi dây truyền làm đường lui bảo mệnh, nhưng cự ly giữa hắn và mộ lê thần càng ngày càng xa. Thẳng cho đến lúc hắn bị con nhện biến dị này cản chân, triệt để mất dấu mộ lê thần. An Dương vận động dị năng chuẩn bị phát động, hắn lúc này là dị năng già cấp 3, nhưng phải chống lại một con nhện biến dị đã là cao dài cấp 3 sắp đột phá cấp 4, hắn không nắm chắc được phần thắng. Vốn dĩ biến dị thú cùng cấp so với nhân loại còn lợi hại hơn, huống chi nó vốn cao cấp hơn hắn. Trốn vào không gian, An Dương không muốn, bởi vì nhện biến dị khác so với biến dị thú, nếu hắn tiến vào không gian, nó sẽ phi thường kiên nhẫn ngồi dệt tơ chờ hắn bên ngoài, hắn có trốn trong không gian nửa năm nó cũng không chịu rời đi. Mà thời gian dài như vậy, hắn đợi không nổi, hắn còn muốn đi theo hướng kia tiếp tục đuổi theo A Thần. Hơn nữa, hắn không muốn cứ hở ra gặp một chút nguy hiểm liền chui vào không gian đối với việc tăng cường năng lực không có lợi. Con nhện biến dị cao dài cấp 3 mặc dù khó giải quyết chút, hắn không nói là nắm chắc phần thắng ít nhất có thể bảo đảm tính mạng. Bởi vậy, chỉ có giết chết con nhện biến dị này mới là phương pháp tốt nhất để hắn có thể tiếp tục lên đường tìm kiếm A thần. Mộ lê thần không biết An Dương ở xa xa vẫn đi theo mình, lúc này, mục đích của hắn là đi vào thâm sơn cùng cốc. Chư thú cưỡi ngao tạng ra, thủ hạ của hắn đều giao hết cho mộ gia gia, để bọn nó du đãng bên ngoài một thôn trang. Về phần có vài lần để tụi nó vào trong một thôn trang có người sống, như vậy cũng chỉ có thể xem như bọn họ xui xẻo. Ánh mắt mộ Lê Thần nóng rực nhìn về phía vùng núi phương đông, hắn cảm thấy ở bên trong vùng núi rừng kia có thứ gì đó làm hắn phi thường khao khát. Loại khát vọng này cơ hồ còn khiến trái tim đã sớm ngừng đập của hắn nhảy lên một nhịp. Tiếp trước hắn cũng từng cảm nhận được loại cảm giác này, bất quá không phải ở đây. Khi đó hắn hộ tống người nhà mộ ra đến căn cứ bê thị trên đường đi qua một con sông, liền cảm thấy trong sông có một vật gì đó hấp dẫn hắn. Loại hấp dẫn này rất mãnh liệt giống như một thằng nhóc khi nhìn thấy người mình thầm mến vậy. Nhưng loại hấp dẫn này cũng không giống ma túy khiến kẻ nghiện không thể kháng cự. Bởi vì lúc trước hắn một mực quan tâm người nhà mộ ra, nên không thèm để ý đến cảm giác hấp dẫn này, chỉ nghĩ chờ khi hắn đưa người nhà đến căn cứ an toàn rồi tính sau. Đáng tiếc kiếp trước hắn không có cơ hội tính sau. May mà lão thiên gia còn tốt bụng cho hắn cơ hội lần thứ hai. Nhưng mà hắn còn chưa nghĩ đến chuyện này, bởi vì hắn bây giờ còn cách con sông lớn đó quá xa. Cho nên điểm đầu tiên của chuyến hành trình này là căn cứ hát tỉnh. không nghĩ rằng trên đường đi hắn đã cảm giác được loại hấp dẫn này. Mảnh rừng này đã bị con người khai phá, nhưng sau lần nhật thực thứ hai thực vật đã bắt đầu từ từ tiến hóa, dấu vết của con người khai phá đã biến mất không còn. Trước tận thế chỉ có cây cố chừng mười mấy năm, bây giờ thoạt nhìn giống như những đại thụ trăm ngàn tuổi. So với rừng nguyên sinh còn muốn rậm rạp hơn nhiều, mộ lê thần dùng phong hệ dị năng nâng mình lên, nhẹ nhàng đi trong rừng. Bốn phía đều tối như mực một tia nắng cũng không thể xuyên qua những tán lá dày đặc. Mặt đất dưới chân rất sạch sẽ, không có lấy một chiếc lá rụng. Một khu rừng mà như vậy quả thật rất quỷ dị. Mộ lê thần cũng không quá ngạc nhiên. Bởi vì nhóm thực vật đang bắt đầu hấp thu chất dinh dưỡng để tiến hóa, bất cứ thứ gì từ thi thể động vật đến màu lá rụng cũng là dinh dưỡng tầm bổ cho chúng nó. Mộ lê thần dùng tinh thần lực cảm ứng, dọc đường đi gặp phải bất cứ thực vật yêu dị tươi tốt nào hắn đều diệt trừ Lực sát thương của thực vật biến dị đối với tang thi rất ghê gớm. Chúng nó biến dị sau căn bản không sợ lây nhiễm virus tang thi thậm chí có vài loài thực vật biến dị chuyên môn ăn tang thi. May là nhật thực lần thứ ba còn chưa tới, bằng không đám biến dị thực vật này có thêm năng lực công kích sẽ mang đến cho hắn phiền toái lớn. Trong khu rừng không rõ ngày hay đêm này, mộ lê thần cũng không biết mình đã đi bao lâu tang thi động vật gặp dọc đường không dám tấn công hắn, chỉ có biến dị thú cấp 6 thỉnh thoảng đến uy hiếp ngao tạng. Vốn dĩ thực vật biến dị là thứ nguy hiểm nhất, nhưng bọn chúng vẫn còn trong quá trình tiến hóa, vẫn chưa có đủ năng lực tấn công. Cho nên mộ lê thần mới thuận lợi tiến vào nơi quan trọng nhất khu rừng. Hắn kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, đó là một cây đại thụ cực kỳ to lớn. Mộ lê thần nhìn lứt qua thế nhưng nhìn không tới toàn bộ thân cây, chỉ có một vòng cung kéo dài. Trước mặt hắn giống như một khối tượng gỗ lớn bị cành cây bỏ đầy, hoàn toàn không nhìn ra khối gỗ lớn đó chỉ là một mặt của thân cây đại thụ. Phải dùng tinh thần lực dò xét mới phát hiện này thực chất chỉ là một thân cây. Cái này cũng quá mức kỳ lạ cây to như vậy nhưng lại không hề cao. Cũng không phải là thấp mà so với những cây khác thì thấp hơn. Nhìn trông thật giống một người chỉ cao 1m8 mà nặng tới hơn 600 cân. Khiến người khác cảm thấy nó thấp. Mộ Lê Thần chỉ cảm thấy thứ hấp dẫn mình đang ở nơi này nhưng lại không biết cụ thể ở nơi nào. Nhưng hắn biết thứ đó nằm trên thân cây đại thụ này. Mà cái cây này biến dị kỳ cục như thế tuyệt đối có liên quan đến thứ đó. Mộ lê thần đi một vòng cái cây, không phát hiện có gì bất thường. Ngoại trừ quá mức to lớn ra so với những thực vật biến dị xung quanh không khác nhau mấy. Hắn bắt đầu leo lên cây, móng vuốt dễ dàng cắm vào thân cây. Lúc trước hắn ăn luôn khỏa trâu màu trắng nên móng hắn lúc này cũng là một màu trắng, không có virus tang thi. Mộ lê thần tuy có thể chuyển thành màu đen có chứa virus tang thi, nhưng móng vuốt màu trắng này lại bén hơn. hắn cũng không muốn truyền lại làm gì dễ dàng trèo lên đỉnh đại thụ lúc leo cũng không quên nhìn kỹ mọi thứ chi tiết vẫn không có gì kỳ lạ trên thân cây không có cành cây cũng không có mộ lê thần nhìn về phía nhân tâm của cây ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua vỏ cây nhìn xem thứ bên trong mà thứ bên trong đâu mộ lê thần không do dự phóng ra một đảo phong nhận về phía tâm cây chỉ nghe keng lên một tiếng phong nhận như cắt vào một khối kim loại Thân cây vẫn không chút tổn hại gì, mộ lê thần nhíu mày, rứt khoát tự mình động thủ. Màu móng vuốt dần thay đổi, biến thành một màu trắng sữa thuần túy, sau đó hông hăng đâm vào giữa cây. Quá trình đâm vào hoàn toàn không thoải mái như lúc cắm móng tay trên thân để leo lên. Thân cây này không giống những cây khác, nó chảy ra một loại loại chất lỏng đậm xệt, chất lỏng đó cuốn vào tay hắn, khi móng vuốt hắn xoay truyền tạo ra một lực cản lớn. thời gian rằng có thật dài, mộ lê thần dường như đã muốn cố hết sức thậm chí còn có khả năng bị nó bức cho lui ra. mộ lê thần cắn chặt răng, điều động toàn lực đem dị năng dồn vào móng vuốt cổ tay xoay mạnh đi vào càng thêm sâu, xé rách thân cây một đường. nơi bị xé ra như rơi lệ mà chảy ra một dòng chất lỏng đặc sệt, nhưng chất lỏng kia vừa chảy ra lại bị thân cây hấp thụ ngược trở vào. mộ lê thần không thèm quan tâm đến tình huống dị thường này, bởi vì lúc này hắn cảm thấy tim mình như nhảy lên. Loại kích động này không phải vì hắn có thể sống lại làm người, mà là cỗ hấp dẫn cường đại kia khiến hắn dường như muốn mất khống chế. Mộ lê thần đâm xuyên hai ngón tay vào vết sách tách nó ra rồi nhìn vào bên trong thân cây, một quả trâu màu lục đang đập từng nhịp bên trong đám chất lỏng. Đồng tử hắn co rút, đó là khát vọng điên cuồng tựa hồ đã không còn có thể khống chế được nữa. Hắn muốn nó, nhất định phải có được nó. Hắn nhìn chằm chằm trái tim màu lục đang đập từng nhịp bên trong. Thứ này hắn đã từng thấy qua, đó là lúc hắn còn ở căn cứ B thì. Bất quá, lúc hắn nhìn thấy lại là màu vàng và không còn đập như bây giờ. Mộ lê thần đang muốn mở rộng khe rách lấy khỏa lục sắc kia ra, đột nhiên nghe phía sau có một đạo kình phong gào thét bay đến, hắn không thể không rút tay về, nhảy ra xa. Hắn nhảy ra xa chừng hơn 10 mét mới đứng vững lại, nhìn những dây leo tựa như có sinh mệnh đều hướng hắn điên cuồng vọt tới. Hắn hình thành một bạch hòa cầu cực đại, sau đó hoành một tiếng, hòa cầu bay thẳng vào đám dây leo mà nổ tung, cỗ vụn bay đầy trời. Một vài đoạn dây leo bị nổ rụng xuống đất vẫn còn ngoe nguẩy như xúc tu. Mộ lê thần bên này đã tiêu diệt được nguy hiểm, nhưng ngao tạng biến dị bên kia đã bị vô số nhánh cây gắt gao cuốn lấy, nó giống to giận dữ. Rồi bị một đám nhánh cây khác ổ tới bao lại thành một khối màu xanh tiếng kêu gầm của nó cũng không phát ra nổi nữa. Khối màu xanh bao bọc ngao tạng bắt đầu mấp máy còn giống như dạ dày tiêu hóa thức ăn mà tiết ra chất lỏng đậm đặc. Mộ lê thần thấy thú cưỡi của mình gặp nguy hiểm, vội vàng dùng các loại dị năng công kích vô số nhánh cây đang bao phủ nó, nhưng không biết vì sao dị năng vừa rồi vẫn còn gây thương tổn với đám thực vật này nay lại không còn hiệu quả. Mộ lê thần nhìn nhánh cây cũng bắt đầu hướng mình cuốn lấy, muốn dùng phương pháp áp dụng trên người ngao tạng mà đối phó với hắn. Nhưng tốc độ hắn rất nhanh còn có phong hệ dị năng hỗ trợ nhánh cây căn bản là đuổi không kịp. Bất quá, nơi này dù sao cũng là sân nhà của đám thực vật biến dị, dây leo cùng nhánh cây rất nhiều trốn không nổi. Mộ lê thần dùng móng vuốt chém xuống, móng màu trắng sữa như đao cắt đậu hù, dễ dàng đem nhánh cây sông tới cắt thành vài đoạn nhánh cây ấy khôi phục lại thành thực vật bình thường như cũ. Hiệu quả ngoài ý muốn này khiến mộ lê thần mừng rỡ. Hắn trực tiếp phi thân đến đám cây đang vây khốn ngao tạng hai móng vuốt đồng thời công kích. Nhưng, móng vuốt của hắn không thuận lợi như hắn tưởng, bị ngăn trở không ít. Không biết có phải bởi vì đám chất lỏng sành sệt kia hay không mà nhánh cây bọc ngao tạng thập phần cưng cắp móng vuốt hắn chém xuống chỉ để lại một vết sách trên nhánh cây. Mộ lê thần cao mày, sau đó dùng hòa hệ dị năng phóng tới vết sách hiệu quả vậy mà rất cao. Bởi vì còn phải đối phó với những dây leo và nhánh cây muốn tập kích hắn, mộ lê thần giải cứu ngao tạng không được thuận lợi. Chờ đến khi hắn phá vỡ được nhánh cây cứng cắp lôi ngao tạng ra, nó đã hấp hối. Có khả năng là do đám chất lỏng sành sệt kia có tác dụng ăn mòn, khiến cả người ngao tạng của hắn bị ăn đến lộ ra lớp thịt bên trong. Nhìn ngao tạng bi thảm mất đi sức chiến đấu, mộ lê thần dùng thủy hệ dị năng xử lý vết thương cho nó, rồi mang nó ra khỏi phạm vi tập kích của đám cây Bây giờ còn chưa đến nhật thực lần thứ ba, thực vật còn chưa hoàn toàn biến dị. Bởi vậy bên trong này khu rừng này chỉ cái cây kia có khỏa lục sắc bên trong là hoàn toàn biến dị. Ngao tạng nằm bên ngoài phạm vi công kích của cái cây biến dị kia thì thực an toàn. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, chương 36, phảng phất như sinh mệnh lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ. Đám thực vật biến dị bây giờ so với khi nhật thực lần ba xảy ra không tính là cường đại lắm thế nhưng khả năng khôi phục lại khá nhanh. Những nhánh cây bị mộ lê thần cắt đi lại lần nữa khôi phục như cũ tựa như khả năng hồi phục của bọn nó không cần tốn chút năng lượng nào. Thực vật biến dị cũng giống động vật biến dị có thú đan, bọn nó cũng có nội đan, là nơi mà năng lượng dị năng được phát ra. Theo lý thuyết năng lượng của thực vật biến dị bây giờ không thể nhiều đến như vậy, làm sao có thể lập tức khôi phục những nhánh cây bị hắn chặt đứt chứ? Điểm dị thường này, mộ lê thần không khỏi hoài nghi là do trái tim màu lục đang đập bên trong thân cây kia. Còn chưa tới lần nhật thực thứ ba mà cái cây này đã biến dị thành như vậy. So với những thực vật khác nhất định là do cái thứ đó. Mộ lê thần không muốn khỏa tim màu lục trong thân cây tiêu hao quá nhiều năng lượng. Hắn chỉ dựa vào tốc độ của mình né tránh những nhánh cây cứ quật tới thấp vào người hắn. Chỉ thỉnh thoảng tránh không được mới động thủ chặt đứt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi bị hắn xé ra lúc nãy. tuy đã khép lại nhưng hắn vẫn nhớ rõ vị trí đó cũng nhớ rõ nơi khỏa tim nằm. Hắn đột nhiên đứng lại, bất động chỉ trong một khoảnh khắc những nhánh cây cứng cỏi đã đem hắn bao phủ, nhưng mà nơi hắn vốn đứng đã không còn thân ảnh của hắn nữa. Nơi gần cái thân cây kia, mộ lê thần đột nhiên xuất hiện. Đây chính là không gian dị năng đặc thù thuấn di. Dị năng thuấn di này mộ lê thần có được là thông qua thôn phệ dị đan hệ không gian của mộ lê giật. Dị năng không gian của mộ lê giật chỉ là không gian bình thường, nhưng khi mộ lê thần thôn phệ cũng không rõ vì sao lại biến thành không gian dị năng đặc thù. Không gian dị năng giả đặc thù là dị năng có được khi không gian biến dị, là loại dị năng dùng để đào thoát tốt nhất. Nhưng mà mộ lê thần ngược lại thích không gian dị năng bình thường có thể chữ đồ ăn và tinh hạch dị đan. Hôm nay dị năng thuấn di xuất hiện khiến hắn có chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Mộ lê thần đột ngột xuất hiện thực vật biến dị không kịp phản ứng. Móng vuốt của hắn đã hung hăng cắm xuống nơi từng bị hắn xé. Dưới đạo lực cực lớn của hắn quá thuận lợi. Mộ lê thần lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tay, xé ra một lỗ rồi đưa tay vào, móc khỏa tim màu lục khiến hắn thèm muốn kia ra tránh thoát những nhánh cây và bộ rễ của nó tập kích đến. Không có khỏa tim cái thực vật biến dị này không còn khó đối phó nữa. Một bạch hòa cầu lớn là có thể thiêu hủy muốn hết đám cành lá của nó, mà nó cũng không thể tái sinh. Không phải hòa hệ dị năng của mộ lê thần quá lợi hại mà là do cái cây biến dị này quá tham lam. Bởi vì có khỏa tim kia cái cây này muốn trước khi nhật thực lần thứ ba xảy ra sớm có thể biến dị nhanh hơn các cây khác. Vì muốn chính mình cường đại hơn nên đã đem nội đan của bản thân dung hợp với khỏa tim. Hai thứ này dung hợp lại, năng lượng có thể tăng lên cực đại tốc độ tiến hóa cũng rất nhanh. Thế nhưng khuyết điểm ở chỗ chỉ cần người lấy đi khỏa tim kia, nội đan của nó cũng mất đi, điều đó có nghĩa là dù thế nào nó cũng sẽ chết. Tại mà thế, số lượng thực vật biến dị so với động vật biến dị ít hơn, nhưng tỷ lệ sống sót của chúng nó phi thường cao. Bởi vì không ai biết nội đan của chúng nó nằm ở đâu. Thú đan của động vật biến dị, dị đan của dị năng giả tinh hạch của tang thi đều là trong não, có một số đặc biệt ở trái tim. Nhưng nội đan của biến dị thực vật và tang thi thực vật không ai biết ở đâu. Có thể ở trong nhánh cây, trên phiến lá, trong gốc rễ, thậm chí có thể không nằm trong cơ thể của nó. Không tìm ra nội đan, cho dù có tiêu diệt sạch sẽ cành lá thân cây gì đó, chúng nó cũng sẽ rất nhanh khôi phục lại. Này cái cây biến dị này lại đem nội đan của mình cùng khỏa tim hợp lại, nội đan của nó bị mộ lê thần moi ra, sinh mệnh của nó cũng theo đó kết thúc. Những nơi bị mộ lê thần chặt đứt vốn đang khôi phục lại đình chỉ chất lỏng đậm xệt cũng trào ra, bên trong thân cây đã mất đi khỏa lục sắc thần bí kia thì cũng không thể chứa được những chất lỏng đó. Nơi đám chất lỏng kia chảy qua không như lúc trước được cây hấp thụ trở vào mà lại ăn mòn tất cả. Mộ lê thần cũng không thèm nhìn đến cây đại thụ kia bị ăn mòn ra làm sao chỉ gắt gao cầm chặt khỏa tim còn đập lên từng nhịp. Loại cảm giác cầm trên tay thứ này rất kỳ lạ, như thể đang cầm một loại sinh mệnh mạnh mẽ nào đó trong lòng bàn tay. Mộ lê thần đột nhiên cảm giác trong thân thể chính mình cái loại cảm giác âm trầm sau khi biến thành tang thì cũng tiêu thất. phảng phất như sinh mệnh lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ, chỉ là hô hấp khoan đã. Hô hấp, mộ lê thần khiếp sợ phát hiện chính mình có thể hô hấp. Tay hắn run run đặt nhẹ lên ngực trái của mình, sau đó trên mặt hiện rõ một nỗi thất vọng. Hắn bây giờ có thể hô hấp giống nhân loại, nhưng vẫn chưa có nhịp tim. Nhưng mà hắn cũng không phải qua thất vọng. Mộ lê thần hiện tại không còn cố chấp với cái thân phận nhân loại như trước kia nữa. Hắn coi như thích ứng với thân phận tang thi hoàng của mình. Nhìn khỏa tim màu xanh đập thừng nhịp trong tay, mộ lê thần cũng không biết thứ này dùng làm gì có tác dụng gì. Chẳng lẽ ăn vào, hắn nhìn vật nhỏ đập đập sắc mặt có điểm không dễ nhìn. Hắn hiện tại tuy rằng có thể nhìn thủ hạ của mình ăn người, nhưng mà chính mình ăn thứ còn sống này vẫn là không thể. Không phải hắn có cảm tình với nhân loại mà là bản thân hắn không ăn được loại thực đơn như vậy. Khỏa tim màu xanh này, ngoại trừ kích thước và màu sắc so với tim của người không khác gì nhau, hắn không thể bỏ vào miệng mà nhai được. Thôi, đi một bước tính một bước vậy. Mộ Lê Thần nhớ tới kiếp trước tại viện nghiên cứu đã từng thấy qua khỏa tim màu vàng còn có lần đó đi ngang qua dòng sông thì cảm nhận được. Chẳng lẽ cái cảm xúc phức tạp này không chỉ có một hai lần? Mộ Lê Thần nghiên cứu một chút khỏa tim lục sắc càng thêm không rõ công hiệu của nó, nhưng hắn lại phát hiện ra tác dụng hữu hiệu đối với hắn hiện giờ nhất. Nghĩ đến mà trong lòng hắn thoáng chút sợ hãi, lần này có thể lông tóc vô thương lấy được khỏa tim này, hắn thật sự là rất may mắn. Nếu chờ hai tháng sau mới gặp phải, nói không chừng cái mạng nhỏ này của hắn cũng không giữ được. Sức sống của khỏa tim lục sắc này vô cùng mãnh liệt lấy nó làm vật liên kết mộ lê thần có thể đề cao thực lực hoặc điều trị vết thương. Điều quan trọng nhất là, loại sức sống này đối với bất kỳ giống loài nào cũng có hiệu quả. Nhân loại tang thi, động vật thực vật đều có thể dùng thứ này để trị liệu. Tang thi và tang thi hóa động thực vật đã mất đi sinh mệnh, nhưng chúng nó có thể hoạt động là dựa vào tinh hạch trong cơ thể. Mà sinh mệnh khỏa tim lục sắc này chính là dựa vào việc cung cấp năng lượng cho tinh hạch giúp cơ thể vật chủ khôi phục vết thương. Bởi vậy khỏa tim này đối với mộ lê thần mà nói chẳng khác nào dị năng chữa lành vết thương. Hơn nữa, hắn cảm giác rằng, khỏa tim này không chỉ có một hai loại công dụng như vậy, mà còn có rất nhiều tác dụng chờ hắn tìm ra. Mộ lê thần cảm thấy rất may mắn, may mắn vì phát hiện thứ bảo bối này trước khi nhật thực lần thứ ba xảy ra. Nếu đợi sau khi nhật thực đến, hắn cho dù là tang thi hoàng đem theo một đại quân tiến công cũng vô dụng. Nhật thực lần đầu tiên, nhân loại biến thành tang thi hoặc dị năng giả. Nhật thực lần thứ hai, động vật biến dị hoặc tang thi hóa. Nhật thức lần thứ ba là lúc thực vật biến dị. Còn có thể biến dị thành tang thi thực vật, không tính đến rừng rậm sung xuê, chỉ nhìn đám cây bên trong đô thị đều xảy ra biến dị, thì đó chính là đại họa Thực vật biến dị cũng có khu vực riêng, bất kể nhân loại tang thi hay động vật xâm phạm đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho biến dị thực vật hấp thu. Nếu không phải bọn chúng không thể di động bằng không toàn bộ thế giới bị chúng nó chiếm lĩnh chỉ còn là vấn đề thời gian. Một đám thực vật biến dị hoặc tang thi thực vật đều tập hợp trong rừng, không khỏi làm người ta nghĩ đến mà khiếp sợ. Mộ lê thần là tang thi hoàng tuy có thể khống chế tang thi thực vật. Nhưng gen thực vật không giống động vật và nhân loại, biến hóa rất phức tạp chúng nó tiến hóa so với nhân loại và động vật rất dễ dàng, huống chi còn có khỏa tim trợ giúp. Chưa kể đến biến dị thực vật so với tang thi thực vật rất nhiều. Mộ lê thần khống chế tang thi thực vật còn khó huống chi là biến dị thực vật. như vậy mộ lê thần sân nhà không chiếm ưu thế năng lực cũng không chiếm ưu thế sau lần nhật thực tiếp theo rừng tuyệt đối là nơi cấm địa mộ lê thần muốn dễ dàng có được loại bảo bối này căn bản chính là thiên phương dạ đàm khu rừng này mất đi khỏa tim lục sắc cũng chỉ còn là một mảnh rừng bình thường trừ lúc bị khỏa lục sắc này ký sinh đám thực vật ở đây chỉ mới ở giai đoạn chưa biến dị xong Chuyến đi này mộ lê thần đã đạt được mục đích, hắn cũng không muốn ở lại quá lâu, liền xoay người đi về phía ngao tạng biến dị. Ngao tạng biến dị bị thương nhìn qua có vẻ rất nặng, nhưng chỉ bị ngoài ra, nó dựa vào năng lực của mình khôi phục dần dần, không bao lâu cũng không còn chảy máu. Mộ lê thần nhìn miệng vết thương đã khép lại chút ít của ngao tạng biến dị, khẽ cao mày. Không có biện pháp bộ dáng nó hiện tại thật xấu. Ban đầu uy phong lẫm liệt bao nhiêu, bây giờ bộ lông óng mượt của nó bị ăn mòn lồi lồi lõm lõm, có nhiều chỗ còn trụi lùi, thật xấu khi đem cho người xem. Mộ lê thần chọn nó làm thú cưỡi, một là vì phương tiện, hai là vì thực lực nó cũng khá cao, ba là vì bộ dáng rất uy phong. Hiện tại lại khó coi thế này, cũng thật mất mặt tang thi hoàng. Dung mạo của thú cưỡi bị tàn phá thật nghiêm trọng, mộ lê thần lấy khỏa lục sắc chữa trị cho ngao tạng, hy vọng có thể khôi phục như lúc trước. Một đạo lực quang rơi xuống trên người Ngao Tạng, da lông của nó có thể lấy mắt thường thấy được bắt đầu khôi phục thành một bộ óng mượt uy phong như ban đầu. Cảm giác các cơ thật thoải mái, Ngao Tạng sung sướng kêu một tiếng Ngao ô, sau đó cả người được quang mang màu đen bao phủ. Mộ Lê Thần kinh hỉ, không nghĩ rằng Ngao Tạng biến dị mà mình dùng thay cho việc đi bộ lại thăng cấp. Mộ Lê Thần nhìn Ngao Tạng đang bị quang mang màu đen bao phủ tâm tình rất tốt mà ngồi đợi. Biến dị thú ngao tạng vốn đã cấp 5, bây giờ thăng lên cấp 6, thời gian cũng không dài, chỉ có 3 ngày. Tàng thi mang dị năng thăng cấp thời gian phi thường ngắn ngủi, chỉ cần hấp thụ một chút là có kết quả, hoặc thăng cấp thất bại sẽ thành phế nhân, hoặc là thăng cấp thành công càng trở nên cường đại. Biến dị thú thăng cấp lại không giống tàng thi mang dị năng, chúng nó phải cần thời gian dài hơn, nhưng xác suất thành công lại cao hơn. Biến dị thú tại thời điểm thăng cấp sẽ xuất hiện quang cầu cùng thuộc tính mà bảo hộ nó thuộc tính quang cầu này xuất hiện trên mình ngao tặng tạo thành một cái trứng màu đen, không cần nghi ngờ gì nữa lực phòng ngự phi thường tốt. Trừ phi đối đầu với những biến dị thú có đẳng cấp cường đại hơn, bằng không quang mang cự đàn không có khả năng bị phá hư. Lão thiên rất công bằng, cho nhân loại cùng tang thi thời gian thăng cấp nhanh, nhưng xác suất thành công thấp. Cho biến dị thú xác suất thành công cao hơn nhân loại, nhưng thời gian lại dài ra. Còn về phần biến dị thực vật và tăng thi thực vật thăng cấp mộ lê thần không rõ ràng lắm. Bởi vì nghiên cứu về thực vật kiếp trước vẫn chưa có tiến triển. Thực vật biến dị rất khó khăn, trên thế giới thực vật thông thường chiếm đa số, nhưng sau khi biến dị, khả năng tấn công là phi thường cường đại. Càng đáng sợ là, không riêng gì khả năng tấn công cường đại, ngay cả năng lực tái sinh và phòng ngự cũng không phải bình thường. Những nơi có nhiều cây, hơn phân nửa đều trở thành vùng cấm địa. Mộ lê thần nhìn quang mang màu đen chậm rãi tiêu tán từ trong hư ảo thân ảnh ngao tạng từ từ xuất hiện. Ánh mắt hắn lộ ra vài phần vừa lòng. mươi 37, người làm thế nào lại nhìn thấu thân phận của ta? Ngao tạng sau khi thăng cấp hình thể lại rút nhỏ vài phần, nhưng cũng không ai dám khinh thường. Cả người nó được một ngọn hỏa diễm màu đen bao bọc người khác nhìn qua, không có ai hoài nghi sức chiến đấu của một con ngao tạng biến dị cao chừng 5-6 mét. Con ngao tạng biến dị này thoạt nhìn lại không giống chó, bây giờ tiến hóa cấp 6 lại càng thêm không giống một con chó. Bộ dáng uy phong kia, nói nó là báo đen cũng không ai hoài nghi. Bất quá chó vẫn là chó A, sự thật không thể thay đổi. Mộ lê thần không nói gì, chỉ nhìn đại gia hòa vừa rồi còn khí phách hiên ngang hiện tại vọt tới bên cạnh hắn vẫy đuôi nịnh nọt. Sau đó đợi cho ngọn hắc hỏa diễm xung quanh nó biến mất hắn mới leo lên lưng nó đi. Chỉ số thông minh của thú biến dị cấp 6 đã khá cao. Đợi mộ lê thần ổn định xong tư thế, ngao tạng biến dị mang tên tiểu hắc kia đắc ý vẫy vẫy đuôi ngao ô một tiếng liền nhanh nhẹn phóng đi trong rừng, hướng thôn trang nơi đàn tang thi của mộ lê thần đang dừng chân mà chạy. Vừa bước vào thôn trang đám tang thi tiến hóa tụ tập kia, mộ lê thần liền cảm giác có chỗ không thích hợp. Quá an tĩnh. Chỉ số thông minh của đàn tang thi tiến hóa của hắn so với tang thi thông thường có cao hơn, dưới khống chế của hắn cũng có thể xem như một đội quân của quân đội có huấn luyện. Nhưng ra khỏi kiểm soát của hắn, bọn nó cũng chỉ dựa vào bản năng vừa gào giống vừa lang thang đi tìm người sống. Vậy mà cái thôn trang này vốn chứa mấy ngàn cái tang thi thế nhưng một chút âm thanh đều không có. Mộ lê thần nhíu mày tinh thần lực giống như lưới đánh cá bông ra bao trùm lên tất thảy Rất nhanh, hắn liền phát hiện nơi đàn tang thi đang ở. Bọn nó tụ tập phía sau thôn trang, ngay dưới chân núi. Nhưng kỳ quái là, đàn tang thi thế mà giống như những đứa nhỏ ngoan dễ bảo cứ đứng ở đó như thể có một tang thi hoàng khác khống chế vậy. Chẳng lẽ còn có một tang thi cấp cao mang tinh thần hệ dị năng khác khống chế chúng nó? Mộ lê thần tiếp tục tra xét lên ngọn núi kết quả thực khiến hắn giật mình. Tinh thần lực của hắn chỉ có thể tra xét đến giữa sườn núi, nhưng trong phạm vi của hắn, trừ đàn tang thi dưới chân núi, trên núi thế mà lại có bốn người. Trong bốn người này có ba dị năng giả, khí thức của sinh mệnh lớn như vậy nên đàn tang thi đều bị hấp dẫn qua đó. Đàn tang thi vì cái gì bị người sống hấp dẫn đến chân núi nhưng ngược lại ngoan ngoãn đứng ở đó không lên núi. Mộ lê thần trong lòng nghi hoặc nghĩ mãi không ra, hắn quyết định đi qua xem. Lại hạ lệnh cho tiểu hắc đứng chờ ở chỗ này, rồi khai triển toàn bộ tốc độ chạy đến nơi đàn tang thi đứng. Sở dĩ hắn không sử dụng thuấn di là vì hắn phát hiện trong ba dị năng già có một người mang tinh thần hệ dị năng hơn nữa đẳng cấp không thấp đã là dị năng già cấp 3. Nếu hắn thuấn di đến, không gian dao động nói không chừng sẽ bị tinh thần hệ dị năng già kia phát hiện. Đối với khí thức của mộ lê thần, đàn tang thi luôn thuận theo tự nhiên mà bị uy hiếp bởi vì hắn là tang thi hoàng. Đây vốn là bản chất không thể dùng thực lực bù lại. Cho dù mộ lê thần tay có chói gà không chặt đàn tang thi cũng vô pháp kháng cự uy hiếp của hắn. Tinh thần lực của hắn cường đại thế nên hành vi khống chế tang thi kia cũng chỉ như dệt hoa trên gấm mà thôi. Nên lúc mộ lê thần vừa xuất hiện đàn tang thi đều lần lượt hướng về phía hắn. Đến trước mặt bọn chúng mộ lê thần mới hiểu được vài phần. Nguyên nhân tang thi an phận đứng ở đây dĩ nhiên là do cái dị năng giả hệ tinh thần kia trấn an. Tuy rằng chỉ là trấn an. Không phải khống chế, nhưng cũng rất mạnh. Chỉ có một tay, mà đàn tang thi không thể tự nhiên đi lại. Mộ lê thần dùng tinh thần lực âm thầm lần theo tinh thần lực mà dị năng giả kia để lại, liền tìm ra vị trí của bọn họ. Hắn đem tinh thần lực xâm nhập vào đầu cái dị năng giả hệ tinh thần cấp 3 kia. Mộ lê thần giải tán đàn tang thi rồi mới đem tinh thần lực của mình hóa thành một thanh kiếm, hung hăng chém đứt tinh thần của dị năng giả cấp 3 đó. À... Bốn người đang trốn trong một sơn động trên sườn núi nào đó, một thanh niên diện mạo thanh tú mặc đạo bào đột nhiên ôm đầu lăn lộn trên mặt đất biểu tình đau đớn vạn vẹo, mồ hôi theo chán trượt xuống. Mặt khác còn có một người nam và hai nữ nhân đại kinh thất sắc nhìn thấy bộ dáng thống khổ của hắn không dám động đến sở khiến hắn càng đau hơn. Mục nhiên, làm sao vậy? Một nữ nhân tóc vàng gợn sóng gợi cảm nôn nóng hỏi. Nam nhân còn lại khá vạm vỡ coi như bình tĩnh, bất quá, vẻ mặt hắn cũng rất ngưng trọng, hẳn là bị tinh thần lực phản phệ. Thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi, anh hay vậy phải làm sao? Có thể cứu chữa không? Nam nhân vạm vỡ lắc lắc đầu thở dài, không có biện pháp chỉ có thể dựa vào bản thân tự chống đỡ. Một lần định khống chế mấy ngàn con tang thi tiến hóa thật sự quá mức mạo hiểm, phản phệ cũng đúng. Nhóm người này nghĩ rằng dị năng giả hệ tinh thần lực cấp ba kia vì một lần trần an mấy ngàn con tang thi tiến hóa mà dẫn đến bị phản phệ hoàn toàn không nghĩ rằng có một con tang thi hoàng đang nhìn chằm chằm vào mình. Mộ lê thần yên lặng đi đến trước cửa sơn độc ánh mắt âm lãnh tối đen như mực nhìn chằm chằm bốn người nọ còn chưa nhận ra sự tình. Trong mắt ùa lên một cỗ màu sắc đỏ như máu nhưng lại nhanh chóng rút đi khôi phục lại bộ dáng của một nhân loại tầm thường Mục nhiên dù sao cũng là dị năng già cấp 3, hơn nữa mộ lê thần chỉ đem tinh thần lực hắn kết nối với đàn tang thi cắt đứt chứ không phải trực tiếp tiến vào thức hải phá hư hoàn toàn tinh thần lực của hắn. Cho nên hiện tại hắn chỉ cần chịu đựng đợi cơn đau kịch liệt này qua đi, dị năng hao tổn một ít mà thôi, không đến mức mất mạng hoặc bị phế cho thành một kẻ đầu óc ngu si. Hòa hoãn lại một ít mục nhiên thở hồn hển, khoác tay với những người khác ý bảo mình không có việc gì. Nhưng mà ngay lúc hắn ngẩng đầu liền thấy mộ lê thần đứng ở cửa động Trong lòng hắn lộp bột vài tiếng ra mặt run run cuối cùng mới khôi phục thần sắc bình thường Trên mặt lộ ra một nụ cười tái nhợt người anh em này là đến sơn động nghỉ chân một chút sao Nhìn phản ứng của mục nhiên ba người còn lại đồng thời quay đầu nhìn Lúc nhìn đến mộ lê thần cái nam nhân vạm vỡ nhíu mày chuẩn bị quát lớn định đuổi hắn đi thì đột nhiên bị mục nhiên vội vã kéo lại Nam nhân vạm vỡ kinh ngạc nhìn mục nhiên Mục nhiên chỉ nháy mắt với hắn, sau đó suy yếu cử động thân thể, gương mặt tươi cười chào đón mộ lê thần, gặp được chính là duyên. Vừa lúc chúng ta cũng muốn rời khỏi, người anh em ở lại đây nghỉ ngơi tốt nhé. Nói xong liền muốn cùng ba người kia rời đi. Ba người nọ cảm thấy không rõ ràng lắm, bất quá bọn họ tự hồ rất tin tưởng mục nhiên, không nói một tiếng nào, chỉ âm thầm theo sau mục nhiên rời đi. lúc mục nhiên đi lứt qua mộ lê thần hắn còn tặng cho mộ lê thần một cái tươi cười thần thiết tựa hồ trước mặt thế hai người là hào bằng hữu nhưng mà dáng vẻ cứng ngắc gượng gạo kia lại phản bội hắn mộ lê thần đợi bốn người đi qua rồi mới xoay người khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh lùng pha lẫn chút suy nghĩ đứng lại mục nhiên liền lập tức đứng tại chỗ không dám nhúc nhích cả cơ thể cứng ngắc phải kiềm chế giữ lắm ngữ khí mới không run rẩy chỉ bình tĩnh nói người anh em còn có chuyện gì nữa sao Thanh âm mộ lê thần trầm thấp vang lên, ngươi làm thế nào lại nhìn thấu thân phận của ta? Sắc mặt mộc nhiên nhất thời trắng bạch, hắn không dám xoay người đối mặt với mộ lê thần, chỉ hít sâu một hơi, âm thanh nhẹ nhàng nói, lời anh nói là có ý gì? Tôi không hiểu, tôi cũng không biết anh là ai. Vì mộc nhiên quay lưng lại nên mộ lê thần không thấy biểu tình của hắn, nhưng ba người đi chung với hắn lại nhìn thấy rõ ràng. Bởi vì thấy rõ ràng nên bọn họ cũng bị dọa cho phi thường sợ hãi. Những điều không biết mới là đáng sợ nhất, ba người bọn họ không biết thân phận mộ lê thần cho nên trong đầu bọn họ mộ lê thần so với sự tồn tại của đại ma vương còn đáng sợ hơn. Không phải ai cũng có khả năng bất động thanh sắc như mục nhiên, nữ nhân gợi cảm bên cạnh mục nhiên đã sợ tới mức nguyễn cả người chân run run. Mộ lê thần cười nhẹ vài tiếng, ngươi giả ngu làm gì? Vị tiểu thư bên cạnh ngươi nhìn có vẻ rất sợ hãi kìa. Mục nhiên hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhân gợi cảm kia Đúng là ra hỏa được việc không có mà bại sự có thừa. Hắn vất vả dựng cảnh như vậy lại bị cái nữ nhân nhát gan này làm hỏng. Nhưng hắn cũng biết cho dù cô ta không lộ ra thần thái kinh hoàng như vậy, bọn họ hôm nay cũng không trốn khỏi một kiếp con người khi gặp phải tuyệt cảnh thì đều sẽ như vậy, hắn thật là bất hạnh mà. Mục nhiên gan dạ xoay người, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng mộ lê thần cúi đầu nói, làm sao để anh tha cho chúng tôi đây? Có thể có một cái chết tốt đẹp là được rồi. Hắn bắt đầu cùng mộ lê thần đàm điều kiện. Mắt mộ lê thần bắt đầu nhiễm lên những tơ máu, nói cho ta biết làm sao ngươi lại thấy được thân phận của ta. Bây giờ thực lực của mộ lê thần đã là cấp 9, dứt khoát không phải một dị năng giả cấp 3 có thể nhìn thấu. Hơn nữa mục nhiên này thật quỷ gì. Trong đàn tang thi của hắn không thiếu tang thi cấp 4, lúc trước hắn còn gặp được đám người trương duệ bá đã là dị năng giả cấp 4 mà so ra còn không thu phục nổi một cô bé tang thi cấp 2. Nhưng mà toàn bộ đàn tang thi của hắn đều bị dị năng chỉ mới cấp 3 của mục nhiên trần an. Chẳng lẽ hắn không phải dị năng già cấp 3? Đối với câu hỏi của mộ lê thần, mục nhiên do dự dường như bí mật này đối với mộ lê thần rất quan trọng. Mộ lê thần nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống trên đỉnh đầu hắn, u ám nói, nếu không nói ta chỉ còn cách siêu hồn ngươi. Siêu hồn nghe qua có vẻ thần bí, nhưng kỳ thật cũng chỉ là cách gọi khi một dị năng giả mang tinh thần lực cao cấp tiến vào bên trong đại não đọc ký ức đối phương. Loại phương pháp này yêu cầu rất khắc nghiệt tinh thần lực của người siêu hồn so với đối phương phải cao hơn nhiều bậc hơn nữa người siêu hồn khống chế không tốt, thì không những không tìm được ký ức mà tinh thần lực của người siêu hồn còn bị phá vỡ, nội lực tạc cho vỡ đầu, não văng tư phía. Loại phương pháp này chỉ sau khi mặt thế bùng nổ hơn một năm mới xuất hiện được sáu dị năng già có khả năng chính phủ mới biết đến. Mục nhiên bây giờ đương nhiên không biết, nhưng cho dù không biết một người sống trong thời đại tin thông tin bùng nổ như vậy cũng hiểu sơ sơ ý nghĩa của từ. Mục nhiên không biết mộ lê thần có phải đang đe dọa hắn hay không, nhưng hắn biết nếu mình không nói kết cục chỉ sợ sẽ chết không toàn thay. Nhớ tới thân phận của vị tôn thần này, mục nhiên liền run dày. Thật ra tôi là đạo sĩ. Mộ lê thần liếc mắt nhìn áo choàng trên người hắn, vốn chỉ nghĩ rằng hắn mặc để chơi hay là trước tận thế làm trong giạp hát không nghĩ tới hắn lại là đạo sĩ. Mục nhiên tiếp tục nói, nhưng tôi không phải đạo sĩ thông thường, từ nhỏ tôi có một đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ chỉ là thời gian trôi qua, loại năng lực này càng biến mất dần. Cho đến khi mặt thế bồng nổ, năng lực của tôi mới trở lại, hơn nữa còn lợi hại hơn. Cho nên tôi chỉ cần nhìn qua liền có thể thấy được dị năng của người khác. Hắn chính là nhìn thấy được mộ lê thần làm sao có được nhiều dị năng dọa người cùng với thứ kia cho nên mới bị dọa thành như vậy. Mộ lê thần căn bản không tin mục nhiên bởi vì nhìn thấy mình là dị năng giả nhiều hệ nên sợ hãi. Người làm sao nhìn ra thân phận của ta. Mục nhiên còn nghĩ rằng có thể qua mặt được mộ lê thần, nhưng đáng tiếc mộ lê thần không phải dạng dễ lừa. Hắn có chút gian nan nói, bởi vì tôi nhìn thấy tinh hạch trong đầu anh. Tinh hạch, hai chữ vừa mới nói ra. Ba người đi cùng mục nhiên liền hiểu rõ thân phận của mộ lê thần. Mà thế đã bắt đầu được vài tháng, bọn họ đều biết chỉ có tang thi mới có tinh hạch trong đầu tinh hạch này hình thoi. Dị đan của dị năng giả cùng nội đan của thực vật và thú đan của biến dị thú đều là hình cầu. Chỉ có tang thi cùng tang thi động thực vật mới có hình thoi. Nếu nói người đứng trước mặt mục nhiên này là nhân loại, vậy thì tinh hạch trong đầu hắn là thế nào? Chứng tỏ hắn không phải người, hẳn chỉ có bề ngoài là giống người mà thôi. Nhưng người này một chút mùi hôi cũng không có chỉ số thông minh đã sánh ngang nhân loại, hắn dĩ nhiên không đơn giản chỉ là một tang thi. Chẳng lẽ tang thi đã tiến hóa đến mức này rồi sao? Mộ lê thần nghe mục nhiên nói như vậy, ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn về phía đôi mắt mục nhiên, thập phần khao khát nếu có thể có loại dị năng này, hắn đối phó với đám thực vật biến dị không phải sẽ dễ như chờ bàn tay sao? Để chắc chắn, mộ lê thần xác nhận lại, người nói năng lực này của ngươi đã có từ trước khi tận thế bắt đầu. Hiện tại biến thành một loại dị năng. Mục nhiên đương nhiên cảm giác được ánh mắt mộ lê thần có điểm không thích hợp theo bản năng đáp không phải dị năng. Hắn do dự một chút nói, loại năng lực này không hẳn là dị năng, bởi vì tôi sử dụng cặp mắt hư vong, căn bản không hao tồn dị năng. Mộ lê thần trong lòng rất thất vọng. Dị năng của hắn là thôn phệ có thể thông qua thôn phệ dị đan của dị năng giả mà sở hữu dị năng của đối phương, nhưng cặp ma thư vong của mục nhiên lại không phải dị năng. Hắn lại hỏi tiếp vậy người làm thế nào chấn an được mấy ngàn tang thi dưới chân núi? Mục nhiên đã đem bí mật lớn nhất của mình nói ra, rất có ý tưởng đập nổi đập đất theo giặc trực tiếp tháo tấm bùa hộ mệnh đeo trên cổ xuống ném cho mộ lê thần, đây là tấm bùa hộ mệnh mà ông nội đã cho cha tôi, cha tôi lại truyền cho tôi, nó có thể tăng cường dị năng của tôi, bất quá hiện tại đã bị phế bỏ. Mộ lê thần cầm tấm bùa được chế thác tinh tế lật xem một chút lại dùng tinh thần lực kiểm tra một phen, phát hiện được một ít năng lượng còn sót trong tấm bùa, nhưng năng lượng ít như vật cũng chẳng làm được cái gì. Hắn đem tấm bùa trả lại cho Mục Nhiên, sau đó nói với hắn, "Về sau, ngươi phải đi theo ta." Chương 38, Mộ Lê Thần nhếch miệng, điềm nhiên nói, "Nếu không muốn trở thành thức ăn dự trữ thì tốt nhất là để ta thấy được giá trị tồn tại của ngươi đi." Được Mộ Lê Thần tiếp nhận, trong lòng Mục Nhiên rất rối rắm. Đi theo một tang thi cao cấp nhất định rất an toàn, nhưng hắn là nhân loại, trở thành đàn em của tang thi thì thật nhục nhã. Không đợi hắn tiếp tục dối rắm chính mình cần mặt mũi mà liều mạng chống lại hay vứt bỏ mặt mũi cúi đầu khom lưng, liền nghe mộ lê thần cảnh báo, giọng lạnh như băng, nếu ngươi không chịu ta đây cũng chỉ có thể diệt trừ hậu họa Có thể nhìn thấu thân phận tang thi hoàng của mộ lê thần, nếu mộ lê thần không thể thu phục cũng tuyệt đối không để hắn sống. Giữa danh dự và cái mạng nhỏ nên chọn cái nào, mục nhiên thực dễ dàng chọn được, được rồi tôi đồng ý. Mộ lê thần vừa lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người còn lại, đôi mắt tối đen hơi híp lại. Mục nhiên vốn đang chuẩn bị giúp đồng bạn của mình câu tình, hắn chỉ cảm thấy một luồng gió thổi qua, sau đó cả người hắn bị một đống chất lỏng ấm áp văng lên. Mục nhiên cả người đầy máu kinh hoàng nhìn ba khối thi thể trên mặt đất, hắn ngây ngốc quay đầu, nhìn về phía mộ lê thần đang dùng thủy hệ dị năng tẩy rửa móng vuốt dính đầy máu của mình, môi run run vài cách cuối cùng vẫn cúi đầu che giấu sợ hãi trong mắt, không nói một lời nào. Giết ba người này không phải chỉ để uy hiếp mục nhiên, mà còn vì phòng ngừa thân phận mình bị tiết lộ. Đối với nhân loại mà nói, một tăng thi cao cấp có trí tuệ không khác con người là một uy hiếp lớn, nếu bọn họ biết được tin tức này, nhất định sẽ dùng mọi biện pháp để tiêu diệt hắn. Trước khi hắn còn chưa thu nạp hết được toàn bộ tăng thi dét quốc, bại lộ thân phận không phải loại sự tình tốt đẹp gì. Hắn mang theo mục nhiên đang sợ hãi tới run dày đi ra ngoài. Phía sau truyền đến âm thanh nhai nuốt rõ ràng, mục nhiên khẩn trương nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy chính mình đi lại không vững vàng. Ở tận thế, nhìn cảnh tượng những đồng bạn bị tang thi ăn thường xuyên xảy ra, hắn cũng đã quen với chuyện ấy, nhưng mà làm thế nào hắn có thể làm quen với việc hàng ngày đều phải sinh hoạt giữa một đàn tang thi đây? Hắn vụng trộm nhìn gương mặt băng lãnh của mộ lê thần. Nhất là khi bên cạnh còn có một tang thi cao cấp đáng sợ như vậy. Mộ lê thần cảm nhận được tầm mắt mục nhiên. xoay đầu nhìn về phía hắn nhếch miệng điềm nhiên nói nếu không muốn trở thành thức ăn dự trữ thì tốt nhất là để ta thấy được giá trị tồn tại của ngươi đi mục nhiên cuống quýt gật đầu biết rồi biết rồi hắn nhất định sẽ hữu dụng để không bị ăn thịt đầu óc nhanh chóng chuyển động cố gắng nghĩ coi mình có gì để dùng đột nhiên nghĩ đến nói với mộ lê thần anh này mục nhiên xấu hổ trà trà tay hắn còn không biết tang thi trước mặt đây tên gì bạn nhất gọi không đúng còn không phải bị hắn mất hứng mà ăn thịt luôn hay sao Mộ lê thần liếc mắt nhìn hắn nói ta là mộ lê thần Mục nhiên không dám mở miệng hỏi tên càng không nghĩ đến mộ lê thần biến thành tang thi nhưng vẫn còn mang thân phận nhân loại Hắn khẩn trương nói mộ lão đại nhà tôi ở trên ngọn núi này trong đó có một công cụ rất mạnh lão đại anh nhất định sẽ thích Tổ tiên mục nhiên đều là đạo sĩ cho nên vẫn định cư trên núi Bất quá, mặc dù có là đạo sĩ nhưng vẫn muốn học tập cho nên mục gia ở trong thành phố vẫn có chỗ ở thuận tiện cho việc đến trường. Mục nhiên mới 21 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học khi mà thế xảy ra là lúc hắn còn ở trường. Sau khi thức tỉnh dị năng, trải qua thiên tân vạn khổ mới thoát ra được. Sau khi thoát khỏi, suy nghĩ đầu tiên của hắn là trở về nhà. Bởi vì hắn cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau trong đạo quan, mà tam thanh tượng còn đang chấn áp chuôi ma đạo. Ngọn núi này không cao, không bao lâu sau mộ lê thần đã mang mục nhiên lên đỉnh núi. Trên này cây cối không ít, sau mặt thế lại càng sum xuê thoạt nhìn rất tê tốt. Tinh thần lực của mộ lê thần bắt đầu phóng ra tra xét đỉnh núi, nhưng không tìm ra cái gọi là đạo quan, hắn nhíu mày, ngươi chắc chắn là nơi này. Mục nhiên nhìn xung quanh, sau đó gật đầu chắc chắn. Tuy rằng cây cối dày đặc muốn đem phần lớn địa hình che khuất, nhưng đại khái vẫn có thể nhìn ra. Mộ lê thần thấy bộ dáng chắc chắn của hắn trong lòng có hơi do dự nhưng vẫn cẩn thận bước về phía Mộc nhiên chỉ. Ở Z quốc những thứ kỳ lạ bí ẩn là vô tận, mộ lê thần cho dù là tang thi hoàng thực lực cao bậc nhất cũng không dám lơ là. Trung quy mà nói, so với những chi sĩ tu hành trăm ngàn năm trước thực lực của hắn còn chưa đủ. Tuy rằng Z quốc hiện nay, hệ thống tu luyện đã xuống dốc nhưng cũng không chắc nhỡ đâu còn có cao nhân lưu lại giết hắn thì sao. Giống như sợi dây truyền ngọc bích hắn đưa cho An Dương, chính là một linh bảo Thứ lợi hại mà Mục Nhiên nói, hẳn cũng là linh bảo Dọc đường đi mộ lê thần chặt đứt vô số cây cối chặn ngang đường, cuối cùng cũng tìm được đạo quan mà Mục Nhiên nói, nơi đó bị vô số thực vật che phủ. Trải qua mấy tháng mà thế, đạo quan nhìn qua có chút cũ nát như đã không có người quét dọn từ lâu. Mục Nhiên nhìn trong quan đạo không có lấy một bóng người, trong lòng nhất thời lột bột vài tiếng. Ra ra! mộ lê thần và mục nhiên cẩn thận đi vào khi bước vào đạo quan trong nháy mắt mộ lê thần có một loại dự cảm không tốt hắn phát hiện khỏa tim lục sắc hắn đặt trong túi áo của mình đập ngày càng nhanh biểu tình hắn ngưng trọng nhìn đạo quan im ắng tựa hồ không có bất cứ vấn đề gì móng tay dài ra dần dần đen lại có cảm giác làn gió phá vỡ không gian mà mục nhiên lúc này ở bên cạnh lại ngã bệt ra đất mộ lê thần nhíu mày nhìn vẻ mặt đầy hoàng sở của mục nhiên thấp giọng hỏi ngươi sao vậy Mục Nhiên run rẩy giơ ngón tay chỉ vào sâu bên trong đạo quan tối om, thanh âm đứt quãng, "Tôi tôi thấy quái vật." "Quái vật?" Mộ Lê Thần không rõ Mục Nhiên thấy cái gì mà bị dọa thành như vật còn nói có quái vật. Ở mặt thế, có thể gọi là quái vật nhất định là thứ so với biến dị thú và tang thi động vật còn đáng sợ hơn. Không đợi Mộ Lê Thần xem xét quái vật bên trong đạo quan tựa hồ không kiên nhẫn chờ đợi con mồi đi vào, phát ra một tiếng gầm gào. Mộ Lê Thần trầm mặc, hắn cảm giác được uy hiếp trong tiếng gầm đó. Hiện tại dị năng giả cấp 5 đi khắp thiên hà còn sợ không có đối thủ, mà hắn đã là tang thi hoàng cấp 9 tuyệt đối là bất khả chiến bại. Cho dù đợi cho vài năm sau mà thế, dị năng cấp 6 đầy trời đầy đất cấp 7 nhiều như cầu, hắn cấp 9 cũng coi như là tuyệt đỉnh cường giả. Vậy mà trong một đạo quan trên cái núi nhỏ này lại có thứ có thể uy hiếp sự tồn tại của hắn. Mộ lê thần cả người căng thẳng, đề phòng nhìn chằm chằm vào vị trí tối om kia, một cỗ sương mù màu đen tràn ra. Nhìn có vẻ chậm nhưng trên thực tế lan tràn với tốc độ cực nhanh, vỏn vẹn hai nhịp thở đã chiếm cứ toàn bộ không gian đạo quan. Hai mắt bộ lê thần nhanh chóng bị sương mù bao phủ, mọi thứ tối đen như vực thẳm thâm uyên. Hắn là tang thi hoàng, nhìn mọi vật trong bóng đêm kỳ thực rất đơn giản. Nhưng thứ này lại không hề bình thường, hoàn toàn gây trở ngại cho hắn, hắn nhiều nhất cũng chỉ thấy được nơi cách mình 10 bước chân. Tinh thần lực bông ra, lại như bước chân vào đầm lầy. Lúc trước thuận lợi bao nhiêu hiện tại lại không tra xét được cái gì. Mộ lê thần vung móng vuốt cảm giác như bị cản lại quả nhiên tốc độ bị giảm chỉ còn ba phần. Thứ này không những cản trở tầm mắt tinh thần lực của hắn mà còn hạn chế tốc độ của hắn nữa. Mộ lê thần không dám chủ quan, hắn đem mục nhiên bảo hộ phía sau, hỏi người có thể nhìn thấy quái vật kia sao. Mục nhiên biết nếu hắn không nhìn thấy con quái vật đó, hắn hoàn toàn không có giá trị sử dụng lúc đó thì đừng hỏng mộ lê thần bảo vệ cho. Muốn sống cũng chỉ có thể liều một phen. Nghĩ như vậy, mục nhiên cắn chặt răng, nhìn về phía mộ lê thần, nói tôi có thể nhìn thấy nó. Vừa nói xong, đồng từ mục nhiên nổi lên kim quang, đối với hỏa nhãn kim tinh có điểm tương tự. Hắn rất nhanh liền thấy được quái vật kia mai phục trong sương mù màu đen đang tìm cơ hội muốn dồn bọn họ vào chỗ chết, thấy rất rõ ràng. Chính vì nhìn thấy quá rõ hắn mới khiếp sợ Mộ lê thần nhìn vẻ mặt của mục nhiên, nhíu mày, mục nhiên. Mục nhiên phục hồi tinh thần thanh âm có điểm run dày thấp giọng nói, nó ở bên phải cách 30 mét. Mộ lê thần tuy rằng không rõ vì sao ngữ điệu mục nhiên lại như vậy, nhưng hắn cũng không chậm trễ tạm thời đem nghi hoặc quang ra sau đầu, xuất ra một tia lôi điện bất ngờ tập kích con quái vật. Lôi điện dị năng đối với sinh vật hắc ám có tác dụng khắc chế tốt nhất. Nơi lôi điện đi qua, sương mù đều tiêu biến bớt mộ lê thần mơ hồ có thể nhìn ra bóng dáng quái vật kia. Quái vật kia tựa hồ nửa người nửa hồ có phần giống như thú nhân trong tiểu thuyết ma huyễn phương Tây. Nó có cái đầu hồ thật lớn, nhưng nhìn sơ sơ lại thấy giống như đầu người cứ như là một cái đầu người ngang ngang ngạnh ngạnh mà bị ép biến thành đầu hồ thật sự khiến người ta kinh hoàng. Lông hồ màu đỏ vàng bao phủ đầy hai tay nó, móng vuốt thập phần sắc bén. Hạ thân như thế nào mộ lê thần lại không thấy rõ, hắn chỉ biết hồ thú nhân kia bộ dáng đi lại đứng thẳng như con người, hoàn toàn không giống những con thú bốn chân khác. Lôi điện xuất hiện bất ngờ trên đỉnh đầu nó bổ xuống. Nó phản ứng rất nhanh, chân đạp một cái, nháy mắt đã nhảy qua một bên, lôi điện chỉ kịp thời đánh trúng bả vai nó. Ý thức được chỗ mai phục của mình đã bị phát hiện, hồ thú nhân tựa hồ trí tuệ không thấp, không tiếp tục mai phục mà xông thẳng lại chỗ mộ lê thần. Hồ thú nhân trí tuệ không thấp nhưng vẫn hành động theo bản năng. Bản năng của nó cảm giác được thực lực tối cường của mộ lê thần, mang đến cho nó một uy hiếp lớn. Mục nhiên phía sau mộ lê thần chỉ là một con gà, nó hoàn toàn không thèm nhìn đến mục nhiên. Mộ lê thần một trưởng đánh bay mục nhiên đi chỗ khác bản thân lui về phía sau nhiều bước, sau đó xoay người giao thù cùng hổ thú nhân, hai bộ móng cứng va chạm. keng một tiếng, mộ lê thần kinh ngạc nhìn hổ thú nhân bay ngược ra ngoài. Hắn không nghĩ tới móng vuốt quái vật này cứng đến như vậy, hắn vốn được khỏa châu màu trắng lấy từ không gian ra cài tạo, móng vuốt càng thêm cứng cắp sắc bén, vậy mà lại không thể đả thương nó. Bất quá, móng vuốt hay thân thể nó có cứng rắn đến đâu, sức lực vẫn không bằng hắn. Mộ lê thần trong lòng tính toàn thu hồi bộ móng của mình, muốn đối phó với công kích của nó chính là sử dụng thủ đoạn con trâu đâm núi trực tiếp dùng sức đâm xuyên qua cơ thể hổ thú nhân. Quả nhiên, như hắn dự đoán, nội tạng hổ thú nhân rất yếu ớt, chỉ một chiêu đã chấm dứt trận đấu này. Thời điểm hổ thú nhân vừa chết, sương mù đậm đặc xung quanh giống như tìm được một cái lỗ thông khí, điên cuồng lao tới thi thể hổ thú nhân. Toàn bộ sương mù đều bị thi thể hổ thú nhân hút vào, đột nhiên trời đất bỗng vang lên một đạo thanh âm du dướng sắc bén, leng canh. Sương mù đều biến mất mộ lê thần nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, hắn thập phần kinh ngạc nhìn thanh trường đao đỏ như máu trôi lơ lửng bên trên một bộ hài cốt của nhân loại. Hắn chắc chắn bộ hài cốt kia là của một nhân loại bình thường. Tại sao hổ thú nhân chết lại để lại hài cốt của con người? Ánh mắt mộ lê thần nhìn về phía thanh trường đao màu đỏ trôi lơ lửng bên trên. Mọi duyên cớ nhất định là do thứ này. mươi 39, tồn tại tức hữu lý. Từ xa nhìn thanh trường đao đỏ thẫm có thể cảm giác được một cỗ khí thức giống như hơi thở của một tên sát nhân hàng loạt khiến lòng người sôi sục sát ý. Trên thân huyết đao có những hoa văn màu đen quỷ dị, nhìn thấy rõ ràng như vậy nhưng không cách nào nhớ được vừa quay đầu liền quên. Trong mơ hồ, mộ lê thần có thể nghe thấy âm thanh của chiến trường từng tiếng từng tiếng vọng lên, giết, giết, giết. Cùng âm thanh vũ khí va chạm phẳng phất như vang lên từ trốn sâu nhất của tâm hồn. Thanh huyết đao này không đơn giản. Đây là một thanh ma đao tên là huyết ma, là một loại đao rất đáng sợ. Mộ lê thần nhìn mục nhiên ở phía sau, hỏi thanh đao là của gia tộc ngươi. Thanh đao này xuất hiện bên trong đạo quan của mục gia, mục nhiên lại biết về nó, hắn cho rằng thứ này là của mục gia. Mục nhiên lắc lắc đầu, hắn nhìn hài cốt dưới đất trong mắt mang theo đau thương nặng nề, thấp giọng nói, không phải của gia tộc tôi. Thanh đao này vốn dĩ bị trấn áp dưới tượng tam thanh tại đạo quan này, mục gia chúng tôi kỳ thật là thế gia chấn thủ ma đao này, không nghĩ rằng. Hắn nhớ đến sau khi mặt thế bồng nổ, hắn xuất hiện dị năng đồng thời khôi phục được hư vọng chi nhãn, sau mặt thế, năng lượng ma đao này ngày càng tăng ký sinh trên người da da tôi. Mộ lê thần nghe thấy lời này, kinh ngạc nhìn ma đao, lại nhìn đến bộ hài cốt mà hổ thú nhân để lại. Khó trách tại sao hổ thú nhân chết lại biến thành hài cốt của nhân loại. vốn dĩ nó chính là hài cốt của gia gia mục nhiên mục nhiên khẩn cầu nhìn mộ lê thần nói mộ lão đại anh lấy huyết ma đao này đi tôi muốn gom hài cốt của gia gia mộ lê thần vốn đã có ý định lấy huyết ma đao này lại thấy mục nhiên đối với gia gia của mình như vậy liền nhớ tới bản thân và mộ gia gia trong lòng có chút đồng cảm liền gật đầu đồng ý hắn nói với mục nhiên nhưng ngươi ra ngoài trước đi đã hắn không dám để mục nhiên ở lại đây lỡ đâu trong lúc hắn thu phục thanh ma đao xảy ra điểm ngoài ý muốn để mục nhiên thành ngựa ông đắc lợi làm sao được mục nhiên biết mộ lê thần không tín nhiệm hắn cũng không có dị nghị gì mà ra ngoài tinh thần thấp thỏm đứng giữa bốn con tang thi cao dai mà mộ lê thần sai đi trông chừng hắn tuy ở bên ngoài nhưng hắn vẫn có thể dựa vào năng lực thẩm thấu nhìn vào cảnh tượng bên trong đạo quan Nó cũng giống như năng lực xuyên thấu mà thôi, chẳng qua là dùng bí pháp làm tăng năng lực thẩm thấu, bất quá thời gian hạn chế Mộ lê thần lấy đi huyền phù trên bộ hài cốt mỗi bước đều vô cùng cẩn thận Hắn cẩn thận cũng không sai, huyết ma đao này cùng với sợi dây chuyền hắn đã cho An Dương đều là linh bảo Nhưng một cái là không gian linh bảo, một cái là công kích linh bảo, hoàn toàn khác nhau Huyết ma đao nhận chủ so với sợi dây chuyền không gian khó khăn hơn nhiều Hắn vừa vào phạm vi cách ma đau hơn 10 mét liền cảm giác một loại áp lực lớn như đá tảng đè nặng thân mình. Cước bộ dừng một chút, mộ lê thần hơi chậm lại, rồi vẫn tiếp tục vững vàng đi về phía trước. Chỉ là cứ mỗi bước đi về phía trước thân thể lại càng nặng dần, tốc độ cũng ngày càng chậm, mộ lê thần vội vàng vận dụng dị năng trong cơ thể, giảm bớt áp lực. Nhưng nếu không vận dụng dị năng thì thôi, vừa vận dụng hắn liền nghe trong đầu vang lên từng tiếng, giết, giết, giết. Tiếng gầm gừ, sát ý tràn ngập hai tròng mắt vốn tối đen biến thành một màu đỏ sẫm, móng vuốt màu đen nhọn hoác dài ra. Cảnh tượng kiếp trước bị tra tấn lần lượt trùng kích tâm trí hắn, vẻ mặt hắn giữ tợn Móng vuốt vung lên, từng đạo phong nhận bay ra, lưu lại trên mặt đất, trên vách tường những vết chém thật sâu, lôi điện to cỡ ngón tay cái phẳng phất như không biết mệt bổ xuống khắp nơi, mọi thứ cháy đen thành một đống hỗn độn May mà lúc trước khi mộ lê thần bị mô lê giật đẩy vào đàn tang ti chuột khiến hắn phát sinh tà tâm, nhưng sau đó mộ dung cùng mộ lê giật chết, tà tâm của hắn cũng đã biến mất. Lần này bị sát khí của huyết ma đau dẫn dắt khiến tâm thần hỗn loạn, hắn phát tiết trong chốc lát liền nhanh chóng áp chế xuống. Sau khi mộ lê thần tỉnh táo lại, bởi vì tiêu hao quá nhiều dị năng, thần sắc có chút mệt mỏi. Hắn nhìn xung quanh đã vô cùng thê thảm, bất đắc dĩ từ bỏ việc dùng dị năng chống cự chỉ có thể dùng ý chí cường ngạnh và thân thể mình tiến đến. Mộ lê thần lúc này chỉ còn cách huyết ma đao 4 năm bước cả người hắn như bị thái sơn đè ép ngay cả dị năng trong cơ thể cũng không điều động được nữa. Hắn bây giờ âm thầm cảm thấy may mắn khi kêu mục nhiên ra ngoài, bằng không nếu mục nhiên có tâm tư xấu chỉ sợ hắn không thể đối phó. Mộ lê thần ngẩng đầu nhìn thanh huyết ma đao trôi lơ lửng. Bảo bối đã gần ngay trước mặt cơ hồ như nằm trong tầm tay, nhưng vài bước cuối cùng này lại giống như ngàn bước. Nếu cứ như vậy từ bỏ, hắn hoàn toàn không muốn. Chân phải hắn nhấc lên vài lần muốn bước đi nhưng cuối cùng vẫn lại trở về vị trí cũ. Bởi vì cỗ áp lực kia khiến hắn mệt mỏi, thời điểm hắn muốn lui lại, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí mắt nhập vào cơ thể truyền từ dưới thân lên, nhập thẳng vào hồn tinh trong đại não áp lực trên người lập tức giảm bớt dị năng lại khôi phục trong đầu lại vang lên tiếng gầm giết. Giết, giết, nhưng những âm thanh này đối với hắn cũng không có uy hiếp gì. Mộ lê thần đưa tay vào túi quần tìm kiếm, lấy ra khỏa tim lục sắc. Không biết có phải hắn ảo giác hay không, mộ lê thần cảm thấy nhịp đập của khỏa tim so với lúc trước nhanh hơn vài phần. Khỏa tim lục sắc nhẹ nhàng mà tỏa ra vầng sáng nhạt nhòa. Chỉ cầm nó trên tay cũng có thể cảm nhận được một luồng khí thanh thuần đang thẩm thấu vào tận tâm can hắn, làm hắn cho có cảm giác như mình vẫn đang ở trong khu rừng nguyên sinh đó. Thậm chí sát khí trên huyết ma đao muốn khiến hắn phát cuồng cũng không thể ảnh hưởng đến trí óc của hắn. Tay trái mộ lê thần cầm khỏa tim lục sắc ngẩng đầu nhìn huyết ma đao trong không trung, khóe môi gợi lên một nụ cười, vũ khí lợi hại như vậy, làm sao có thể bỏ qua. Hắn đi nhanh về phía trước vươn tay cầm lấy chuôi đao của huyết ma đao. Chuôi đao của ma đao hiển nhiên cũng không phải phàm vật cho dù bị mộ lê thần cầm trong tay cũng không ngừng dẫy ruộng, run rẩy. chuôi đao vang lên từng tiếng quy phục mộ lê thần cảm giác được từng đạo hư ảnh đen từ chuôi đao mang theo sát khí nồng đậm vọt tới hắn tiếng hò hét âm thanh trên chiến trường vang lên không ngừng khiến huyệt thái dương của hắn đau buốt mộ lê thần phòng trường thanh huyết ma đao này có khả năng công kích tinh thần cực cao ngay cả một tang thi hoàng cấp 9 như hắn cũng muốn trụ không nổi trong mắt hắn lại nảy lên ý cười nhìn khỏa tim lục sắc cùng huyết ma đao trong tay hắn đã có khỏa tim này trợ giúp công kích tinh thần của huyết ma đao đối với hắn vô dụng Mộ Lê Thần hiện tại lại có chút khó khăn, hắn gặp một vấn đề lớn. Huyết ma đao và không gian trên sợi dây chuyền đều là linh bảo như nhau. Nhưng mà không gian trên dây chuyền có thể cho An Dương sử dụng tâm đầu huyết nhận chủ, huyết ma đao này nhận chủ có phải cũng cần tâm đầu huyết hay không? Nếu hắn là nhân loại, dùng tâm đầu huyết nhận chủ đương nhiên không có gì chung quy thì nhân loại nhiều máu, rất nhanh sẽ khôi phục. Nhưng hắn là tang thi, là tang thi hoàng. Hắn tuy rằng nhìn qua rất giống con người, nhưng trên thực tế không có sinh mệnh đặc thù trong cơ thể ngoại trừ vài giọt máu ở tim cũng không còn chút máu nào cho dù là mùi hôi thối hay cơ thể máu thịt bầy nhầy như tang thi sơ cấp cũng không có. Nếu huyết ma đao là dùng tâm đầu huyết nhận chủ cơ thể hắn chỉ sợ sẽ bị vắt cho thành một bộ xương khô. Bảo bối đã ở trong tay, nhưng không có cách nào để nó nhận chủ thật lo lắng. Mộ lê thần nhìn hài cốt dưới đất, sau đó kêu mục nhiên đi vào. Mục nhiên là người trong gia tộc trông coi huyết ma đao nhất định phải có biết về thanh đao này. Mấy cái tin tức về Linh bảo, mộ lê thần là thương gia so với mục nhiên là đạo sĩ không hiểu biết nhiều lắm. Mục nhiên tuy đứng bên ngoài đạo quan nhưng hắn có được kỹ năng thẩm thấu, nhìn xuyên gì đó đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Quá trình mộ lê thần thu huyết ma đao hắn đều thấy rõ, đối với ý đồ mộ lê thần tìm hắn cũng đoán được nhiều ít. Bởi vậy không đợi mộ lê thần hỏi, mục nhiên đã chủ động trả lời, huyết ma đao này sát khí rất nặng muốn nó nhận chủ có hai phương pháp. Một là dùng tâm đầu huyết nhận chủ, bất quá lượng máu yêu cầu tương đối nhiều trung quy thì huyết ma đao cũng không phải linh bảo bình thường. Loại này là phương pháp an toàn nhất, mộ lê thần chờ hắn nói phương pháp thứ hai, nhưng mục nhiên nói xong phương pháp đầu tiên liền nín thinh không lên tiếng nữa. Mộ lê thần liếc mắt nhìn hắn, phương pháp thứ hai là cái gì? Mục nhiên cho rằng mộ lê thần trăm phần trăm sẽ chọn phương pháp thứ nhất vừa an toàn lại đơn giản, không nghĩ tới hắn hỏi loại thứ hai. Hơn nữa nhìn qua có vẻ hắn không có ý định dùng loại thứ nhất. Mục nhiên lại nhớ đến thân phận mộ lê thần, dù sao cũng là tang thi A, không thể dùng tâm đầu huyết như nhân loại bình thường. Mục nhiên lại nói tiếp loại thứ hai dườm già hơn và cũng kém an toàn hơn. Hắn có chút do dự có nên nói cho mộ lê thần hay không, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì đều tính trên đầu hắn hết. Mộ lê thần kiên định cứ nói đi. Mục nhiên nói, loại thứ hai là dùng tinh thần lực hạ tinh thần dấu vết trong hồn đao của huyết ma đao, phải đợi cho đến khi hồn đao của huyết ma đao tự động nhận chủ mới thôi. Loại phương pháp này căn bản không có người dùng, bởi vì hồn đao nhận chủ quá mơ hồ đi. Đao không có ý thức của bản thân, nhưng nếu nó đã sinh ra hồn đao, thì nó cũng không phải sát vụn phải nói là vô cùng sắc bén. Tinh thần lực xâm nhập hồn đao, hồn đao tự động phản kích. Nếu là thanh đao bình thường thì tốt rồi, huyết ma đao này đã ngưng tụ vô số sát khí máu tanh, phản kích của hồn đao tuyệt đối đủ để một người ngay cả tại sao chết cũng không biết. Bất quá chuyện này cũng không phải vấn đề, mộ lê thần có khỏa tim lục sắc hỗ trợ công kích tinh thần của hồn đao với hắn mà nói không có gì quan trọng. Vấn đề là hồn đao tự động nhận chủ hạ tinh thần dấu vết trong hồn đao, lúc ấy chỉ có thể nói khi sử dụng sẽ tương đối thuận tay, nhưng mà khoảng cách để hồn đao tự động nhận chủ còn xa lắm. Vì sao các tiền bối lại đi sáng tạo ra cái phương pháp tốn thời gian lại nguy hiểm này chứ? Tồn tại tức hữu lý, loại phương pháp này tuy rằng so với cách làm kia có một số điểm không bằng, nhưng nếu nó đã được tạo ra thì nhất định cũng phải có ưu điểm nào đó. Loại phương pháp thứ hai là đệ nhất nhưng lại có ưu điểm tuyệt đối đó chính là khí linh. Chương 40, mỗi ngày đói bụng đều có tang thi đến đưa thức ăn tận tay, thật sự là quá tuyệt vời a. Loại phương pháp nhận chủ thứ hai tuy độc nhất vô nhị nhưng lại có thể làm cho người sở hữu khả năng không thể cưỡng cầu. Linh bảo này có linh, nhưng linh này chỉ là linh khí, không phải khí linh. Thứ linh bảo chân chính có thể sinh ra khí linh uy lực tuyệt đối là loại hủy thiên diệt địa. Tỷ như thanh huyết ma đao của mộ lê thần, nếu sinh ra linh đao uy lực kia tuyệt đối là gấp mấy trăm lần hiện tại cho dù mộ lê thần là tang thi hoàng thì cũng bị đánh cho phân phân hợp hợp thành mấy phần. Linh đao lợi hại như vậy. Điều kiện để được sinh ra cũng phi thường hà khắc Đầu tiên, hồn đao phải lông tóc vô thương, không tổn hại gì, sau đó mới có cơ hội tiến hóa thành linh đao Phương pháp đầu tiên mà mục nhiên nói để huyết ma đao nhận chủ tuy rằng đơn giản nhưng thực ra không có khả năng tiến hóa Giống như linh bảo không gian mộ lê thần đưa cho An Dương tuyệt đối không có khả năng sinh ra khí linh Bởi vì nó đã bị An Dương sử dụng tâm đầu huyết để luyện hóa Khiến hồn đao cam tâm tình nguyện nhận chủ. Chỉ có như vậy hồn đao mới có thể theo chủ nhân đồng lòng hợp lực chiến đấu, trong chiến đấu linh đao có thể từng bước mà tiến hóa. Mà điều mộ lê thần phải làm là kiên trì ngày qua ngày hạ tinh thần lạc ấn vào trong hồn đao tranh thủ khiến hồn đao tự nhận chủ. Mộ lê thần nghe mục nhiên giải thích chi tiết liền đem thanh huyết ma đao vắt ở sau lưng, bắt đầu thời thời khắc khắc dùng tinh thần lực câu thông với hồn đao tranh thủ thời gian biến thứ này thành vật sở hữu của mình. Bởi vì chưa nhận chủ, nên hắn không thể đem linh bảo huyết ma đao này nhập vào cơ thể như không gian của An Dương, chỉ có thể trói mắt mà đeo trên lưng. Bất quá, hắn cũng không sợ có người đến cướp mất. Chỉ là sau lưng lúc nào cũng tỏa ra hồng quang của thanh đao, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có hơi quỷ dị. Mộ Lê Thần hỏi mục nhiên có biện pháp nào có thể che giấu thanh đao này một chút không? Khi thanh đao chưa nhận chủ, hắn không thể lệnh cho nó biến thành những thứ có bộ dáng bình thường. Mục nhiên nghĩ nghĩ, nói chờ một chút tôi vẽ cho anh mấy tấm bùa. Vẽ bùa, mộ lê thần hiếu kỳ, không nghĩ tới tên mục nhiên không đáng tin là đạo sư này lại đi vẽ bùa. Kỳ thật mục nhiên như vậy giống như một ngoạn gia đang cosplay sinh viên, có chỗ nào giống với đạo sĩ cơ chứ? Mục nhiên đi qua gom hài cốt của gia gia hắn, nhìn bộ hài cốt như vậy, khi ngón tay hắn chỉ vừa mới chạm nhẹ liền hóa thành bột mịn. nhìn đống cho cốt trên mặt đất, Mục Nhiên ngẩn người, sau đó yên lặng tìm một cái hộp đem cho cốt ra ra hắn bỏ vào. Sau khi thu gom thật tốt, hắn mới mang mộ Lê Thần đi vào bên trong đạo quan. Đường tắt đi rất vắng vẻ tiêu điều, kỳ thật cũng không nhỏ, trừ bỏ sân trước vì chiến đấu lúc nãy mà thay đổi hoàn toàn, chỉ có một đại điện thờ cúng tượng Tam Thanh lớn hơn 200 mét vuông. bất quá nguyên bản nơi thờ phụng tượng tam thanh đã sập phía dưới lộ ra một cái hố to còn tỏa ra một ít sát khí nhất định huyết ma đao lúc trước là bị chấn áp ở trong này mục nhiên biết rõ hướng đi dẫn mộ lê thần từ bên trái cửa hông đi vào đi đến một căn phòng đây là nơi gia gia tôi thường vẽ bùa chú rất yên tĩnh lúc mở cửa một cỗ mùi hăng hắc của bụi sông vào mũi phòng này được mở sau khi sắp nhập hai căn phòng thành một ước chừng hơn 90 mươi mét vuông Bên trái căn phòng là những giá sách giá sách được phân loại, để rất nhiều sách tất cả đều là bản viết tay, hiển nhiên có thể nhìn ra những bộ sách này cực kỳ trân quý. Mộ Lê Thần đi qua tùy tiện cầm lấy một quyền xem thử, nhìn trên mặt giấy đầy những từ ngữ phức tạp thật sự là xem không hiểu lắm, liền đặt trở về. Mộ Lê Thần không có hứng thú với đống sách cổ này lại đem ánh mắt phóng tới một đống lớn ở trên bàn. Trên bàn có một đống giấy nhỏ màu vàng còn có mực chu xa khô cùng với các loại bút lông. Mộ lê thần cầm lấy một tấm, trên đó những ký hiệu hoàn toàn không thể hiểu cảm giác được một ít linh khí mỏng manh bên trong, hỏi cái này là bùa. Mục nhiên đang bận thu thập này nọ nghe mộ lê thần hỏi, vội vàng gật đầu, đúng vậy, nhưng mà mấy cái này đều có trước tận thế, không còn bao nhiêu linh khí. Nếu bây giờ vẽ một cái bùa uy lực nhất định so với hồi trước mạnh hơn nhiều, năng lượng của một tấm bùa chủ yếu phụ thuộc vào linh khí chưa trong nó, linh khí càng nhiều uy lực đương nhiên càng lớn. Mặt thế bồng nổ, đối với người thường mà nói chính là tai ương, nhưng đối với một số người thừa kế chính là phúc âm. Mặt thế xảy ra, linh khí mỏng manh trên địa cầu đột nhiên trở nên nồng hậu, vài gia tộc truyền thừa nhờ có linh khí đầy đủ của mặt thế, giống như cho tàn bùng cháy trở lại. Chẳng hạn như mục gia am hiểu về bùa chú, mục nhiên dưới yêu cầu của mộ lê thần, bắt đầu vẽ bùa liễm thức. Bùa dùng để ngụy trang, che giấu khí thức. Bùa liễm thức cấp thấp không thể thật sự giúp thu liễm hết tất cả khí thức chỉ có thể ngụy trang cho người hoặc vật vừa lúc phù hợp cho yêu cầu muốn ngụy trang huyết ma đao của mộ lê thần. Vẽ bùa không dễ, xác suất thành công không cao, dù là bùa liễm thức cấp thấp mục nhiên cũng phải vẽ hơn 10 lần mới thành công. Hắn cười ngượng ngùng với mộ lê thần, tôi từng nghĩ vẽ bùa không có tác dụng gì, vì thế học không nghiêm túc cho nên không có thuần thục ha ha. Trước kia linh khí mỏng manh như vậy, đến cả gia gia hắn là một đạo sĩ vẽ bùa thuần thục mà cũng chỉ vẽ ra thành công một vài tấm. Cho nên hắn cảm thấy học vẽ bùa rất vô vị, không thể kiếm tiền nuôi bản thân, dưới áp bách của gia gia hắn bất đắc dĩ học vài năm, sau khi lên trung học thì không vẽ nữa, hiện tại thấy có chút mới lạ. Ai có thể đoán được bây giờ sẽ là mặt thế chứ? Bất quá mục nhiên cũng thật may mắn khi lúc trước cùng ra ra học qua mấy thứ này mà lại không quên, bằng không hắn làm sao để sống sót mới là một vấn đề lớn. Mộ lê thần liếc mắt nhìn hắn, sau đó cầm lấy lá bùa, hướng qua thanh huyết ma đao sau lưng. Quả nhiên, sát khí huyết ma đao nhất thời bị ngăn cản, thoạt nhìn chỉ giống một thanh đao thông thường, không quá trói mắt nữa. Dùng tinh thần lực kiểm tra, mộ lê thần phát hiện công dụng của tấm bùa áp chế huyết ma đau chỉ có thể diễn ra nhiều nhất trong 2 giờ, sau đó linh khí sẽ bị tiêu hao hết. Hắn nói với mục nhiên, lá bùa này chỉ công hiệu trong 2 giờ, người mỗi ngày đều phải vẽ nhiều một chút để dự phòng. Trong lòng mục nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn còn lo lắng mộ lê thần sẽ cảm thấy hắn thật vô dụng sau đó giết hắn chứ trông quy mà nói. Hắn đã biết thân phận của mộ lê thần nếu mộ lê thần còn dùng được hắn, hắn cũng yên tâm cái mạng nhỏ này cũng tạm thời an toàn. Mục nhiên rất có ý thức hắn biết mình không nên ảo tưởng sức mạnh mà chống lại mộ lê thần. Cho dù muốn phản kháng cũng phải nắm chắc tình huống, thiết lập kế hoạch hoàn hảo. Thực lực hắn bây giờ so với mộ lê thần là một trời một vực cái mạng nhỏ này hoàn toàn nằm trong tay mộ lê thần, hắn căn bản không dám vọng tưởng có thể giết được mộ lê thần hay là chạy trốn được hắn. Nếu muốn sống, hắn cũng chỉ có thể tận lực phát huy giá trị của mình, khiến mộ lê thần muốn sử dụng hắn, luyến tiếc không muốn giết. Sống trên đời, không phải là vì phát huy giá trị của mình sao? Chỉ có nhân tài có giá trị lợi dụng mới có tư cách sống. Mục nhiên vẫn cho là như vậy. Đừng nói hắn tham sống sợ chết mà quy phục dưới chân một tang thi trong lòng hắn cũng không có cái gì gọi là cảm tình của nhân loại, hiện tại đã là mà thế. Ít nhất hắn đi theo mộ lê thần không cần phải phòng bị người phía sau phản bội cho một nhát dao, bao nhiêu nguy hiểm gì đó đều không cần thiết phải đẩy hắn lên làm bia đỡ đạn. Nhưng mà có một điểm, mỗi ngày đều bị một đám tang thi thối hoác vây quanh, sau bao nhiêu ngày như vậy mục nhiên quả thực có chút thích trí, ít nhất hắn không cần phải liều mạng giết tang thi đi tìm thức ăn, vật tư. Mỗi ngày đói bụng đều có tang thi đến đưa thức ăn tận tay, thật sự là quá tuyệt vời a. bất quá sau một tháng cứ như vậy mục nhiên chỉ độn rốt cuộc cũng phát hiện một vấn đề hắn không có tinh hạch thì làm sao thăng cấp dị năng mỗi ngày mục nhiên hắn chỉ có vẽ bùa chú mấy chuyện giết tang thi gì đó đều không có một viên tinh hạch đương nhiên cũng không có dị năng mặc dù trong lúc vẽ bùa không thiếu nhưng mà không có một chút tăng trưởng nào mỗi ngày đều có đàn tang thi vây quanh hắn chăm nom hắn hoàn toàn không dám đi giết vài ba con lấy tinh hạch bộ hắn còn không sợ bị cái tang thi hoàng kia nhai nuốt sao Rốt cuộc có một ngày, lúc hắn vẽ bùa xong đưa cho mộ lê thần, mộ lê thần thập phần cao hứng, hắn mới nói ra vấn đề, lão đại tôi tôi nói như thế nào hiện giờ cũng là thủ hạ đắc lực của anh hắn khẩn trương trà trà tay. tang thi cao cấp nhất trong đàn của mộ lê thần cũng là tăng thi cấp 5, chỉ số thông minh ngang với mấy đứa nhỏ, cho nên mục nhiên người sở hữu chỉ số thông minh của một người trưởng thành chính xác là một thủ hạ đắc lực. Mục nhiên vẽ đủ loại bùa chú cấp bậc cũng không cao, đối với thực lực mộ lê thần cũng không tăng được cái gì, ngược lại còn có hiệu quả trợ giúp rất tốt, rất tiện lợi. Bởi vậy, nói ra thì mộ lê thần cũng có phần coi trọng mục nhiên, hắn nói có yêu cầu cái gì thì nói đi, thảo dược dùng để vẽ bùa hết rồi à. Mục nhiên lắc lắc đầu, Nguyệt Quang Thảo mấy ngày trước anh cho tôi còn chưa dùng hết tôi chỉ muốn nói là, dị năng của tôi đã lâu rồi vẫn không có tiến bộ tôi. Hắn lại sợ mộ lê thần hiểu lầm cái gì, vội vàng khoát khoát tay nói à ý tôi không phải là muốn giết tang thi đâu. Mộ lê thần nhìn hắn không biết phải nói làm sao, bộ dáng tay chân cứ luống cuống, cũng không tức giận, chỉ nói yên tâm ta đã sớm nghĩ đến việc nâng cao dị năng của ngươi. Hắn gọi một tang thi đầu chọc phía sau, tang thi kia vươn tay ra, trong bàn tay có một cái túi, đưa cho mộ lê thần. Mộ lê thần ném cái túi qua cho mục nhiên nói, trong này là thú đan, đủ để giúp ngươi thăng lên cấp 4. Mục nhiên mở túi ra quả nhiên, bên trong là một đống thú đan tròn vo, từ cấp 2 đến cấp 4 đều có, hiển nhiên mộ lê thần là suy xét đến việc cho hắn nâng cao năng lực bằng cách hấp thu thú đan. Cho nên thú đan cấp 2 cấp 3 rất nhiều, còn có hai viên thú đan cấp 4, hai viên này là để giúp hắn đột phá bình cảnh. Nhất thời, mục nhiên đối với chuẩn bị của mộ lê thần cảm động muốn khóc. mươi 41, bên trong khách sạn nhỏ này có một người ngồi bên cửa sổ thoải mái uống trà. Mộ lê thần tựa hồ còn ngại mục nhiên cảm động chưa đủ, nói tiếp ta thấy tinh thần lực của ngươi có chút hời hợt cho nên lúc trước để ngươi luyện vẽ bùa tạo nền tảng, bây giờ đã có thể hấp thu hiệu quả thú đan để thăng cấp rồi. Bao nhiêu ấm ức của mục nhiên vì bị áp bức một ngày một đêm vẽ bùa đều tiêu tan, cảm động đến nước mắt dòng ròng nhìn mộ lê thần. Hắn mới mặc kệ mộ lê thần có phải hay không thật sự vì tốt cho hắn mới yêu cầu hắn thường xuyên vẽ bùa đến nửa đêm đâu. Hắn chỉ biết mộ lê thần có thể nói ra loại lời này có nghĩa là mình rất có giá trị lợi dụng. Chỉ có tăng giá trị lợi dụng của mình mới không bị mộ lê thần bỏ rơi tại cái mặt thế này. Nếu bị hắn bỏ, khẳng định chỉ có một từ chết. Mộ lê thần cầm bản đồ nhìn nhìn, nói với mục nhiên, chúng ta sẽ đến L thị đợi khi đến đó, người sẽ hấp thụ thú đan để thăng cấp sau. Ngoài ô, động thực vật rất nhiều tăng thi động thực vật còn đỡ cơ bản là có mộ lê thần thì đảm bảo bọn nó không làm hại gì, nhưng quan trọng là biến dị động thực vật còn nhiều hơn. Khi dị năng giả thăng cấp năng lượng tăng đáng kể, dễ thu hút sự chú ý của biến dị thú. Động thực vật trong thành phố khá ít, biến dị cũng ít hơn nữa tăng thi nhiều, khi còn ở trong thành phố, sẽ đủ điều kiện để bảo hộ mục nhiên thuận lợi thăng cấp mà không bị quấy dày. Mục nhiên cũng biết mộ lê thần là vì muốn tốt cho hắn, không có dị nghị gì liền làm theo. Bởi vì mục đích của mộ lê thần là căn cứ hát tỉnh cho nên hắn chọn một khách sạn để nghỉ chân ở L thị nằm trên tuyến đường đến hát tỉnh. Khách sạn này không lớn, mộ lê thần cho đàn tang thi ẩn nấp xung quanh không để người phát hiện. L thị khác với N thị, dân cư L thị so N thị đông hơn, người biến thành tang thi nhiều mà người sống sót cũng nhiều. Trọng yếu nhất là L thị rất gần với căn cứ hát tỉnh, hơn nữa vật tư phong phú, khó tránh khỏi quân đội hát tỉnh được phái đến thu thập vật tư, nếu bị phát hiện. Bởi vì như vậy mộ lê thần mới tình nguyện vào ở trong một cái khách sạn nhỏ chứ không phải khách sạn 5 sao. Trước khi hắn chuẩn bị triệt để đầy đủ có thể trực tiếp cùng toàn nhân loại đối đầu, hắn không muốn thân phận bị bại lộ. Mộ lê thần để mục nhiên vào một phòng, mình lại ở phòng bên cạnh ta sẽ giúp người canh chừng, những chuyện khác không cần phải lo. Mục nhiên gật gật đầu, vào phòng liền lấy thú đan ra bắt đầu hấp thụ, hết thảy động tĩnh bên ngoài đều mặc kệ. Có một tang thi hoàng cấp 9 cùng thủ hạ của hắn hộ pháp thì còn lo cái gì? Tinh thần lực mộ lê thần nhanh chóng trải ra tránh khỏi phòng mục nhiên đang luyện cấp mà theo dõi động tĩnh bên ngoài, phàm là một chút gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn. Động tĩnh mà năng lượng dị năng giả cùng biến dị thú khi thăng cấp giao động tạo ra rất lớn, người thường có lẽ không cảm giác được nhưng những dị năng giả hoặc biến dị thú khác đều có thể cảm nhận được. Giai đoạn thăng cấp là giai đoạn phi thường nguy hiểm, xác suất thành công phi thường thấp một khi bị quấy giày chỉ có thể gọi là kiếm củi 3 năm thiêu một giờ cái mạng nhỏ không giữ được cũng không phải chuyện gì lạ. Mộ lê thần cảm giác được cách vách phòng truyền đến từng đợt giao động, trong mắt lué lên một tia huyết hồng, cơn đói bỗng trào lên vô cùng cường liệt. Hắn vội vàng nhét vào miệng mấy khỏa dị đan cho đỡ thèm, sau đó toàn lực chấn an đàn tang thi đang dục dịch bên ngoài. Thẳng đến khi tơ máu trong mắt rút đi, hắn mới thở ra nhẹ nhõm. Khó trách khi dị năng giả thăng cấp đám tang thi đều sẽ cuồng lên khí thức cùng năng lượng trên người dị năng giả tản ra lúc ấy đối với bọn nó cực kỳ hấp dẫn, một đám tang thi trong đầu chỉ biết ăn với ăn thì làm sao kiềm chế được. Ngay cả mộ lê thần là tang thi hoàng cũng khó lòng cưỡng chế, mặc dù hắn ở bên cạnh là để bảo vệ cho mục nhiên thăng cấp thành công. Mộ lê thần dùng tinh thần lực phát hiện từng đám từng đám tang thi bên ngoài hướng khách sạn đi đến như thủy chiều, vội vàng khiến thủ hạ của mình tỏa ra khí thức của tang thi cấp cao, dọa cho bọn kia chạy mất. Một lượng lớn tang thi cứ hướng nơi này đi đến, thật sự gây rất nhiều chú ý. Có mộ lê thần trấn thủ bên ngoài, mục nhiên thăng lên cấp 4 thập phần thuận lợi, không có bất cứ quấy giày nào. Mục nhiên hưng phấn bừng bừng đi qua phòng mộ lê thần, nói với hắn, lão đại thật sự cảm ơn anh tôi thăng cấp thành công rồi. Hắn bây giờ đã là dị năng giả cấp 4 ha ha. Mộ lê thần vừa lòng gật đầu, vậy bây giờ ngươi có thể vẽ ra một lá bùa nhất phẩm thật tốt không? Mục nhiên gãi gãi đầu, không tự tin nói, hẳn là có thể đi. Bùa cũng chia cấp bậc, bùa bậc thấp, bùa bậc trung, bùa bậc cao, bùa nhất phẩm, bùa nhị phẩm, bùa tam phẩm, bát phẩm, cửu phẩm. Theo như mục nhiên nói, tổ tiên hắn đã làm ra được bùa ngũ phẩm, mục gia mới có thể huy hoàng nhiều năm như vậy. Bất quá, bởi vì linh khí mỏng manh dẫn đến bùa không thể vẽ thành công, hiện tại nghề vẽ bùa này đã xuống dốc. May mà phương diện vẽ bùa mục gia đã ghi lại đầy đủ trong những bộ sách mục nhiên hiện tại lại là thiên tài khó gặp hơn nữa còn là tinh thần hệ dị năng giả am hiểu những thao tác nhỏ, xác suất thành công vẫn khá cao. Mộ Lê Thần không để ý đến ngữ khí của Mục Nhiên trực tiếp ra lệnh, vẽ một lá bùa liễm tức nhất phẩm cho ta. Nói xong, hắn kêu một tang thi mang không gian hệ dị năng đến, đem các loại dụng cụ vẽ bùa chất thành đống trong phòng, sau đó lôi cái người tên Mục Nhiên kia nhốt vào. Mục Nhiên chờ mắt ách nhìn cửa phòng đóng lại, mọi lời muốn nói ra đều nuốt trở vào. Được rồi, cho dù có trở thành dị năng giả cấp 4 đi nữa, hắn cũng không có can đảm cùng Mộ Lê Thần so đo. Vì bùa liễm thức nhất phẩm, mộ lê thần rất có kiên nhẫn ngồi trong khách sạn tính tính toán toán. Vào giữa trưa hôm nay, mục nhiên còn đang phấn đấu trong phòng dùng mực chu sa vẽ bùa, mộ lê thần vẫn thản nhiên ngồi dưới đại sảnh tựa bên cửa sổ uống trà, bên ngoài xuất hiện cơn mưa nhỏ tí tách. Tuy rằng uống trà nhưng cũng không cảm nhận được mùi vị gì, bên ngoài, mọi thứ dưới cơn mưa màu đen có chút bị ăn mòn. cảnh đẹp ý hay này tồn tại như một ký ức phảng phất như trước kia khi mà thế chưa xảy ra lúc này hắn hàn ngồi trong trang viên của mộ ra uống xong một chén trà tâm trí hắn bây giờ phá lệ yên bình những oán niệm cùng thù hận thấu xương đã trôi đi thanh khiết như đêm trăng rằm nhưng rõ ràng là có người cố tình muốn tìm chết từ bên ngoài khách sạn truyền đến một trận ồn ào náo động phía trước có khách sạn kiệt chúng ta mau qua đó tránh mưa nhanh lên lý ca sắp không chống đỡ nổi nữa Mộ lê thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trong màn mưa màu đen, hơn 10 người bất chấp cơn mưa chạy tới khách sạn, bọn họ đều mặc áo mưa trên đầu đội một cái lá sen làm ô che. Hẳn là trong nhóm người này có một mộc hệ dị năng giả, nếu không sẽ không có khả năng lấy thực vật biến dị để che mưa. Tuy rằng bây giờ vẫn chưa xảy ra lần nhật thực thứ ba, nhưng kỳ thật biến dị thực vật đã bắt đầu có. Chẳng qua, bộ dễ của nó hiện tại còn khá thô, không có năng lực công kích. Tỉ như loại bàn thiên hà chỉ là lá sen phi thường lớn, hơn nữa cũng không ngấm nước thuộc loại thực vật biến dị không có năng lực công kích. Nhưng đến khi xảy nhật thực lần thứ ba, bàn thiên hà sẽ biến thành thôn thiên hà. Thôn thiên hà là loại biến dị thực vật phi thường đáng sợ, nó sinh trường trong nước, không có bất cứ vật gì có thể sống được. Hơn nữa, nhân loại hay bất kỳ loài biến dị thú nào đi qua những khu vực gần nơi nó sinh trường cũng đều bị nó nuốt chừng, đàn chim biến dị trên trời bay qua khu vực của nó cũng không tránh khỏi số phận. Phạm vi săn nuốt của thôn thiên hà khoảng chừng 500 m thôn thiên hà cấp 2 sẽ là 1.000 m cấp 3 là 2.000 m cấp 4 là 4.000 m cấp 5 là 8.000 m Lấy số liệu như vậy mà suy ra, khi đạt tới cấp 9 sẽ là loại ác mộng gì, nơi nào có bọn chúng chính là một mảnh đất chết. bây giờ còn chưa biến dị thành thôn thiên hà bàn thiên hà chính là dụng cụ che mưa rất tốt bởi vậy mà những người kia dưới làn mưa có tính axit đi đi lại lại cũng không cần e ngại mộ lê thần quyết định ẩn nấp để tiểu hắc ra mặt đuổi bọn họ đi mặc dù cơn mưa có tính axit nhưng đối với con ngao tạng biến dị mang độc hệ dị năng mà nói chính là thuốc bổ chỉ là hắn còn chưa kịp triệu hồi tiểu hắc đến ánh mắt hắn đột nhiên ngưng trọng cắt gao nhìn chằm chằm cái người đi giữa bọn họ nhớn mày không nghĩ tới lại là bọn hắn Nhìn cái người kia cương mặt đó là thứ hắn vĩnh viễn cũng không quên được hai mắt mộ lê thần phủ đầy tơ máu tràn ngập đủ loại cảm xúc tiêu cực phức tạp vừa hận vừa chán ghét hắn thả lỏng tay nãy giờ vẫn gắt gao nắm chặt chén trà, một nắm bột mịn từ tay hắn rơi xuống kết cục của cái chén trà cũng thật quá thê thảm. Cuối cùng, mộ lê thần vẫn không có kêu tiểu hắc đến, mặc cho những người kia cứ chạy về phía khách sạn. Lý Thiên vẫn chỉ là một người bình thường. Vì để thi đậu vào đại học ở N thì đã ra sức học tập cuối cùng cũng đậu, sau này còn tìm được một công việc thật tốt. Lúc tốt nghiệp còn được giáo viên cho phép lưu lại vì thành tích xuất sắc, ai biết được lúc đó vậy mà mà thế xảy ra. Cũng may lão thiên còn quý mến hắn, cho hắn thức tình mộc hệ dị năng. Hắn lúc nhận được dị năng còn mừng rỡ cảm thấy mình giống như siêu nhân, muốn đi làm cứu thế chủ. Nhưng thực tế lại cho hắn một bạt tay, dị năng giả thật ra có khá nhiều trong đám bạn học của hắn có tới 5-6 dị năng giả. Vì thế hắn liền cùng hơn 20 dị năng giả mang theo các sinh viên không có dị năng cùng hàng trăm người chạy ra khỏi trường học theo đài phát thanh tìm đến căn cứ của những người sống sót, bọn hắn liền tìm đến căn cứ gần mình nhất. Dọc đường đi gặp vô số nguy hiểm, tăng thi, biến dị thú, còn có cả nhân loại, thậm chí từ đồng bạn cũng có nguy hiểm. Khi đến L Thị, mấy trăm người chỉ còn lại hơn 10 người, các dị năng già cũng chỉ còn 6-7 người. Bọn họ muốn rời khỏi L Thị, bởi vì trong thành phố tang Thi thật sự quá nhiều. Trận mưa này đã phá vỡ kế hoạch của bọn họ, tìm được một cái khách sạn nhỏ đi vào tránh mưa. Sau khi vào trong, Lý Thiên Vận thu hồi dị năng, lá sen che mưa cực lớn trên đầu mọi người rũ héo rồi tiêu thất. Lý Thiên Vận nhẹ nhàng thở ra chống chọi đến bây giờ, dị năng của hắn đã sắp tiêu sạch rồi. Lúc này, hắn mới phát hiện bên trong khách sạn nhỏ này có một người ngồi bên cửa sổ thoải mái uống trà. Hơn nữa, người này còn cực kỳ quen mắt. Mộ Lê Thần, mươi 42, chờ hắn một chút thôi, chờ khi thực lực hắn đã đồ cường đại, không còn sợ bất cứ uy hiếp nào nữa, hắn sẽ đến bê thị tìm An Dương. Mộ Lê Thần ném ánh mắt hờ hững nhìn về phía Lý Thiên Vận, đối với gương mặt đầy kinh ngạc đang chào hỏi của Lý Thiên Vận hắn chỉ lãnh đạm gật đầu, sau đó liền giống như không nhìn thấy bọn họ, xoay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái người này là ai mà lại kiêu ngạo như vậy? Lý ca chào hắn vậy mà hắn lại không thèm để ý. Cái thái độ gì vậy? Thật là không có giáo dục, đám người phía sau cứ thay nhau vì Lý Thiên Vận mà bất bình giúp hắn, nghĩ làm vậy là có thể lấy được hào cảm của hắn. Dị năng già quá ít còn lại đều là người thường, gần như phải phụ thuộc vào Lý Thiên Vận mà sống sót, chỉ có thể nắm lấy hết mọi cơ hội mà đi theo vuốt mông ngựa. Nhưng một người như Lý Thiên Vận có thể đi đến nơi này khẳng định cũng không phải loại ngu ngốc gì. Mộ Lê Thần một thân một mình xuất hiện trong một khách sạn nhỏ ở L Thị, mà trong khách sạn lại không có lấy một con tang thi tất thảy đều chứng tỏ mộ Lê Thần không đơn giản. Nhất là sau lưng mộ Lê Thần lại đeo một thanh trường đao, khiến tim hắn bất giác đập thình thịt. Lý Thiên Vận cảm thấy tranh lệch thực lực rất lớn, cũng không muốn tùy tiện gây thù hằn. vội vàng quát lớn đám người phía sau im miệng, các người dám nói mộ thiếu như vậy còn không mau đi xin lỗi. Thái độ Lý Thiên Vận đã rõ ràng, mấy người A-dua chuyên đi vuốt mông ngựa, gió chiều nào theo phe chiều ấy kia mới đi xin lỗi mộ Lê Thần, đồng thời giải thích còn không quên nịnh nọt vài câu. Mộ Lê Thần phiền chán lạnh lùng nhìn bọn họ, bọn họ vốn còn đang vây quanh liền lần lượt rời đi, không dám làm càn. Lý Thiên Vận lại mày may không bị thái độ mộ lê thần ảnh hưởng, đến gần hắn nói, mộ thiếu đi một mình sao? Hắn hơi hơi nghiêng người, giới thiệu những người đi cùng với mình cho mộ lê thần. Những người đó đều là bạn học cùng trường với chúng ta, mộ thiếu có muốn đi cùng với chúng tôi không? Lúc nguy cấp cũng có thể giúp đỡ nhau. Mộ Lê Thần quét mắt nhìn hơn 10 người kia một lượt, ngoại trừ Lý Thiên Vận là một hệ dị năng giả, trong nhóm còn có năm dị năng giả nữa, hơn nữa năm dị năng giả này có vẻ đều đem Lý Thiên Vận xem như trưởng nhóm, có thể nhìn ra được là vì khi Lý Thiên Vận đến mời hắn gia nhập bọn họ không có bất kỳ phản đối nào. Trong năm dị năng giả này có hai người nhìn qua cực kỳ quen mắt, hẳn là đã từng học cùng một lớp. Lý Thiên Vận và Mộ Lê Thần là bạn học cùng lớp, chỉ là việc hai người nói chuyện với nhau ít đến đáng thương. Lý Thiên Vận không muốn nịnh bợ loại thiếu gia nhà giàu như mộ Lê Thần, mà mộ Lê Thần cũng không bận tâm đi kết giao cho nên quan hệ giữa hai người còn bình thường hơn cả bạn học bình thường. Hơn nữa, bởi vì mộ Lê Thần muốn theo mộ gia gia học cách quản lý sản nghiệp mộ gia, ngoại trừ các kỳ thi, hắn hiếm khi đến lớp học. Bởi vậy, đối với bạn cùng lớp chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt trừ một vài người đặc biệt ưu tú, còn không thì đến tên cũng không biết. Lý Thiên Vận thấy mộ Lê Thần đánh giá năm dị năng già kia, hắn mới vội vàng giới thiệu kia là hai bạn học của chúng ta. Ba người còn lại có một người ở lớp bên cạnh người kia là học năm hai, người còn lại là gặp trên đường. Năm dị năng giả có bốn nam một nữ, hai dị năng giả cùng lớp là một nam một nữ. Nam tên Trần Bình, bộ dáng cao lớn thô kệch là lực lượng dị năng giả. Nữ tên Vu Lôi, bộ dạng rất xinh đẹp là hoa khôi của khoa bọn hắn thủy hệ dị năng giả. người nam bên cạnh vô lôi là sở mẫn thoạt nhìn trông rất sáng sổ thanh tú cũng là thủy hệ dị năng giả nam nhân năm hai là dương yêu khá âm trầm có vẻ không dễ ở chung là hòa hệ dị năng giả còn người bọn họ gặp trên đường là tần chiêu có chút cao ngạo thực lực rất mạnh nhưng dị năng lại không rõ tần chiêu phòng chừng là lực lượng dị năng giả nghe lý thiên vận giới thiệu tần chiêu mộ lê thần trong lòng cười lạnh tần chiêu nhớ đến hai cái tên tần chiêu cùng lý thiên vận mộ lê thần liền hận đến mức nghiến răng nghiến lợi Tần Chiêu căn bản không phải dị năng giả, mà là cổ võ giả cách thức giết tang thi của hắn không phải dị năng, mà là chiêu thức võ công. Không biết vì sao tam thiếu gia của tần gia tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng mộ lê thần không quan tâm, hắn chỉ biết tần Chiêu này là cưu nhân của hắn. Tiếp trước tần Chiêu cũng trên đường đến căn cứ B thì gặp được Lý Thiên Vận, hắn cũng che giấu thân phận đồng thời có được sự chú ý của Lý Thiên Vận. Lý Thiên Vận tuy rằng chỉ là một mộc hệ dị năng giả, năng lực công kích không phải là mạnh nhưng không biết hắn dùng loại thủ đoạn nào có thể dễ dàng có được hạt giống thực vật biến dị cuồng bạo kia. Một mộc hệ dị năng giả có thể chịu hoán loại thực vật hung tàn, khẳng định hắn cũng không tầm thường. Cho nên tần chiêu rất nhanh tỏ rõ thân phận đem Lý Thiên Vận thu vào dưới trướng của mình. Kiếp trước tuy rằng mộ lê thần bị âm mưu của đám người an như mộ dung, mộ lê giật mà rơi vào tay viện nghiên cứu. Nhưng với thực lực của hắn, đã có thể gọi tang thi đến chợ giúp nhanh chóng thoát khỏi. Nhưng chính bởi lý thiên vận này, bởi vì hắn có hạt giống của một loại thực vật, hắn đặt một đống cạm bẫy bằng dây mây, tang thi căn bản không dám đến gần. Thực lực của mộ lê thần cũng vì sương mù dây mây tỏa ra mà suy giảm, rốt cuộc mới bị bắt về viện. Dây mây là loại thực vật chuyên ăn tang thi và những loài động vật tang thi hóa, thực vật biến dị khác. Nó không có hứng thú với nhân loại và biến dị thú, chỉ có hứng thú với tinh hạch của tang thi. Nói cách khác nó chính là khắc tinh của tang thi. Nhưng mà nhân loại không có khả năng đi gieo trồng dây mây để làm phòng ngự bởi vì dây mây có tính công kích cực mạnh đừng nghĩ nó không có hứng thú với nhân loại mà lầm chỉ cần đặt chân vào lãnh địa của nó liền sẽ bị nó tấn công. Trừ phi có một hệ dị năng giả khống chế bọn nó mới không tấn công nhân loại. Nhưng mà một mục hệ dị năng giả muốn điều khiển hay triệu hoán dây mây nhất định phải có hạt giống của dây mây mà chuyện đó so với giết một gốc dây mây còn khó khăn hơn. Tiếp trước bởi vì mộ lê thần không nghĩ tới có người có thể có hạt giống của dây mây nên mới không kịp trở tay. Bây giờ lại gặp phải bọn hắn, mộ lê thần cho dù có hận bọn hắn đến tận xương cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng rất tò mò, làm thế nào Lý Thiên Vận có được nhiều hạt giống của biến dị thực vật như vậy. Lý Thiên Vận lúc trước cũng chỉ là dị năng già cấp 4, vậy mà lại có thể chịu hoán dây mây cấp 7. Thời điểm đó trong toàn bộ những người sống sót ở căn cứ B thì mạnh nhất chỉ có cấp 6. Cái bàn tay vàng kia giúp cho Lý Thiên Vận một bước lên tới trời, mộ lê thần quyết định không thể để nó nằm trong tay Lý Thiên Vận cũng nhất định không để nó rơi vào tay những người khác. Bởi vì đây chính là mối đe dọa đối với hắn, để hắn thực tay kiểm soát thì tốt hơn. Mà hiện tại khoảng thời gian đến lần nhật thực thứ ba còn hơn một tháng. Chỉ cần vẫn đi theo bên cạnh Lý Thiên Vận, hắn sẽ có cơ hội đoạt được cái bàn tay vàng kia. Đối với lời mời của Lý Thiên Vận, Mộ Lê Thần nể tình đứng dậy, hướng về phía đám người còn lại cười cười gật đầu. Ánh mắt hắn lướt qua một vòng, rơi xuống trên người Tần Chiêu đang trưng ra một bộ biểu tình lạnh lùng, sau đó hướng hắn đi đến. Tần Chiêu, không biết vì sao tam thiếu gia của Tần Gia lại xuất hiện ở đây. Trong mắt Tần Chiêu sệt qua một tia kinh ngạc, lúc này mới đánh giá mộ Lê Thần cậu là ai. Trong số gia tộc lánh đời không có nghe nói tới mộ gia. Bất quá cái tên mộ lê thần này rất có khả năng là tên giả, gia tộc lánh đời không nhất định đều sẽ dùng tên thật. Đương nhiên, hắn là tần tam thiếu không thay tên đổi họ là vì khinh thường việc dùng tên giả. Mộ lê thần cười khẽ một tiếng nói, nhà tôi không còn ai sau đó hắn không để ý tới bộ dáng kinh nghi bất định của tần chiêu mà trở lại vị trí lúc nãy ngồi. Biểu tình mộ lê thần vẫn không biến động, trong lòng không biết đang suy tính cái gì, chỉ nói với Lý Thiên Vận tôi còn một người bạn trên lầu, hắn là dị năng già cấp 4, không biết có thể cho hắn đi cùng hay không. Lý Thiên Vận cơ bản chính là nhóm trưởng của nhóm người này, hắn mời mộ lê thần cũng chỉ vì muốn biết chi tiết về mộ lê thần nên dùng phương pháp này thử hắn một chút. Không nghĩ tới truy không ra điều gì, ngược lại còn để người trong nhóm của mình bị thử. Cái tần gia kia cũng không biết là gia tộc gì, nhưng nhìn bộ dáng ngạo nghế của tần chiêu cũng biết được là một gia tộc vô cùng hiền hách. Như vậy Lý Thiên Vận nhìn thần sắc khác nhau của mỗi người trong nhóm, cảm giác địa vị trường nhóm của mình bị giao động. Sau lại nghe thấy câu hỏi của mộ lê thần, Lý Thiên Vận không nhìn ra sự tôn trọng nào của hắn đối với ý kiến của mình. Dị năng già cấp 4. Hắn hiện tại chỉ mới là một hệ dị năng già cao dài cấp 3. Nếu chỉ có thiếu gia của một đại gia tộc nào đó đã có thể làm lung lay vị trí của hắn thì với một dị năng giả cấp 4 mà nói những người còn lại vì cái gì còn muốn hắn dẫn dắt. Đừng nói tới nhân cách mị lực hay mang ơn linh tinh gì đó, tại mặt thế này không có giá trị sử dụng. Nguyên nhân chính bởi vì hắn có thực lực cường đại nhất nên bọn họ mới nguyện ý nghe theo hắn, nguyện ý để hắn đứng đầu. Một khi có cường giả gia nhập địa vị của hắn chỉ sợ không còn. Tuy rằng Lý Thiên Vận trong lòng âm thầm hối hận tại sao vừa rồi lại đi mời mộ Lê Thần, nhưng hiện tại hắn đã đâm lao thì phải theo lao, cũng không dám cự tuyệt trì ha ha cười, hoan nghênh. Đương nhiên là hoan nghênh, cường già càng nhiều, xác suất chúng ta bình an tới được căn cứ càng cao. Mộ Lê Thần tựa hồ không nhìn đến điệu cười không được tự nhiên của Lý Thiên Vận, mỉm cười gật đầu, đã như vậy tôi thay hắn cảm ơn cậu. từ lúc mộ lê thần nói ra thân phận của tần chiêu hắn vẫn chú ý bên này thẳng đến khi lý thiên vận và mộ lê thần trò chuyện xong hắn mới đi qua hắn ngồi đối diện mộ lê thần ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm huyết ma đao sau lưng mộ lê thần cậu dùng đao mộ lê thần không trả lời ngược lại ánh mắt nhìn vào bên hông tần chiêu còn cậu dùng kiếm tần chiêu thấy mộ lê thần liếc mắt một cái đã tìm ra vị trí vũ khí của mình trong lòng ngưng trọng càng xác định mộ lê thần cùng mình là người trong giới Hắn đệ tay lên hông, một thanh kiếm mỏng như cánh ve tựa như nhất hoàng thu thủy Nguyễn Kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn đem Nguyễn Kiếm ném lên trên bàn, nói kiếm này tên là nhã ca chỉ nặng có ba lạng dài 6m3 chém sắt như chém bùn. Sau đó hắn nhìn về phía huyết ma đao sau lưng mộ lê thần. Khi các võ giả giới thiệu binh khí của mình cho nhau chính là biểu hiện của hữu hào. Mộ lê thần mặc dù không hiểu quy tắc này nhưng vẫn hiểu ý thức của tần chiêu. Hắn đem huyết ma đao trên lưng xuống đặt trên bàn, đao này tên là huyết ma, nặng 64 cân, dài 8m7, không thể phá. Tần Chiêu hơi nhớn mày, huyết ma đao. Chưa có cường giả nào đặt tên cho binh khí của mình là huyết ma bao giờ. Chẳng lẽ là cao thủ ở ẩn, trực giác tần Chiêu sâu xa cảm giác được mặc thân hình gầy gò đơn bạc của mộ lê thần vậy mà lại có một cỗ lực lượng cường đại này tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Không thể đối địch. sau khi xác định thái độ phải đối đãi với mộ lê thần về sau tần chiêu thu hồi ngạo khí bày ra một thư thái thấp bé đối với mộ lê thần cười đến thân thiết cậu là người trong lâm gia sao đao pháp của người lâm gia là như thế này tần chiêu giơ ngón tay cái lên hắn cho rằng mộ lê thần là nhân tài bí ẩn mới xuất hiện vì thế trong lúc trò chuyện cố tình thăm dò tin tức lâm gia hơn nữa còn không chút che giấu mà tâm bốc lâm gia Mộ lê thần đối với người của gia tộc lánh đời Tần Chiêu này ngoại trừ có một chút cừu hận với hắn những mặt khác hoàn toàn vô tri cho nên đối với mấy chiêu thường người của Tần Chiêu, hắn căn bản đều dễ dàng nói sang chuyện khác. Tần Chiêu chẳng những hỏi ra tin tức gì, ngược lại còn bị mộ lê thần đào ra không ít tin tức về các gia tộc lánh đời. Các gia tộc lánh đời đều là của võ giả, không có tu chân giả. Tu chân giả rất nghịch thiên, khi tu luyện thất yếu phải có một lượng lớn linh khí chống đỡ, bằng không không có khả năng nhập môn, vào mấy trăm năm trước đã thất truyền, ngay cả người truyền thừa cũng không có. Cổ võ giả lại khác, bọn họ tu luyện chủ yếu là luyện thịt tuy rằng bởi vì linh khí mỏng manh nên thực lực được truyền thừa không trọn vẹn nhưng so với người thường cũng tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa thể chất cổ võ giả rất tốt cơ bản mỗi cổ võ giả đều có thể thức tỉnh dị năng. Tần Chiêu cũng thức tỉnh dị năng, chẳng qua là hắn không nói ra, mà mộ lê thần cũng nhìn không ra khẳng định cũng không phải loại bình thường, bằng không hắn cũng không cần phải che giấu như vậy. Trước tận thế, những cá nhân của các gia tộc lánh đời đều rất cường đại, nhưng so với lực lượng quốc gia thì hoàn toàn không thể so sánh. Vì không để bọn họ phá hư trật tự xã hội, chính phủ đã hạn chế bọn họ trước mặt người thường sử dụng mấy cái nội lực khinh công gì đó, thậm chí có rất nhiều gia tộc lánh đời không dám sinh hoạt giữa người thường, bởi vì bọn họ bị chính phủ nghiêm mật theo dõi. Nhưng khi mà thế đến cổ võ giả tu luyện rất dễ dàng, hệ thống của chính phủ sụp đổ các loại vũ khí nóng từng đối với bọn họ có khả năng uy hiếp cực đại kia cũng biến thành tài nguyên không thể tái sinh. Thế giới bây giờ trật tự tan vỡ, dựa vào thực lực nói chuyện hiện tại các thế gia xuất thế, bây giờ chính là vũ đài của các gia tộc lánh đời. Các gia tộc lánh đời là nhiều vô kể, đại gia tộc cũng phân thành các nhánh, cộng lại có trên vạn người, các tiểu gia tộc mới một nhà có khoảng 3-4 người. Các gia tộc lánh đời đứng đầu, lớn nhất hiện nay là tần gia am hiểu kiếm pháp, lâm gia am hiểu đao pháp và hứa gia am hiểu thương pháp. ba gia tộc này kiềm chế lẫn nhau, duy trì một loại cân bằng vi diệu, ngay cả khi mặt thế tiến đến cân bằng này cũng không bị đánh vỡ. Sau mặt thế tam đại gia tộc này xuất thế, phân chia nơi chấn thủ, phía bắc có căn cứ B thị, phía nam có căn cứ S thị, phía tây là căn cứ X thị. Tần Chiêu nghĩ mộ lê thần là đệ tử lâm gia, đối với ý tưởng của mộ lê thần cũng không để ý, nói với người trong giới một chút tin tức cũng không có việc gì, chỉ cần không phải đề cập đến tin tức bí mật, hắn đều sẽ nói ra. Hắn có chút kỳ quái hỏi Mộ Lê Thần, Lâm gia ở căn cứ S thị, sao cậu lại không đi về phía nam mà lại hướng đến B thị ở phía bắc? Chẳng lẽ Lâm gia đang có âm mưu gì? Tần Chiêu không khỏi hồ nghi nhìn Mộ Lê Thần. Mộ Lê Thần nghe được Lâm gia am hiểu đao pháp đang ở S thị, trong lòng dục dịch. Hắn mặc dù có huyết ma đao, nhưng ngoại trừ mấy nhát chém bổ đơn giản ra, cũng không biết được những chiêu thức lợi hại khác. Nếu có thể có được đao pháp của Lâm gia, Mộ Lê Thần dương mắt nhìn Tần Chiêu cười nói tôi không phải người nhà lâm gia, đi phía nam làm cái gì. Tần Chiêu cười ha ha cũng không phản bác lại Mộ Lê Thần, dù sao, Mộ Lê Thần có phủ nhận thế nào trong lòng hắn cũng đã nhận định Mộ Lê Thần là người của lâm gia. Đối với suy nghĩ ngoan cố của Tần Chiêu, Mộ Lê Thần chỉ cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ, đơn giản là không để ý tới nữa, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi. Dù sao, hắn cũng không sống nổi đến căn cứ bê thị Hiện tại Lý Thiên Vận chưa bị Tần chiêu thu vào dưới chướng, có lẽ Lý Thiên Vận còn chưa có bàn tay vàng. Mộ Lê Thần tính toán đợi khi Lý Thiên Vận có được bàn tay vàng, sau đó trực tiếp giết người cướp của. Về phần những người khác, Mộ Lê Thần cũng không có ý định bỏ qua, đương nhiên sẽ giết sạch trừ hậu hỏa. Bằng không nếu để Tần ra biết được vị tam thiếu gia nhà bọn họ chết trong tay hắn, hắn ngược lại không phải sợ mà chỉ lo lắng bọn họ giận chó đánh mèo, liên lụy đến An Dương. Trong Quy mối quan hệ giữa hắn và An Dương khá tốt có cho có trả, mà mục tiêu cuối cùng của An Dương cũng là căn cứ người sống sót B thì có năng lực phòng ngực tốt nhất, nếu An Dương tới căn cứ B thì chẳng phải là bị thần ra tùy tiện gây khó dễ hay sao? Mộ Lê Thần không phải không nghĩ đến để An Dương bên cạnh giống như mục nhiên có thể toàn lực bảo hộ cho hắn. Hắn có tang thi hoàng che chắn, thế giới lớn như vậy muốn đi đâu chẳng được làm gì lại đi co đầu rụt cổ trong cái căn cứ kia. Chỉ là mộ Lê Thần không dám. Hắn không chắc chắn An Dương đối với thân phận của hắn sẽ có loại biểu tình nào. Kiếp trước An Dương có thể vì hắn đến mạng cũng không cần, còn kiếp này thì sao? Kiếp này An Dương có hay không vẫn giống như kiếp trước? Mộ Lê Thần nhớ tới lời An Dương ngày đó nói khi mà thế chỉ vừa bùng nổ thầm thở dài. An Dương bây giờ vẫn là khuyết thiếu so với kiếp trước nhân tâm hiểm ác còn chưa từng trải qua. Chờ hắn một chút thôi, chờ khi thực lực hắn đã đồ cường đại, không còn sợ bất cứ uy hiếp nào nữa. Hắn sẽ đến B thị tìm An Dương, thuận tiện báo thù rửa hận. Trong lúc lòng mộ Lê thần rối rắm như tơ vò An Dương hắn lúc này đang hướng căn cứ hát tỉnh mà đi. Lúc trước khi hắn đuổi theo mộ Lê thần bị nhện biến dị mặt người cấp cao cản đường, trong lúc hắn giải quyết con nhện, mộ Lê thần đã tiến vào khu rừng nguyên sinh thu thập khỏa tim lục sắc. An Dương tìm không thấy bóng dáng hắn, thất lạc, chỉ đành chuyển hướng sang căn cứ hát thị mà đi. Mộ lê thần biến thành tang thi An Dương tuy rằng thống khổ vạn phần, nhưng không giống loại thống khổ khi nghĩ mộ lê thần có khả năng bị tang thi chuột xé thành từng mảnh nhỏ. Tuy rằng trở thành tang thi, nhưng tốt xấu gì vẫn còn sống, An Dương đã sớm hạ quyết tâm, cho dù có phải dùng người sống để dưỡng mộ lê thần như mộ lê thần đã từng dưỡng ra ra hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy. Hắn mất dấu mộ lê thần, mà đi loanh quanh khắp núi đồi ở đây tìm kiếm cũng không phải biện pháp tốt thực lực của hắn không đủ để hắn tung hoành ngang dọc. Suy xét đủ loại, An Dương quyết định đi đến căn cứ những người sống sót trước. Tin tức trong căn cứ ít ra cũng nhiều một chút, đến lúc đó hắn sẽ điều tra nơi nào có tang thi cao cấp xuất hiện, có lẽ sẽ tìm được A thần của hắn. Còn có hai người An Như và Mộ Thanh Loan lúc ở trạm xăng dầu dưới tình huống cấp bách hắn đã thu vào trong không gian. Tuy rằng không ưa gì bọn họ, nhưng An Như dù sao cũng là gì của hắn, còn là mẹ của A thần, Mộ Thanh Loan ít nhiều cũng từng giúp hắn. Nếu A Thần biết hắn đem An Như, mộ Thanh Loan vứt bỏ chỉ lo tìm lối thoát cho mình mà nói An Dương thật không biết có còn mặt mũi để đi gặp mộ Lê Thần không. Tuy rằng trong tâm tư An Dương không muốn mang theo mẹ của mộ Lê giật người đã từng làm hại A Thần cùng em gái tư sinh từng liên tiếp chọc A Thần mất hứng nhưng nếu muốn hắn đem hai người này ném vào trong đàn tang thi ách loại sự tình thiếu đạo đức như vậy hắn không làm được. Dù sao bọn họ cũng là nữ nhân còn không có dị năng, không giết bọn họ cứ như vậy vứt bỏ nhất định sẽ chết một cách từ từ, rất thống khổ. An Dương lại không muốn bởi vì hai cái người này làm chậm trễ việc tìm kiếm mộ lê thần. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng quyết định đem An như cùng mộ Thanh Loan vào tới căn cứ hát tỉnh còn lại thì mặc kệ Tuy rằng không có ai làm điểm dựa ngày ngày sẽ phải khổ cực nhưng tốt xấu gì cái mạng nhỏ cũng còn giữ được. An Dương đã có một con đường khác thuận lợi đi đến căn cứ hát tỉnh, nhưng mộ lê thần bên này lại đầy sóng gió. Dưới tính toán của mộ lê thần, Mục Nhiên không bị bại lộ thân phận là đạo sĩ của mình, chỉ lấy thân phận tinh thần hệ dị năng giả cấp bốn gia nhập nhóm người của Lý Thiên Vận. Hơn nữa mộ lê thần cố ý đối nghịch nhiều lần với Lý Thiên Vận tranh đoạt quyền quản lý của hắn. Mục Nhiên cũng vì muốn lấy lòng mộ lê thần, vắt óc tìm mưu tính kế hộ hắn, đem mọi cái xui xẻo đẩy qua cho Lý Thiên Vận. Mộ lê thần nhìn bộ dáng cầu nhân kiếp trước của mình giống như sắp chết vì nghẹt thở tuy rằng không thể so với loại thống khoái khi giết được hắn nhưng cũng rất vui vẻ. Tâm tình hắn cũng tốt hơn nhiều, đối đãi với mục nhiên phi thường hào phóng tùy thời cung ứng cho mục nhiên các loại thú đan, số lượng bùa chú yêu cầu cũng giảm bớt một nửa. Được nếm vị ngon ngọt mục nhiên càng chèn ép Lý Thiên Vận đem cả đội chia thành ba nhóm. Một nhóm Lý Thiên Vận quản lý, một nhóm là mục nhiên quản lý, nhóm còn lại là Tần Chiêu quản lý. Mà mộ Lê Thần đương nhiên đứng cùng một bên với Mục Nhiên. Thủy hệ dị năng giả vu lôi cùng hòa hệ dị năng giả dương nghiêu đều bên nhóm của Tần Chiêu, bọn họ từ cuộc nói chuyện giữa Tần Chiêu và mộ Lê Thần có thể đoán ra Tần Chiêu có gia thế rất lớn cho nên quyết định ôm chặt đùi hắn. Lực lượng dị năng giả Trần Bình và thủy hệ dị năng giả sở mẫn kia thì đi theo người có thực lực mạnh nhất là Mục Nhiên. Bọn họ xem ra không quan tâm thế lực các gia tộc ở B thì có bao nhiêu lớn, bây giờ thì một người thực lực cao cường đi theo sống sót tới căn cứ rồi nói sau. Hơn nữa mục nhiên là cao thủ, là dị năng giả cấp 4, mà mộ lê thần cũng là cao thủ thâm sâu khó lường, có hai cao thủ như vậy, muốn có bao nhiêu cảm giác an toàn thì có bấy nhiêu. Mà nhóm còn lại, là nhóm của Lý Thiên Vận thật sự rất đáng thương. Bởi vì hai nhóm kia không chịu tiếp nhận người thường nên nhóm hắn chỉ còn một đám không có dị năng. Mà đám người thường này cũng không thật tâm đi theo hắn, đều là do mục nhiên cùng tần chiêu cảm thấy thật chướng mắt cho nên bất đắc dĩ bám víu vào dị năng giả là hắn. Đối với loại phân chiên này, Lý Thiên vận tức đến miến răng miến lợi nhưng lại không làm được gì. Trung Quy mà nói, vẫn chưa mất hết mặt mũi, cái nhóm này ở mặt ngoài còn là do hắn dẫn dắt. vạn nhất làm chuyện gì quá lố, hắn liền đạo mạo khuyên nhủ nhưng một chút tác dụng đều không có. Lý Thiên vẫn âm thầm hung hăng chừng mắt nhìn mộ lê thần một cái. Đều tại hắn, Lý Thiên Vận trong lòng thực hối hận ma xui quỷ khiến như thế nào lại đi mời hắn gia nhập chứ? Nếu như không đả động gì đến mộ lê thần, thân phận tần chiêu sẽ không bị bại lộ, mục nhiên cũng không gia nhập, hắn cũng không bị mất quyền lợi đến như vậy. Đối với oán giận của Lý Thiên Vận, mộ lê thần làm như không thấy, hắn hiện tại đang nhớ lại kiếp trước cố gắng phỏng đoán bàn tay vàng của Lý Thiên Vận rốt cuộc là thứ gì? Linh bảo, pháp bảo truyền thừa, hoặc là môn pháp tu luyện nào đó? Tóm lại quá mức đa dạng, mộ lê thần hắn thật sự không nghĩ ra Lý Thiên vận kiếp trước đến tột cùng vận khí thế nào mà dễ dàng có được hạt giống biến dị thực vật cấp cao. Đoàn người ở lại trong khách sạn nghỉ ngơi chỉnh đốn một tuần, màn mưa axit bên ngoài mới chịu tạnh hoàn toàn. Lý Thiên vận vẫn cố chấp như vậy, không chịu buông tay, hắn cảm giác mình vẫn có thể cứu vớt một chút gì đó. Cho nên đối mặt với Mục Nhiên và Tần Chiêu đã không cùng một đội với mình, hắn vẫn như trước làm một bộ ngữ khí như kẻ dẫn đầu, mưa tạnh rồi, tránh cho đêm dài lắm mộc hôm nay chúng ta phải xuất phát. Mọi người thấy con đường kia thế nào? Hắn cảm giác mình vẫn còn là chỉ huy nhóm người này, cho nên không cùng người khác thương lượng đã quyết định xuất phát. Nhưng hắn cũng biết, hắn hiện tại không thể chống lại Mục Nhiên và Tần Chiêu, vì không để bọn người còn lại cho rằng hắn độc đoán nên mới cố ý hỏi bọn họ vấn đề của lộ tuyến. Nếu Mục Nhiên và Tần Chiêu cam chịu hôm nay sẽ xuất phát có nghĩa hắn vẫn còn quyền quản lý, như vậy việc kiểm soát nhóm người này đối với Lý Thiên Vận sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu bọn họ mỗi người một quyết định khác nhau, cái nhóm này chỉ sợ sẽ tan rã Loại tâm tư nhỏ bé của Lý Thiên Vận, Mộ Lê Thần, Mục Nhiên và Tần Chiêu đương nhiên nhìn ra, nhưng không có ai vạch trần ngược lại làm theo ý nguyện của hắn, thảo luận về vấn đề lộ tuyến. Mộ Lê Thần, Mục Nhiên và Tần Chiêu không giống Lý Thiên Vận suốt ngày coi trọng quyền lãnh đạo nhóm người cái nhìn của bọn họ xa hơn. Cho nên đối với hành động nhỏ nhặt này của Lý Thiên Vận đều làm như không thấy, hơn nữa cam chịu để hắn dẫn dắt. Dù sao cũng có thể tùy thời thoát ly cái nhóm này. Bản đồ là thứ thiết yếu nhất cho mỗi người sống sót, bản đồ càng chi tiết càng có lợi. Mộ Lê Thần nhìn Lý Thiên Vận lấy bản đồ ra, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi ném qua một bên, đem bản đồ chính mình đã chuẩn bị trải ra mặt bàn. Bản đồ của hắn đương nhiên so với Lý Thiên Vận chi tiết hơn, còn có các loại thông tin. Bản đồ của Lý Thiên Vận, hắn phải thiên tân vạn khổ mới tìm được trong một tiệm sách nhỏ còn bị thang thi đuổi giết, hắn có thể tìm được bao nhiêu đồ tốt đây. Mà mộ lê thần lấy bản đồ thì không như vậy, hắn phải dạo rất nhiều chỗ, lựa chọn xem cái nào chi tiết thì lấy. Lý Thiên Vận nhìn bản đồ của mình so với của mộ lê thần kém xa, còn bị mộ lê thần ném sang một bên, cảm thấy phi thường xấu hổ, nhưng chỉ có thể nhịn xuống, khó khăn mỉm cười. Mộ lê thần cũng không rảnh chú ý sắc mặt của Lý Thiên Vận, hắn chỉ lên một vùng của bản đồ, nói chọn đi, xong thì nói cho tôi biết một tiếng. Dù sao mục đích cuối cùng của hắn là đến căn cứ hát tỉnh, đi đường nào cũng không quan trọng. Hắn không muốn bởi vì sự can thiệp của mình mà ảnh hưởng đến lộ tuyến ban đầu của Tần Chiêu và Lý Thiên Vận bỏ lỡ bàn tay vàng mà Lý Thiên Vận có được trong kiếp trước. Lý Thiên Vận mà bỏ lỡ, khả năng người khác cũng sẽ có được nó. Chỉ cần là nhân loại đạt được bàn tay vàng đối với tang thi mà nói chính là một kiếp nạn. trung quy, những thực vật biến dị khắc chế tang thi không hề thiếu nhưng đều phi thường hung tàn. Nếu bọn chúng bị nhân loại điều khiển hay sở hữu thì kết quả như thế nào cũng không cần nói. Cho nên mộ lê thần không từ thủ đoạn muốn đoạt bàn tay vàng kia của Lý Thiên Vận. Thấy mộ lê thần không tham gia lựa chọn đường đi, Lý Thiên Vận nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật đối với việc nên đi đường nào, hắn đã sớm quyết định bất đắc dĩ mới cùng nhau lựa chọn như vậy. Nếu có thể thuận theo ý của hắn thì càng tốt chứ sao cho nên hắn đối với mộ lê thần không nêu ý kiến gì vui như mờ cờ. Mộ Lê Thần không muốn dính líu vào chính là lo lắng hiệu ứng bươm bướm này khiến cho đám người Lý Thiên Vận thay đổi hành trình, hắn đương nhiên cũng không cho Mục Nhiên dính vào. Mục Nhiên được Mộ Lê Thần dùng tinh thần lực truyền âm, không trực tiếp từ bỏ, mà làm một bộ dáng nghiêm túc xem bản đồ các người cảm thấy con đường đó là an toàn nhất, tốt nhất. Bọn họ hiện tại đang ở trong một khách sạn nhỏ trên tuyến đường từ L Thị đến Hát Tỉnh. Nhưng ở L Thị, ngoài con đường này ra còn rất nhiều tuyến có thể lựa chọn. Ngón tay Lý Thiên Vận chỉ theo một con đường trên bản đồ, hỏi, mọi người thấy đường này thì sao? Tần Chiêu chỉ liếc mắt nhìn, thản nhiên hỏi, có cần phải đi xa như vậy không? Lý Thiên Vận nói, những đường khác gây rằng so ra thì ngắn hơn, nhưng rất nguy hiểm. Con đường kia sẽ đi qua một trại nuôi gà, tôi nghĩ đám gà biến dị và tang thi gà lợi hại ra sao các người đều rõ. Mà do con đường này có rất nhiều thôn xóm, người nhiều thì tang thi nhiều, hơn nữa trong thôn có không ít người nuôi trâu cây. Các người ngẫm lại đi, lúc trước chỉ có một con mèo biến dị đã khiến chúng ta mất nhiều người như vậy, huống hồ bây giờ là một đám biến dị châu. Hắn lại đem điểm yếu của những con đường khác nêu rõ ra cuối cùng nói, con đường này tuy cây cối nhiều, nhưng bây giờ bọn nó chưa biến dị, chúng ta đi vẫn rất an toàn. Kỳ thật hiện tại mọi người đều biết động vật biến dị, thực vật sớm hay muộn cũng sẽ biến dị nốt. Bởi vì đám thực vật bây giờ so với hồi trước mà thế tê tốt hơn nhiều, chỉ là không có năng lực công kích mà thôi. Mộ Lê Thần vừa nghe Lý Thiên Vận nói hắn chọn con đường kia vì nơi đó có nhiều cây, hai mắt nhất thời sáng lên. Tần Chiêu nghe Lý Thiên Vận phân tích trầm ngâm trong chốc lát cũng không có ý kiến, vậy theo ý cậu đi. Lý Thiên Vận thấy Tần Chiêu đồng ý, mặt mày liền hớn hở, sau đó lại nhìn về phía mộ Lê Thần. Hắn có thể nhìn ra, hai người mộ Lê Thần và Mục Nhiên, vẫn là mộ Lê Thần làm chủ. Mộ Lê Thần đương nhiên không có ý kiến, chỉ gật đầu. Nếu mọi phiếu đều chọn con đường kia, vậy Lý Thiên Vận cũng không chần trừ liền phân phó thu thập tốt các thứ chuẩn bị lên đường. Bởi vì mộ lê thần cấp bách muốn có được bàn tay vàng cho nên một đường này hắn âm thầm mở đèn xanh cho đám người Lý Thiên Vận. Các tăng thi tiến hóa lợi hại cũng không dám xuất hiện, chỉ để một vài tăng thi cấp một cấp 2 tùy ý xuất hiện, nhưng liền dễ dàng bị giải quyết. Quá trình ra khỏi thành phố thuận lợi ngoài dự đoán, khiến mọi người có chút hồ nghi. Mọi người có cảm thấy chúng ta đi đường rất thuận lợi hay không? Mục nhiên thừa biết vị tang thi hoàng này đã mở ra một lối thoát, nhưng ngoài miệng lại tìm cho mộ lê thần một lý do che giấu, lúc trước mưa axit, có lẽ cũng ảnh hưởng đến tang thi, chắc là bọn chúng theo bản năng đã đi tìm chỗ tránh mưa. Những người khác cũng nghĩ như vậy, cảm thấy khá hợp tình hợp lý, liền đem nghi vấn ném ra sau đầu. Dù sao không có tang thi cũng tốt, dọc đường đi, mộ lê thần cũng không ra tay, có tang thi đến gần hắn, cơ bản đã có mục nhiên lúc nào cũng đi theo bên cạnh thu phục. Mục nhiên lúc xuống tay giết tang thi có chút không được tự nhiên, trung quy mà nói ngay phía sau lưng hắn chính là một tang thi hoàng. Trước mặt tang thi hoàng giết tang thi, cho dù là tình huống bất đắc dĩ phải ra tay hắn cũng cảm thấy sợ hãi, tương lai có thể hắn sẽ bị tính sổ A. Mộ lê thần ngược lại không quan tâm tâm tư của mục nhiên, ánh mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn thanh nguyễn kiếm cứ được tần chiêu vung lên một cái cơ bản đã giải quyết được một tang thi. Tư thái tần chiêu dùng kiếm nhìn qua cũng không quá thuần thục hình như chỉ là một tân thủ nhưng mộ lê thần có thể cảm giác được tần chiêu kia rõ ràng còn không biết tên bộ pháp tạo thành. Nhìn cái bộ pháp của tần chiêu cứ hoang mang rối loạn tránh trái tránh phải cố hết sức né công kích của tang thi nhưng kỳ thật hắn thập phần thành thạo không có con tang thi nào chạm nổi đến góc áo của hắn. Cái này chính là thân pháp võ công. Trong lòng mộ lê thần bỗng trào lên một cỗ khát vọng hắn muốn. Hắn tuy rằng thực lực cường đại, nhưng giống như một đứa trẻ cầm đao để chơi, khi sử dụng có một chút không được như ý muốn. Hắn còn không có đầy đủ kỹ năng để khống chế nguồn lực lượng đó. Giống như cổ võ giả có thể lợi dụng kỹ năng nào đó khiến thực lực của chính mình gia tăng. Mà mộ lê thần có đôi khi thậm chí ngay cả một nửa sức mạnh cũng không phát huy nổi. So với các chiêu thức đa dạng của cổ võ giả, mộ lê thần giống như một lực sĩ ngu ngốc, không biết cách sử dụng thực lực cường đại của bản thân. Tuy nói là sức mạnh tuyệt đối, nhưng có kỹ năng vẫn tốt hơn. Mộ lê thần lúc này đối với cổ võ giả thập phần hứng thú, hắn nhìn về phía tần chiêu bằng ánh mắt sáng ngời trong suốt phảng phất như muốn nhìn ra bí kíp võ công trong từng quyền đánh của tần chiêu. Loại pháp siêu hồn lúc trước hù dọa mục nhiên, hắn cuối cùng cũng có chỗ để dùng một chút. mươi 43, từng nhánh dây leo đan nhau chi tiết trên mặt đường, đường cao tốc rộng lớn như vậy lại bị một mảnh lục sắc che lấp. Đoàn người tìm được vài chiếc xe có mấy chiếc còn khá nhiều xăng, chạy trên đường. Ba người mục nhiên, tần chiêu, Lý Thiên Vận là dị năng giả cấp cao không ngồi trên cùng một xe mà phân ra một người ngồi với vài người thường, để đề phòng khi gặp nguy hiểm ít ra nhóm người thường cũng được bảo hộ. Mộ Lê Thần ngồi cùng mục nhiên, xe của bọn họ do mục nhiên lái. Vốn dĩ người thường phải lái xe, dị năng giả luôn chuẩn bị tuy thời chiến đấu. Nhưng mục nhiên là tinh thần hệ dị năng giả tương đương một cái radar di động, để hắn lái xe là tốt nhất. Hơn nữa, gặp nguy hiểm, có mộ lê thần tỏa chấn càng không đến lượt hắn ra tay. Mục nhiên lái xe dẫn đầu mở đường, dọc đường đi có nguy hiểm hay chướng ngại vật nào đều có thể dựa vào tinh thần lực của hắn mà tránh thoát. Nhưng khi sắp đến đường cao tốc, hắn đột nhiên dừng xe. Các xe phía sau cũng tự nhiên dừng theo. Lý Thiên Vận xuống xe, đi đến gõ gõ cửa ghế điều khiển của Mục Nhiên, sao lại dừng xe. Mục Nhiên nhíu chặt mày, mở cửa xe đi xuống, hắn nhìn phía trước chỉ có thể loáng thoáng thấy một mặt lục sắc, phía trước không có đường thông. Lý Thiên Vận cười cười, nói, làm sao như thế được? Phía trước là đường cao tốc đó, hắn nhìn Mục Nhiên biểu tình ngưng trọng, tươi cười trên mặt cũng nhạt xuống. Hắn đột nhiên ý thức được vị tinh thần hệ dị năng giả cấp bốn trước mặt mình, sẽ không đi lừa hắn một vấn đề nhỏ nhặt như vậy, chẳng lẽ phía trước có biến dị thú chặn đường. Mục nhiên lắc đầu, không phải biến dị thú, là thực vật. Lý Thiên vẫn nhẹ nhàng thở ra cười nói, hiện tại thực vật vẫn chưa biến dị, nhiều nhất cũng chỉ tươi tốt hơn bình thường, đường đương nhiên sẽ khó đi một chút. Hắn quay đầu vẫy vẫy tay với các xe phía sau, hô lớn, không có việc gì tiếp tục đi. Mục nhìn thấy Lý Thiên Vận cố ý muốn đi trên con đường này, mà mộ lê thần cũng không lên tiếng phản đối, hắn mới leo lên xe tiếp tục lái. Lúc đoàn xe đã gần đến đường cao tốc nhưng đều không hẹn mà cùng dừng lại, trước mặt bọn họ chính là đường cao tốc nhưng không ai lại nghĩ đường cao tốc lại thành ra thế này. Bọn họ nhìn từng nhánh dây leo đan nhau chi tiết trên mặt đường, mà đường cao tốc rộng lớn như vậy lại bị một mảnh lục sắc che lấp đi qua đây không khác nào chạy xe trong rừng nguyên thủy. Đi xe khẳng định không thể qua tất cả mọi người xuống xe. Sắc mặt Lý Thiên Vận lúc này rất khó coi, nhưng hiện tại đã tới nơi này, muốn quay trở lại bằng đường vòng càng bất tiện hơn. Mục nhiên cũng nhíu mạch chúng ta chỉ còn cách bỏ xe đi bộ. Đám người thường vừa nghe phải bỏ xe, liền lo sợ không yên, bọn họ không phải dị năng giả thể lực chung quy không bằng mà không theo kịp khẳng định sẽ bị vứt bỏ. Hơn nữa đi bộ so với đi xe càng nguy hiểm hơn. Trong lòng mộ lê thần biết bàn tay vàng kiếp trước Lý Thiên vẫn có được nhất định là từ nơi này tự nhiên cũng không phản đối gì. Còn mục nhiên thì tỏ vẻ cam chịu, nhưng tần chiêu lại rất không nguyện ý chúng ta vẫn nên quay trở lại đường cũ tôi cảm giác nơi này có điểm không thích hợp. Hắn thân là võ giả trực giác nhạy cảm hơn người, loại trực giác này từng liên tiếp cứu mạng hắn, bởi vậy hắn cũng không muốn đi vào một tình huống không rõ ràng như vậy. Lý Thiên Vận lại thấy mộ lê thần cùng mục nhiên đều đồng ý với ý kiến của hắn, càng không muốn chỉ vì một người tần chiêu mà yêu cầu quay trở lại, bằng không thì thật mất mặt. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được nơi này có cái gì hấp dẫn đang kêu gọi hắn. Đây chính là một cơ hội lớn, nhưng cơ hội lớn thường đi cùng với hiểm nguy lớn, hắn nghĩ mang theo vài cường giả đi làm bia đỡ đạn cũng tốt. Tần thiếu thực vật này chẳng phải chỉ xanh tươi hơn hay sao? Chúng cũng không có năng lực công kích anh cũng biết bây giờ còn chưa đến thời điểm thực vật biến dị. Hai lần nhật thực tương ứng với hai lần nhân loại tăng thi hóa và động vật biến dị, những người sáng suốt đều có thể nhìn ra thực vật nếu có biến dị, hẳn sẽ xuất hiện vào lần nhật thực thứ ba. Mà cũng đúng là như vậy, Tần Chiêu không biết nhớ tới cái gì, trầm mặc trong chốc lát, liếc mắt nhìn mộ lê thần, không nói gì, hiển nhiên là cam chịu. Không còn ý kiến bất đồng, Lý Thiên Vận lại kêu tiếp tục đi. Những người thường và dị năng giả còn lại căn bản cũng không muốn cất tiếng hỏi. Khó khăn gỡ một đống dây leo bám cùng một chỗ cũng không nhìn ra cái nào với cái nào, người đi vào cơ hồ không hề có chỗ đặt chân. Lý Thiên Vận nói với Dương Nghiêu mang hỏa hệ dị năng, "Cậu mở đường đi." Hỏa khắc mộc, dùng hỏa hệ dị năng giả khống chế mở ra một con đường, so với dùng đao chém từng sợi quả là nhanh hơn nhiều. Bất quá để ngừa Dương Nghiêu Thiêu đến phát nghiện mà đem hỏa diễm đốt cả con đường khiến cả đoàn chết cháy, Lý Thiên Vận kêu thêm Sở Mẫn và Vu Lôi là thủy hệ dị năng giả đi theo dập thắt lửa. Dương Nghiêu ngừng tụ ra một cây súng hỏa mai, không ngừng bắn phá vào đám thực vật vốn nghĩ rằng có thể đốt cháy ra một con đường. Nào ngờ, ngọn lửa vàng rực kia chỉ liếm lắp trên thân đám dây leo để lại cho nó một chút ố vàng, còn cái cảnh tượng bốc cháy diễm lệ kia một chút cũng không có. Hơn 10 phút những dây leo kia mới dã ra từng chút Lý Thiên vẫn kêu Dương Nhiêu dừng lại, hắn đi qua cẩn thận đánh giá đoạn dây leo bị đốt còn dùng tay nhéo nhéo, sau đó dùng đao cắt một cái rồi lui về sau, lại bảo Dương Nhiêu tiếp tục. Dương Nhiêu không động, vô dụng, dị năng của tôi thiêu đến như vậy mà một cái dây leo cũng không hủy được. Lý Thiên vẫn thật muốn đem cái người dám cùng hắn tranh luận mắng cho một trận nhưng lại kiêm kỵ tần chiêu chỉ đánh nghẹn khuất giải thích dây leo này rất cứng, chém không đứt nhưng dùng lửa thiêu qua thì giống như đậu hù mềm, dễ dàng kéo đứt. Tần chiêu vừa nghe, lập tức chừng mắt Dương Nghiêu một cái quát lớn, còn không mau đi. Tần chiêu lên tiếng, Dương Nghiêu cũng không dám không nghe theo, liền lăn đi tiếp tục thiêu dây leo. Lý Thiên Vận nhìn thủ hạ của mình lại nghe răm rắp lời người khác, trong lòng bỗng trào lên loại tư vị khó nói, yên lặng nghiêng mắt qua chỗ khác làm ngơ. Lần này, dưới sự nhắc nhở của Lý Thiên Vận, Dương Nghiêu không còn ương ngạnh muốn thiêu chết đám dây leo này, chỉ đem bọn nó đốt đến mức đủ để dùng đao chém. Bởi vậy rất có tiến triển. Dương nghiêu ở phía trước dùng lửa thiêu qua, đoàn người phía sau dễ dàng kéo đứt dây leo. Một đường cứ như vậy, dần dần vào sâu, ngày càng âm u, phẳng phất như đang tiến vào địa đạo. Mộ lê thần lại khắc cái gì cũng không quan tâm, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm lý thiên vận. Không bao lâu, liền xuất hiện biến cố, đoàn người thường đi phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết. Dương nghiêu vội vàng phát ra vài tiểu hòa cầu ném ra phía sau, bóng tối trước mặt nhất thời sáng lên một màu da cam. Chỉ là dưới ánh sáng cái gì cũng nhìn thấy được đó càng làm người ta thêm hoảng loạn. Không biết từ khi nào, 10 người thường bây giờ chỉ còn lại có 4, ngay cả một dị năng giả phía sau cũng mất tích. Dị năng giả mất tích kia chính là cái người cao to tên Trần Bình ngốc ngốc mang lực lượng dị năng. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi là do hắn phát ra. Mục nhiên sắc mặt rất không tốt bởi vì nhiều người như vậy mặc xanh kỳ diệu mất tích mà hắn lại không nhận ra. Mộ Lê Thần ngược lại đã nhận ra thế nhưng hắn lo nhìn Lý Thiên Vận không thèm để ý. Lý Thiên Vận sắc mặt âm trầm, lúc Trần Bình biến mất là khi đi một vòng qua nơi này, sau đó đi hỏi hai người phía trước hắn, hai người có phát hiện ra làm sao hắn mất tích không? Trần Bình, Tần Chiêu và Mục Nhiên là Bọc Hậu, Dương Nhiêu, Lý Thiên Vận cùng Mộ Lê Thần làm mở đường, sở mẫn và vu lôi là thủy hệ dị năng giả cấp thấp nên đi cùng với người thường ở giữa. bởi vậy đi phía trước trần bình là người thường nhưng ba người thường phía trước đều cùng trần bình biến mất mà đi ở phía sau trần bình chính là mục nhiên mục nhiên đối với câu hỏi của lý thiên vận không trốn tránh hắn tuy rằng có chút cảm thấy rất khó xử chung quy trần bình là ở trước mặt hắn mà mất tích nhưng hắn vẫn luôn thời thời khắc khắc phóng tinh thần lực tra xét chung quanh cái gì cũng không phát hiện có thể thấy được địch nhân hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm quỷ dị tôi vẫn duy trì trạng thái phóng xuất tinh thần lực nhưng khi bọn họ mất tích thật sự không nhận ra Lý Thiên Vận đương nhiên sẽ không tin, làm sao như vậy được. Tinh thần hệ dị năng tuy rằng phát triển theo nhiều hướng, tỷ như mộ lê thần lúc trước thu phục được cô nhóc tang thi trong siêu thị, mà dị năng của cô nhóc cũng thuộc tinh thần hệ dị năng, chính là tạo ảo cảnh, còn tinh thần hệ dị năng của mục nhiên là chấn an cảm xúc. Nhưng có một điểm giống nhau, đó là khi mỗi tinh thần hệ dị năng giả sau khi đạt tới cấp 3 đều có năng lực tra xét xung quanh, chỉ khác ở chỗ phạm vi tra xét mà thôi. Cho nên mới nói tinh thần hệ dị năng giả không khác cái radar di động là bao nhiêu. Mục nhiên nói hắn là tinh thần hệ dị năng giả cấp 4 nhưng lại không thể nhận ra động tĩnh. Phản ứng đầu tiên của Lý Thiên Vận chính là người đang lừa quỷ đấy à. Mục nhiên cười khổ một cái, hắn cũng biết lời mình nói quá mức vô lý, Lý Thiên Vận không tin cũng đúng nhưng sự thật là như vậy. Bất đắc dĩ, hắn đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía lão đại nhà mình. Mộ Lê Thần đương nhiên sẽ không ngồi xem tiểu đề của mình bị oan mà không nói lời nào. Hắn đứng dậy, nói, mục nhiên không phát hiện cũng là bình thường, bởi vì đối phương đang sử dụng tinh thần lừa gạt. Mọi người liền khó hiểu ngây ra tinh thần lừa gạt. Đó giờ chưa từng nghe qua từ này. Mộ Lê Thần lại nói tiếp tinh thần lừa gạt cũng cùng một loại với tinh thần hệ dị năng. Các người hẳn biết tinh thần hệ dị năng già cấp cao có thể chặn được khả năng dò xét của tinh thần hệ dị năng già cấp thấp. Mà tinh thần lừa gạt này so với loại đó càng cao cấp hơn. Khi một tinh thần hệ dị năng giả sử dụng tinh thần lừa gạt liền có thể thay đổi những gì mà tinh thần dị năng giả khác dò ra được. Mọi người nghe mộ lê thần giải thích đều hít một ngụm khí lạnh. Dị năng thật tốt, nếu là như vậy tinh thần hệ dị năng giả so với cái đẳng cấp kia chẳng khác nào người mù. Mộ lê thần Trần An nói kỳ thật cũng không lợi hại như các người tưởng tượng. Tinh thần lừa gạt ý nghĩa đúng như cái tên. Chỉ có thể lừa được những tinh thần lực yếu hơn, nhưng lại không thể lừa được giác quan của con người. Giống như vừa rồi, sau khi Trần Bình phát ra tiếng hét tinh thần lừa gạt của kẻ đó liền mất tác dụng. Lý Thiên Vận cũng gật đầu, nói không sai cũng không quá mức lợi hại như vậy. chung Quy mà nói tinh thần lừa gạt nếu không phải gặp được người mang tinh thần hệ dị năng cũng không dùng được. Sau khi hiểu rõ thủ đoạn âm thầm của địch cảm giác kinh hãi của mọi người cũng được trấn an không ít. Lý Thiên Vận sắp xếp vị trí của mọi người, sau đó để bọn họ nhớ kỹ trước sau mình là ai, thời khắc đều chú ý đến người trước sau mình có còn hay không. Sắp xếp tốt liền tiếp tục đi. Về phần bốn người và Trần Bình mất tích cho dù họ có sống hay đã chết cũng không có ai đi tìm bọn họ. Hiện thực luôn tàn khốc tại mặt thế chỉ có thể dựa vào chính mình. Không thể bảo vệ tốt chính mình, người khác cũng không rảnh rỗi đi nghĩ cách cứu giúp trừ phi là bằng hữu cùng vào sinh ra từ. Mộ Lê Thần đối với sắp xếp của Lý Thiện Vận không dị nghị gì, hắn đứng ở vị trí Lý Thiên Vận an bài trong bóng đêm yên lặng nhìn thoáng qua tần chiêu từ nãy đến giờ vẫn không nói gì. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác tần chiêu tựa hồ có cái gì không đúng lắm. Bốn người Trần Bình mất thích người khác không biết nhưng toàn bộ quá trình hắn đều dùng tinh thần lực quan sát hết thảy. Tinh thần lừa gạt quả thật rất lợi hại nhưng cũng chỉ có thể lừa được đối phương có đẳng cấp thấp hơn mình căn bản vô dụng với mộ Lê Thần. Mộ Lê Thần thấy đến rõ ràng, là một cái dây leo rất dài, thập phần thô cưng yên lặng đem bốn người kia tha đi không một tiếng động. Hơn nữa thời điểm đó, dây leo kia tính toán, che miệng nạn nhân lại, nếu không phải Trần Bình là lực lượng dị năng giả, khí lực lớn có thể gỡ dây leo che miệng mình ra, hắn căn bản cũng không kêu được tiếng nào. Lúc bọn họ bị tha đi mất mục nhiên vì không sử dụng kỹ năng đồng thị, bị tinh thần lực lừa gạt giác quan không còn mẫn cảm. Trong bóng đêm, hắn trông quy vẫn tin tưởng tinh thần lực dò xét của mình. Mà những dị năng giả thì cách khá xa, không nhận ra, người thường càng không nhận ra được. Nhưng mà giác quan của tần chiêu nhạy bén như vậy, tại sao không phát hiện động tĩnh? Hay là phát hiện nhưng không muốn nói? Mộ lê thần không muốn nói vì hắn là tang thi, đối với sống chết của nhân loại không có để tâm. Còn tần chiêu kia là vì cái gì? Mộ Lê Thần hiện tại còn cảm nhận được nhịp tim Tần Chiêu đang gia tốc hô hấp cũng tăng lên, hắn thực hồ đang phấn khích phấn khích vì cái gì? Bởi vì cảm thấy khó hiểu và tò mò, Mộ Lê Thần đạt lực chú ý lên người Lý Thiên Vận một phần, trên người Tần Chiêu một phần. Thần phận Tần Chiêu không phải bình thường, có thể khiến hắn phấn khích như vậy nhất định cũng không phải bình thường, vẫn là nghiêm mật theo dõi hắn. Mộ Lê Thần không dám để mục nhiên thay hắn theo dõi Tần Chiêu, mục nhiên vẫn còn yếu, vạn nhất bị Tần Chiêu phát hiện cũng không tốt. Dọc đường đi mọi người đều cảnh giác, nhưng không phát sinh thêm sự tình gì nữa tự hồ địch nhân bên kia biết hiện tại không phải là cơ hội tốt để xuống tay. Cũng không biết đi bao lâu, dị năng dương yêu đã tiêu hao hầu như không còn, rốt cuộc Lý Thiên Vận mới mở miệng nói, nghỉ ngơi một lát ăn chút gì đó rồi lại tiếp tục. Lời vừa nói xong mọi người đều như hết pin sụi lơ ngồi xuống, lật tìm thức ăn trong ba lô bổ sung năng lượng. Mộ Lê Thần ngồi xuống bên cạnh Mục Nhiên, lợi dụng bóng tối người khác không thấy rõ, lấy trong chiếc túi vẫn mang theo bên người da dị đan và thú đan, xem như đồ ăn vặt ném vào trong miệng nhai nhai. Âm thanh hắn nhai vang rất lớn, khiến Vu Lôi ngồi cách đó không xa hiếu kỳ hỏi một câu: Mộ thiếu anh ăn cái gì vậy? mộ lê thần liếc mắt nhìn nhìn cái nữ nhân tên vu lôi lúc nào cũng ỉ vào dung mạo mỹ lệ lấy lòng xô nịnh thần chiêu lại thản nhiên ném mấy khoả dị đan vào trong miệng âm thanh nhai nuốt răng rắc lại vang lên rất bình tĩnh nói sô cô la đường đậu mục nhiên từ sau khi đám người trần bình mất tích liền mờ kỹ năng đồng thị nhìn đến rõ ràng mộ lê thần đem một viên lại một viên dị đan hoặc thú đan giống như ăn đường đậu bỏ vào trong miệng còn nghe mộ lê thần trả lời vu lôi mà trợn trắng mắt vu lôi tiếp tục dây dưa tìm chết dùng thanh âm ôn nhu lại chiến miên nói mộ thiệu em có chút tụt huyết áp anh có thể cho em mấy khỏa sô cô la đường đậu được không mục nhiên nghe âm giọng mềm mềm ngọt ngọt của vu lôi mà chỉ cần là nam nhân đều sẽ mềm lòng kia ngược lại phải cố gắng lắm mới không run rẩy ha ha cứ nhiên dám dành đồ ăn trong miệng của tang thi hoàng cái này nhất định là sống nhiều rồi nên chán mà mục nhiên dùng một loại ánh mắt thương hại cực kỳ trào phúng nhìn vu lôi bên kia cứ na lại gần mộ lê thần Cô kia, đừng có tìm chết như vậy chứ, có cho cô cô dám ăn sao? Quả nhiên, tang thi hoàng bệ hạ một chút cái gọi là thương hương tiếp ngọc cũng không biết trực tiếp một cước đem cái mỹ nữ đang sắp lại gần mình đá ra xa. May mà mộ lê thần còn nghĩ không thể làm bậy trì hoãn chuyện Lý Thiên vận tìm thấy bàn tay vàng, bằng không cô vu lôi này xác định chút hương ngọc gì đó cũng không còn. Tình lình bị đạp một cước vu lôi phải một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần. Đây là cái loại tình huống gì? Cự nhiên có nam nhân đối đãi với một mỹ nữ như vậy. Trước tận thế, vu lôi đối với mộ lê thần đã có dã tâm, nhưng lúc ấy trong mắt mộ lê thần chỉ có phó nghiên kia. Cho nên lúc gặp lại mộ lê thần, thấy hắn lẻ loi một mình, nữ nhân chướng mắt kia cũng không còn bên cạnh hắn. Cô liền nghĩ, mà thế đến, thân là nữ nhân, nữ nhân sống tốt trong thế đạo này rất hiếm, mà cường giả nữ nhân hay dị năng giả nữ nhân lại càng hiếm. Cô lấy lòng được mộ lê thần còn không phải dễ như chờ bàn tay sao. Chỉ tiếc dọc đường đi không tìm được cơ hội, hiện tại cô liền muốn nhờ vào sô-cô-la đường đầu cùng mộ lê thần gần gũi thân mật sau đó. Ai biết lại bị đạp một khước, một cái đạp này đem giấc mộng của cô đạp bẹp. chương 44, hắn không nghĩ tới còn có biến dị bướm, đem một người trưởng thành cho dù đó là một nữ nhân dáng người thon thả mảnh khảnh hay không đá ra ngoài, động tĩnh đương nhiên không nhỏ. Nhất là sau tình huống một đám người mặc xanh kỳ diệu mất tích mỗi người đều buộc chặt thần kinh, phàm là một chút gió thổi cỏ lay cũng trở nên khẩn trương, huống chi là loại động tĩnh này. Lý Thiên Vận đi qua xem xét mộ lê thần yên lặng đem sô-cô-la đường đầu cất lại vào túi. Mộ lê thần tung cước vẫn rất đúng mực nhiều nhất chỉ khiến đối phương khó chịu một lát nhất định không để lại thương tích nào khiến đối phương cản trở lộ trình. Cho nên chấn thương của vô lôi chẳng là gì, nhưng bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ của mộ lê thần. Vù lôi hiện tại cảm thấy rất đau đớn. Cô chưa từng bị người ta sỉ nhục như vậy. Cô tức giận đến run cả người trong bóng đêm gắt gao nhìn chằm chằm mộ lê thần vẫn xem như không có việc gì. Mộ lê thần không thèm nhìn cũng biết cô ta đang nhìn mình với loại ánh mắt gì. Vu lôi liền muốn đi tìm tần chiêu sẽ vì mình mà ra tay, nhưng cô ta đã quá đề cao bản thân rồi. Tần chiêu đường đường là tam thiếu gia của tần gia, có quyền thế, mỹ nữ còn chưa nhìn qua sao. Chẳng qua cái chỗ này, không có đãi ngộ gì tốt thịt tự dâng đến miệng hổ nào mà không ăn. Nếu nói hắn bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo hoàn toàn không có khả năng. Hắn chẳng qua chỉ xem cô ta là đồ chơi mà thôi. So với việc đắc tội mộ lê thần, hắn càng nguyện ý bỏ cái đồ chơi này. huống chi cô ta chỉ là đồ chơi của hắn, không biết rõ thân phận còn nghĩ trước mặt hắn thì nịnh nọt rồi lại đi câu dẫn mộ lê thần như vậy. Cho rằng hắn là người chết sao. Ngay cả khi hắn có một chút hào cảm với cô ta đi chăng nữa, xem cô ta tự tìm chết như vậy, hắn cũng không muốn đối tốt với cô ta. Đem hắn như tên ngu mà đùa bỡn còn tự cho mình là thông minh, hắn không tất yếu phải vì một loại nữ nhân như vậy mà đắc tội mộ lê thần. Cho nên đối mặt với vu lôi đang vừa khóc hức hức hức vừa kể chuyện tần chiêu chỉ phun ra một chữ cút. Sau đó vu lôi liền hức hức hức cút đi, vốn cô ta muốn tính toán yên lặng sắp xếp cho mộ lê thần cùng tần chiêu xảy ra thù địch giết lẫn nhau. Nhưng Lý Thiên Vận lúc này lại thật thân thiết hỏi cô làm sao vậy? Đối với vu lôi, Lý Thiên Vận hỏi chuyện chẳng khác nào hỏi cô đã phải chịu ủy khuất gì. Cô cũng không quản thực lực Lý Thiên Vận có thể chống lại mộ lê thần hay không, liền sổ ra một trận kỹ xảo ngôn từ. Đều là em sai, lẽ ra em không nên tìm mộ thiếu xin một viên sô-cô-la đường đậu, em chỉ là có chút tụt huyết áp, hơi choáng váng nên xin lỗi, xin lỗi. Ở ngoài thì nói mình làm sai, trên thực tế là chỉ trích mộ lê thần thật vô lý bất nhân, chỉ bởi vì cô tuột huyết áp muốn một viên sô-cô-la đường đậu mà một cước đá văng, rất vô nhân tính. Những người khác nghe lời này của Vu lôi cũng cảm thấy vì cô mà đồng tình. Nhưng chỉ là đồng tình vậy thôi, không một ai lên tiếng phân bua thay cô, bọn họ vẫn còn hiểu rõ cái gì gọi là cường giả vi tôn. Lý Thiên vẫn nghe một lời đó của cô, lập tức xoay người đi. Ha ha. Có phải coi hắn là thằng ngu mà chơi đùa hay không? Tưởng hắn nhìn không ra tâm tư cô ta đối với mộ lê thần và tần chiêu sao. Cái gì tuột huyết áp? Hắn và cô ta tổ đội lâu như vậy mà lại không biết cô ta bị huyết áp thấp. Đừng nghĩ lão từ từng thầm mến mi mà liền xem thường nhau như vậy. Thời niên thiếu ai không phải cũng có vài lần bị mù mắt chó mà nhìn chúng mấy cái cặn bã chứ. Lý Thiên Vận và vu Lôi cũng coi như quen biết đã lâu từ trung học đến đại học đều cùng một khóa. Vu lôi lại xinh đẹp như vậy, hắn cũng khó tránh khỏi thầm mến cô ta. Chỉ tiếc sau một lần thú nhận thất bại, hắn liền không còn hy vọng xa vời nữa. Mà thế lại kéo đến, ban đầu Vu lôi vẫn chưa thức tỉnh dị năng, cái gì cũng phải phụ thuộc vào hắn. Lý Thiên vẫn còn cho rằng mình được ông trời đền bù cho, mới toàn tâm toàn ý bảo hộ. Ai biết được khi cô ta vừa thức tỉnh dị năng liền giờ mặt còn nhanh hơn giờ sách. Ngay trước mặt hắn mà cùng với Tần Chiêu và Mộ Lê Thần làm bậy. Má còn tưởng mình là tô đát kỷ, ha ha, không làm được gì ngược lại còn bị đạp một cái. Lý Thiên Vận biết Vu lôi câu dẫn mộ lê thần không được sau bị đạp một cước trong lòng có chút sung sướng khi người gặp hỏa. Đừng tưởng hắn không biết lúc trước cô ta cự tuyệt lời thú nhận của hắn chính là bởi vì cô ta đặt mục tiêu ở trên người mộ lê thần người thừa kế mộ gia. Thấy Lý Thiên Vận không nói hai lời liền đi, Vu lôi âm thầm mắng hắn một trận đồ vô dụng. Nghỉ ngơi đủ, mọi người tiếp tục khởi hành. Mộ lê thần ngoại trừ giám thị lý thiên vận và tần chiêu cái gì cũng không thèm quản. Dây leo lúc trước đại khái cho rằng bọn họ đã thả lòng cảnh giác lại âm thầm ra tay. Lần này đối tượng ra tay của nó là vu lôi bị mộ lê thần đá cho đi đứng khập khiễng. Bất quá, vu lôi vận khí rất tốt mục nhiên vẫn luôn mở kỹ năng đồng thị, ngay khi dây leo bắt lấy mắt cá chân che miệng cô ta hắn liền phát hiện bọn nó tấn công. Lý thiên vận lập tức hô, dương nhiêu, mau. Dường như phóng vài tiểu hỏa cầu đến, xung quanh liền được chiếu sáng, Tần Chiêu nhờ vào ánh sáng đem một kiếm bổ qua, chém đứt mấy sợi dây leo đang cuốn lấy Vu Lôi. Từ lúc bị dây leo cuốn đến lúc được giải cứu chỉ xảy ra trong nháy mắt, Vu Lôi sợ tới sụi lơ trên mặt đất, thở dốc liên tục, gương mặt xinh đẹp tràn ngập kinh sở. Dây leo nhanh chóng rụt trở về, đoạn dây leo bị Tần Chiêu chặt đứt rơi xuống đất liền biến mất không thấy tăm hơi, giống như hóa thành không khí vậy. Mộ Lê Thần thấy một màn như vậy, đồng tử co rụt quả nhiên là như thế này. Ngoài hắn nhìn ra manh mối còn có mục nhiên cũng nhìn ra. Lý thiên vận kỳ quái hỏi, dây leo bị chặt sao lại đột nhiên tiêu thất thế này. Mục nhiên cười khổ nói, đây là thứ được tinh thần lực thực thể hóa. Kỳ thật lúc mục nhiên mở kỹ năng đồng thị đã phát hiện có chỗ không đúng, chỉ là hắn lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này có chút không xác định, vì thế hắn chỉ nói với mộ lê thần. Cho đến khi dây leo bị tần chiêu chém đứt đột nhiên biến mất không thấy mới xác định hoài nghi của hắn. Mục nhiên dưới sự cho phép của mộ lê thần đem chi tiết tình huống nói ra. Căn bản đường cao tốc có diện tích rất lớn này bị dây leo chiếm cứ không có dày đặc như vậy. Rất nhiều thứ đã được tinh thần lừa gạt thực thể hóa mới khiến người ta cảm giác như vậy. Cái này không chỉ là tinh thần lừa gạt thông thường mà là lúc mọi người nhìn thấy được cảnh thật thông tin chưa truyền đến đại não thì bị tinh thần lừa gạt che phủ ảnh hưởng đến nhận thức. Cùng với thủ đoạn chỉnh sửa bộ nhớ không khác lắm quả thực rất đáng sợ. Trừ mộ lê thần cùng mục nhiên mở ra kỹ năng đồng thị, những người còn lại chưa cảm nhận được cái gì không đúng. Ngay cả khi mộ lê thần cùng mục nhiên mở kỹ năng đồng thị cũng chỉ là mơ hồ cảm thấy không thích hợp nhưng cự ly nhìn thấu của loại tinh thần lừa gạt này còn kém xa lắm. Địch nhân không biết tên ẩn nấp phía sau kia nhất định là một kẻ phi thường am hiểu tinh thần hệ dị năng nhất là phương diện tinh thần lừa gạt. Lý Thiên Vận hồ nghi nhìn Mục Nhiên, hỏi cậu nói cậu có thể nhìn ra cái nào là dây leo thật và cái nào không phải dây leo. Mục Nhiên gật đầu, nói kỳ thực tôi cũng vừa mới nhận ra. Tuy rằng đối với lý do thoái thác của Mục Nhiêu còn nghi ngờ, hắn cũng biết Mục Nhiên còn có điều che giấu, nhưng Lý Thiên Vận cũng không dám hỏi, mắc công lại chọc giận hắn. Dù sao Mục Nhiên cũng giống như bọn họ bị vây ở đây, nếu muốn thoát không thể cứ che giấu mãi. Cho nên hắn không truy hỏi thêm cái gì, nhẹ nhàng cho qua, nói thẳng vào chủ đề, vậy cậu nói chúng ta làm sao rời khỏi đây. Mục nhiên kín đáo nhìn thoáng qua mộ lê thần, sau đó nói cùng đi với tôi. Có mộ lê thần tinh thần lực cường đại cùng với mục nhiên có kỹ năng đồng thị cường cường liên hợp trên đường đi bọn họ mới thuận lợi tránh khỏi những dây leo thật. Từng chút xuyên qua cái nơi thoạt nhìn như bị dây leo lấp kín này, đám người lý thiên vận rốt cuộc cũng tin lời mục nhiên không phải giả. Bọn họ bắt đầu mong chờ có thể thuận lợi ra khỏi từ lộ này. Nhưng hiện thực làm sao lại như bọn họ ước nguyện, mọi người đi không bao lâu liền phát hiện có chút không bình thường xung quanh dần dần trở nên sáng lên. Mọi người đều rất phần khởi chúng ta sắp thoát rồi. Nhưng mà sự thật và tưởng tượng chênh lệch quá xa, khắp nơi vẫn như trước đều là dây leo chẳng chịt nhìn không thấy hy vọng, bò bò quấn quấn che lấp cả ánh mặt trời. Vậy ánh sáng là từ đâu mà tới? Lúc này có tiếng người kinh hô, nhìn này. Thật đẹp, bọn họ liền vây xung quanh cái ánh sáng huỳnh quang nhỏ, hư hư ảo ảo phảng phất như một con đom đóm trong khu vườn. Thế nhưng cái ánh huỳnh quang đó không phải đom đóm, mà là một loại giống như bột phấn trong suốt và lấp lánh. Chỉ cần vừa dính vào người, người nọ liền giống như hít thuốc phiện trên mặt lộ ra biểu cảm như mình đang tận hưởng một cảm giác tuyệt vời. Sức chiến đấu cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Đợi khi tất cả bọn họ chìm trong mê luyến hưởng thụ mà ngồi bệt xuống đất một con bướm màu sắc rực rỡ bay tới từng nhánh dây leo vì nó mà tách ra một con đường. Kích cỡ con bướm này so với những con khác như nhau nhưng lại mang ánh lóng lánh trong suốt quanh thân còn mang theo vầng sáng rực rỡ hư hư ảo ảo tựa như con bướm được phát họa trong anime bay ra ngoài đời thực. Mộ lê thần nhìn con bướm đầy màu sắc đáng lý chỉ xuất hiện trong những câu chuyện ảo tưởng cả người đều cảm thấy không tốt. Hắn vốn tưởng rằng trên đường này nguy cơ chỉ là một cái thực vật biến dị mang tinh thần hệ dị năng, không nghĩ tới còn có biến dị bướm. Nhưng chỉ là một biến dị bướm mà đám thực vật lại phải nhường đường cho nó. Ánh mắt hắn rơi xuống trên người Lý Thiên Vận, chỉ thấy Lý Thiên Vận không giống những người khác rơi vào mộng ảo, mà đôi mắt lại nhìn chằm chằm con bướm, môi còn không ngừng mấp máy, cũng không biết hắn đang lại nhảy cái gì. Chẳng lẽ bàn tay vàng của Lý Thiên Vận chính là biến dị bướm này? Mộ Lê Thần đột nhiên như nhớ tới cái gì quay đầu nhìn Tần Chiêu đứng phía sau. Quả nhiên, ánh mắt Tần Chiêu cũng sáng quác mặt đầy hưng phấn nhìn biến dị bướm màu sắc rực rỡ kia, biểu tình có vẻ kích động, thậm chí còn giống như chút được gánh nặng. Nhìn phản ứng hai người này, bọn họ hiển nhiên là biết con bướm biến dị này, hơn nữa còn như hổ rình mồi đối với nó. Mộ Lê Thần nhớ lại các chi tiết dọc đường đi bị bỏ qua, trong lòng có một phỏng đoán Tần Chiêu này là vì con bướm mà đến. Cũng chỉ có thể giải thích như thế tần chiêu là tam thiếu gia của đại gia tộc, vì cái gì lại buông tay cuộc sống an ổn ở bê thị mà chạy đến nơi xa này. Còn Lý Thiên Vận thì sao? Hắn chỉ là một người dân bình thường, vì cái gì lại biết đến biến dị bướm? Chỉ trong nháy mắt trong lòng mộ lê thần đã truyền hơn trăm suy đoán. Biến dị bướm màu sắc rực rỡ bay qua, nó liền đậu trên đầu một người còn đang mê đắm ảo cảnh, sau đó người này liền dần dần biến thành một cái thây khô. Đáng sợ nhất là, người này rõ ràng bởi vì bị biến dị bướm hấp thụ tinh huyết mà thống khổ đến sắc mặt vạn vẹo, nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo mộng ảo mà tươi cười. Hắn chết mà thân thể thống khổ còn tinh thần lại sung sướng. Mỗi khi hút xong tinh huyết một người, vầng sáng bao bọc con bướm càng thêm rực rỡ, tuyệt đẹp. Khi biến dị bướm đậu xuống trên người dương yêu hút tinh huyết của hắn tần chiêu mới mở miệng Lý Thiên Vận cậu còn thất thần cái gì? Không mau ra tay, mộ lê thần cả kinh, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Quả nhiên, Lý Thiên Vận và Tần Chiêu là một nhóm chứ không phải sau khi Lý Thiên Vận có được bàn tay vàng mới thành một nhóm với Tần Chiêu. Nói vậy ngay từ đầu hai người bọn họ đã có ý định đi đường này, Tần Chiêu sẽ phản đối con đường mà Lý Thiên Vận đưa ra, hẳn là diễn trò cho hắn và mục nhiên xem. Nguyên nhân Tần Chiêu mới đầu đã kết nhóm với Lý Thiên Vận thực ra cũng dễ đoán, muốn thu phục biến dị bướm chỉ có thể nhờ đến một hệ dị năng giả. Sau khi tần chiêu mở miệng, Lý Thiên Vận vội vàng lấy từ trong ba lô ra một chiếc gương để trước mặt biến dị bướm. Mộ Lê Thần dùng tinh thần lực xem xét ngạc nhiên khi thấy chiếc gương này chỉ là một cái gương thông thường, không có bất kỳ dao động năng lượng nào. Trong lúc hắn đang suy tư có phải chiếc gương này là một huyền cơ mà hắn không biết hay không thì đột nhiên phát sinh một chuyện. Biến dị bướm rực rỡ tựa hồ nhìn thấy một bộ dạng giống mình trong gương, dâu giật giật vỗ vỗ cánh, bột phấn trong suốt sáng ngời theo động tác của nó rơi xuống thập phần mỹ lệ. Biến dị bướm rực rỡ duyên dáng bay đến tấm gương trước mặt, sau đó chui đầu vào trong gương. Lý Thiên vận động tác cực kỳ nhanh chóng dán một lá bùa nhất trương màu vàng lên mặt gương. Khi biến dị bướm biết mình bị lừa liền muốn lao ra ngoài, lá bùa tức thời phát ra một đạo hồng quang, chắn nó lại. Hiển nhiên, biến dị bướm rực rỡ đã bị Lý Thiên Vận phong ấn trong mặt gương này. Mộ Lê Thần nhìn thấy hết thảy thế mới biết, huyền cơ không phải là tấm gương, mà là lá bùa bị Lý Thiên Vận dán trên mặt gương. Tần Chiêu đi đến bên cạnh Lý Thiên Vận, nhìn con bướm rực rỡ bị nhốt trong gương cười đắc ý, vỗ vỗ bả vai Lý Thiên Vận cười to nói, "Ha ha, làm tốt lắm, cậu mau chóng thu phục nó đi, đến lúc đó Tần gia sẽ có một con át chủ bài trong tay." Lý Thiên Vận cũng cười phụ họa, Lúc này, mộ lê thần mới chậm rãi đứng dậy, thật xin lỗi, quấy dậy các người rồi. Tần Chiêu và Lý Thiên Vận lúc này mới phát hiện bột phấn của biến dị bướm không mê hoặc được mộ lê thần. Tần Chiêu sắc mặt ngoan lệ quát cùng giết hắn. Mặc kệ phía sau mộ lê thần có là lâm gia hắn cũng không thể để mộ lê thần sống sót rời khỏi chỗ này. Chuyện hệ trọng này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không tần ra nhất định sẽ bị vây đánh. Tần Chiêu còn chưa dứt lời, Lý Thiên Vận đã chịu hoán một gốc thực vật cuốn tới mộ Lê Thần, mà cùng thời khắc đó, thân ảnh Tần Chiêu đột nhiên biến mất. Mộ Lê Thần dễ dàng đem dây mây đang cuốn lấy mắt cá chân mình giật đứt, ánh mắt thản nhiên quét xung quanh một vòng, lẩm bẩm, xem ra hắn giấu giấu diếm diếm không muốn bại lộ dị năng ẩn thân của mình. Loại dị năng ẩn thân này rất khó công, nhưng khắc chế rất tốt. Nếu thời điểm không phòng bị mà gặp phải dị năng ẩn thân, chỉ có một kết cục thất bại. Nếu ngay từ đầu có phòng bị bài trừ dị năng ẩn thân phi thường đơn giản, chỉ cần dùng máy thăm dò sự sống hay một con chó đánh hơi là có thể tìm ra. Đương nhiên, cái này chỉ có thể áp dụng đối với ẩn thân dị năng giả dưới cấp 5, còn đối với ẩn thân dị năng giả từ cấp 5 trở lên thì vô dụng. Bởi vì sau khi đạt tới cấp 5, có thể nói là một sát thủ đáng sợ, lúc ẩn thân, khí thức của sinh mệnh cũng biến mất. Bất quá tần chiêu hiện tại chỉ mới cấp 3, khí thức của một nhân loại tươi sống đối với mộ lê thần là tang thi hoàng mà nói, giống như một ngọn hải đang chiếu sáng đến rõ ràng. Mộ lê thần lạnh lùng đào mắt qua chỗ tần chiêu, sau đó ẩn vào đám thực vật phía sau Lý Thiên Vận đánh tới. Vốn tần chiêu muốn sông lên ám sát mộ lê thần nhưng khi ánh mắt mộ lê thần đào qua vị trí của hắn, trong lòng lo sợ bất an, nhất thời không dám hành động. Nào ngờ lúc hắn do dự, Lý Thiên Vận đã kêu thảm một tiếng, chết triệt để. Tần chiêu trợn mắt há mồm nhìn mộ lê thần dùng móng tay màu đen cắm vào đầu lý thiên vận, lấy ra một viên dị đan màu lục nhạt so với thú đan nhỏ hơn một chút, khiếp sợ không thôi, cậu cậu không phải. Hắn còn chưa nói xong, thân mình đột nhiên cứng đờ, ngã xuống đất. Sau đó mới lộ ra mục nhiên đang đứng phía sau hắn. Trên người mục nhiên dán bùa liễm thức nhất trương, trên tay còn cầm một cái rùi cui điện cười hì hì với mộ lê thần, sau đó chỉ vào tần chiêu nằm trên đất nói yên tâm đi. Hắn không chết chỉ là bị tôi trích điện một cái hôn mê thôi hà. Mộ lê thần vừa lòng gật đầu. Hắn đã sớm đối với loại võ công trong đầu tần chiêu như hổ rình mồi cho nên hắn âm thầm truyền âm bảo mục nhiên đánh ngất hắn. Tần chiêu bị hôn mê như vậy đối với siêu hồn của mộ lê thần sẽ không phản kháng quá mạnh. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc .com, chương 45, Sô-cô-la đường đậu này cô cũng có một viên đó. A một tiếng thét cao, sắc nhọn quấy nhiễu mộ Lê Thần đang dùng dị năng hệ thủy tẩy rửa dị đan trong đầu Lý Thiên Vận. Hắn đem thi thể Lý Thiên Vận đá qua một bên, liếc nhìn Vu Lôi vừa mới tỉnh táo lại. Bởi vì biến dị bướm bị phong ấn trong gương nên dây leo xung quanh bắt đầu héo rũ, những hư ảnh do tinh thần lực tạo ra cũng biến mất, con đường cao tốc bằng phẳng lại được ánh nắng chiếu vào. Vù lôi dưới ánh nắng nhìn đến rõ ràng đầu của Lý Thiên Vận bị khai phá giống như chó chết nằm ở đó, mà mộ lê thần thì lo thường thức khỏa dị đan lục sắc đào ra từ đầu Lý Thiên Vận, không chút để ý đến cô. Nhìn móng tay đen dài cùng với hai tròng mắt tối đen một mảnh của mộ lê thần, vù lôi nhịn không được run lên, tận lực thu nhỏ sự hiện diện của mình, chỉ hận không thể làm cho mình tàng hình. Lúc bắt gặp cặp mắt đen thẳm của mộ lê thần chằm chằm nhìn mình, vù lôi thật muốn ngất xỉu cho xong. Cô thật hận mình vì sao vừa nãy lại mất khống chế thét lên một tiếng. Mộ lê thần chậm rãi, thong thả bước đến trước mặt cô tâm tình rất tốt nhìn cô cười. Sau đó trước mặt cô đem cái khỏa dị đan lục sắc lấy từ đầu Lý Thiên vận ném vào trong miệng giống như ăn sô-cô-la đường đậu mà nhai nhai. Tiếng nhai nuốt vang lên răng rắc. Hắn cười nói cô không phải muốn sô-cô-la đường đậu này sao. Cô cần gì phải đi xin tôi như thế, cô cũng có một viên đó. Nói rồi hắn đưa tay vuốt tóc cô. Chính cô cũng có một viên, chính cô cũng có một viên, chính cô cũng, vốn chỉ là suy đoán không chắc chắn nhưng rốt cuộc vu lôi cũng nhịn không được mà sợ hãi, nhảy dựng lên, lớn tiếng hô khóc, a a cứu mạng. Mộ lê thần không thèm cản, ngược lại còn né ra thích thú đứng xem vu lôi giống như ruồi bọ bay loạn cao cao. Chỉ là cô ta làm sao có thể chạy khỏi phạm vi khống chế của mộ lê thần. Rất nhanh đã bị mộ lê thần chơi chán bắt trở về. Vù lồi cảm giác có người đang vuốt ve gáy của mình, cả người run rẩy, nước mắt ràn rụa, cầu xin nói, mộ thiếu anh tha cho em đi mà. Em không muốn chết, anh muốn em làm cái gì cũng được hết, chỉ cần anh bỏ qua cho em. Móng tay mộ lê thần lại thò ra, chậm rãi cắm vào gáy cô trên mặt mang theo nét tươi cười ôn hòa, ngữ khí nhẹ nhàng nói, không thích, không muốn tha. Vù Lôi trong một chốc còn chưa chết cảm nhận rõ nổi thống khổ này, cô mờ to hai mắt trong mắt bởi vì dùng sức trừng lớn mà muốn lộ ra ngoài. Bản năng cơ thể bởi vì đau đớn mà có rút run dày trong thoáng chốc thẳng đến khi mộ lê thần đem một viên dị đan màu lam nhạt dính chất dịch trắng trắng đỏ đỏ dơ bẩn móc ra cô mới không động đậy nữa. Mộ lê thần tạo ra một dòng nước đem khỏa trâu tẩy rửa sạch sẽ, sau đó lại bỏ vào trong chiếc túi vẫn mang theo bên mình. Không còn cách nào khác lúc trước ăn hơi nhiều, bây giờ không có đói. Giải quyết xong vu lôi, mộ lê thần xoay đi xử lý sở mẫn đang giả chết muốn tìm cơ hội chạy trốn, lại thu thêm một viên dị đan hệ thủy màu lam nhạt. Về phần dương Nghiêu bị biến dị bướm hút thành cái xác khô, mộ lê thần bổ đầu hắn ra, rất thất vọng phát hiện dị đan bên trong đã không còn năng lượng trở thành một khối phế thạch. Mà lúc này, mục nhiên đã sớm thanh lý hết đám người thường còn lại, hắn lấy ba lô chứa tấm gương phong ấn biến dị bướm trên thi thể lý thiên vận xuống đưa cho mộ lê thần. Tuy rằng hắn rất hứng thú cái lá bùa trên mặt gương, nhưng không được mộ lê thần cho phép, hắn chết cũng không dám mở ba lô ra xem. Mộ lê thần nhận lấy kéo khoa kéo, sau đó lấy ra tấm gương được dán bùa thức ăn, đồ dùng cùng nước trong ba lô còn lại không ít, mộ lê thần liền thuận tay ném ba lô cho mục nhiên. Từ mặt gương nhìn vào, chỉ thấy một sắc thái quanh thân phát sáng rực rỡ, có vẻ biến dị bướm bên trong bay bay lượn lượn như đang khiêu vũ, nhưng dáng điệu không có tuyệt đẹp như lúc trước mà tựa hồ rất vội vàng. Không gian trong gương có vẻ không lớn, biến dị bướm vẫn bay đi bay lại trong một phạm vi. Mộ lê thần sơ sờ, sờ mặt gương bóng loáng, nhìn không ra nguyên nhân, vẫn là nên giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp xem. Hắn đem gương đưa cho mục nhiên, lá bùa này là sao? Mục nhiên nhận lấy gương, lật nhìn lá bùa nhất trương màu vàng được dùng mực chu xa vẽ đủ loại ký hiệu quỷ dị. Nhìn chằm chằm một lúc lâu, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía mộ lê thần, không có biện pháp tuổi tác lá bùa này còn muốn lớn hơn tôi, có vẻ là một loại bùa phong ấn đã thất truyền từ lâu tôi phải tra bộ sách. Mộ lê thần nhớ đến một phòng sách trong quan đạo liền kêu tang thi hệ không gian đi về lấy, nhân tiện nói, người cứ giữ tấm gương này đi, đợi lát nữa tìm đọc bộ sách rồi nói tiếp. Mục nhiên sáng tỏ gật gật đầu, sau đó đem gương đặt về trong ba lô. Mộ lê thần liếc mắt đến tần chiêu còn nằm ngay đơ trên mặt đất, vì thế liền đi qua đem hắn giống như ôm công chúa mà ôm lên. Mục nhiên trợn mắt há hốc mồm cái này cái này chính là kiểu bế công chúa mà. Hắn nhìn dáng người cao gầy của mộ lê thần đem tần chiêu như công chúa mà ôm đi, trong lòng nửa điểm cảm giác thích hợp cũng không có được liền mặc kệ xem như không thấy. Trên đường cao tốc lúc này đã không còn dây leo che ánh sáng, hết thải quang cảnh đều có thể nhìn rõ. Mộ Lê Thần chọn chọn lựa lựa một hồi mới tìm được một chiếc xe sạch sẽ nhất trong số những chiếc nằm ngổn ngang trên đường, mở cửa xe ra sau đó cấp tốc ném tần chiêu vào ghế sau. Mà vị trí của tài xế lại có một tang thi vô cùng hoạt bát, lúc mộ Lê Thần xuất hiện bên cạnh xe, liền an phận giống như học sinh bị chủ nhiệm lớp giáo huấn vậy, ngoan ngoãn ngồi yên. Tài xế chiếc xe này hẳn là trong lần nhật thực thứ hai chạy trốn đến trên đường cao tốc nửa đường biến thành tang thi cho nên trong xe mới sạch sẽ như vậy, vừa không có máu thịt bầy nhầy của tang thi cũng không có máu thịt của nhân loại. Chắc là tang thi này bị kẹt ở trên ghế điều khiển ra không được mà sau lần nhật thực thứ hai gặp phải biến dị bướm chiếm lĩnh đường cao tốc này. Nên tang thi này vẫn thuần khiết chưa nếm qua thịt người, đẳng cấp rất thấp. Loại đẳng cấp thấp này, mộ lê thần cũng lười để ý tới, nó còn chưa có tư cách làm tiểu đệ của hắn. Liếc liếc mắt nhìn nó thực sự rất an phận, mộ lê thần cũng không thèm quản, lực chú ý tập trung hết lên người tần chiêu hiện giờ không biết trời trăng mây đất ra sao. Mộ lê thần đem tần chiêu bị đánh ngất ôm như ôm công chúa vào trong xe, đương nhiên người không có tâm lý như mục nhiên còn tưởng là tìm cho hắn một chiếc xe để ngồi, hắn đâu có biết mộ lê thần muốn tìm xe như vậy chẳng qua chỉ muốn có một không gian phong bế để thực thi kế hoạch. Siêu hồn, điều kiện để siêu hồn rất hà khắc yêu cầu tinh thần lực của siêu hồn giả so với tinh thần lực của người xui xẻo nào đó bị siêu hồn phải cao hơn 3 cấp, hơn nữa nếu siêu hồn giả khống chế được không đủ tốt, không những không tìm được đoạn ký ức mình cần mà ngay cả tinh thần lực của siêu hồn giả cũng sẽ vỡ, đầu nhất định sẽ bị tạc cho óc văng khắp nơi. Tần Chiêu là ẩn thân dị năng giả cấp 4, mà mộ lê thần lại là tang thi hoàng cấp 9, hơn nữa mộ lê thần thường xuyên sử dụng tinh thần lực khống chế tang thi cho nên tinh thần lực của hắn so với một tinh thần hệ dị năng giả cấp 9 còn muốn cao cường hơn. Siêu hồn tần Chiêu thực quá dễ dàng, nhưng mộ lê thần dù sao cũng là làm lần đầu tiên cho nên hắn không thể bất cẩn, vẫn là nên cẩn thận một chút. Mộ lê thần đem tần Chiêu chói ở ghế sau, sau đó điều động tinh thần thực thâm nhập vào đại não của tần Chiêu. Thần kinh não bộ dày đặc dưới tinh thần lực dò xét của hắn không có chỗ nào che giấu được hắn dần dần tiếp cận khỏa châu trong suốt ở trung tâm của đại não tần chiêu. Tần chiêu tuy rằng hôn mê nhưng bản năng phản ứng vẫn còn tinh thần lực của hắn theo bản năng chống cự sự xâm nhập của mộ lê thần. Mộ lê thần đẩy mạnh tinh thần lực đưa vào chỉ có thể dựa vào bản năng chống cự tinh thần lực của tần chiêu rất nhanh liền như quân lính tan rã Mộ lê thần tập trung dùng tinh thần lực vây quanh khỏa dị đan trong suốt kia, sau đó từng bước làm sói mòn tinh thần lực trong đó. Mỗi một trình tự mộ lê thần đều phá lệ cẩn thận e sợ mắc phải dù chỉ một chút sai lầm. Thời điểm sắp thành công tần chiêu đột nhiên thanh tỉnh lại. Hắn mở to mắt gắt gao chừng mộ lê thần, liều mạng dẫy rủa Hắn chỉ là một võ giả thân thể đương nhiên có giới hạn dị năng cũng chỉ là ẩn thân dị năng, đối với tinh thần lực của mộ lê thần còn kém xa. Hắn chỉ có thể dẫy dụa một cách vô vị, bất quá hắn vẫn đấu tranh muốn gây phiền toái cho mộ lê thần. Nguyên bản tinh thần lực trong đầu tần chiêu đã không còn chống cự nhưng sau khi hắn thanh tình đã bộc phát ra ý thức cường đại cùng năng lực phản kháng, dễ dụa vào giây phút cuối cùng trước khi chết. Mộ lê thần bất đắc dĩ, chỉ dùng tinh thần lực cấp 5 của mình mạnh mẽ trấn áp tần chiêu. Tần chiêu chỉ cảm thấy từng đợt đau đớn truyền đến trong tiềm thức như bị búa tạ đập xuống, ngất đi lần nữa. Sắc mặt mộ lê thần cũng xanh xanh trắng trắng chậm rãi thu hồi lại tinh thần lực, sau đó nhắm mắt từ từ tiêu hóa tin tức nội dung mình siêu hồn được. Về phần tần chiêu đã ngất đi không biết có bị biến thành một tên phế nhân ngốc tử hay không thì bị mộ lê thần ném qua một góc. Bởi vì tần chiêu phản kháng cường liệt cộng với thao tác lần đầu tiên mộ lê thần không thuần thục kết quả siêu hồn không tính là quá thành công. Mộ lê thần chỉ có được một phần của nội dung hoàn chỉnh và một ít thứ giải rác bất quá may mà nội dung tin tức hắn muốn biết đều có. Tỉ như cái biến dị bướm rực rỡ trói mắt kia, màu sắc rực rỡ của bướm biến dị này chính là màu sắc nguyên bản, không phải do bướm bình thường sau khi biến dị mới có. Nó gọi mê điệt điệp am hiểu chế tạo ảo cảnh tinh thần lừa gạt là loại dị trùng trời sinh. Màu sắc thân thể mê điệt điệp không phải rực rỡ, mà giống như tắc kè hoa dựa theo môi trường và hoàn cảnh mà đổi màu, rất giỏi ẩn nấp. Loại mê điệt điệp này trên toàn thế giới chỉ có một con, tại nơi mê điệt điệp chết mới có thể sinh ra một con khác. Cho nên cho dù các gia tộc lánh đời phi thường khát vọng có loại mê điệt điệp này trong tay, nhưng lại tìm không thấy bởi vì căn bản chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Mà hiện tại, mê điệt điệp lại biến dị. Sau khi biến dị, mê điệt điệp mất đi khả năng che giấu ẩn nấp của tắc kẻ hoa quanh thân mang theo loại vầng sáng rực rỡ, phi thường khiến người khác dễ chú ý. Vào thời điểm nó bay lại trong đêm bị người nhìn thấy được, sau đó người nọ tới căn cứ bê thị nói, vô tình bị người của tần gia biết được. Vì thế tần gia liền phái tần chiêu có ẩn thân dị năng đi bắt. Tần chiêu cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, trước kia, hắn đến đây muốn bắt biến dị mê điệt điệp chỉ là không nghĩ tới, sau khi biến dị mê điệt điệp lại mang độc phấn mê hoặc tư duy cùng năng lực khống chế thực vật. Tần chiêu căn bản là không phải đối thủ của nó, chỉ có thể ra về. Muốn bắt được biến dị mê điệt điệp này, nhất định phải có một mộc hệ dị năng giả đến trợ giúp. Nhưng mộc hệ dị năng giả rất ít hiếm như dị năng giả hệ chữa lành, khó tìm như vậy Toàn bộ căn cứ B thì cũng chỉ có một mộc hệ dị năng giả vừa thức tỉnh không bao lâu. Nhưng cái mộc hệ dị năng giả có năng lực gì hữu dụng đâu. Triệu lên một gốc thực vật nhỏ cũng phải hao tốn nhiều dị năng. Bất qua cái tần chiêu may mắn là trên đường đi căn cứ hát tỉnh tại một thị trấn nhỏ bên cạnh L thị hắn gặp được đoàn người Lý Thiên Vận. Mà Lý Thiên Vận là một mộc hệ dị năng giả cấp 3. Vì thế tần chiêu liền gia nhập nhóm của Lý Thiên Vận. Đầu tiên, hắn quan sát Lý Thiên Vận một chút, sau đó lại cân nhắc có nên gọi Lý Thiên Vận cùng thu phục biến dị mê điệt điệp hay không. chung quy bướm biến dị này có quá nhiều người tham dự vào. Còn chuyện làm sao sau này hai người bắt tay với nhau, làm thế nào tìm ra được phương pháp khắc chế độc phấn của biến dị mê điệt điệp mộ lê thần đều không siêu hồn được. Nội dung tin tức siêu hồn khi vừa phong ấn được biến dị mê điệt điệp vẫn đứt gãy rời rạc, chỉ đến được khi Tần Chiêu vì lập được đại công mà có thể trở thành gia chủ kế tiếp của Tần Gia mà cao hứng. Biến dị mê điệt điệp đến tụt cùng đối Tần Gia có ích lợi gì, mộ lê thần vẫn không thu thêm được tin tức cụ thể nào. Ngay cả cái bí tịch võ công mà hắn tâm niệm muốn có cũng không có thật khiến hắn có chút thất vọng. Sau đó lại chính là một ít tin tức về các gia tộc lánh đời cùng với thế lực Tần Gia phân bố và tâm phúc thế lực cá nhân của Tần chiêu Bất quá trong trí nhớ tần chiêu mộ lê thần còn tìm được một tin tức khiến tâm tình hắn không còn bình tĩnh nữa tần gia đang làm một loại thí nghiệm chế tạo dị năng giả chủ trì thí nghiệm chính là Lý Hoành Chiết. Lý Hoành Chiết là ai? Nếu nói về cái tên này, mộ lê thần có khả năng không biết nhưng hắn từ trong đầu tần chiêu siêu hồn ra tướng mạo của Lý Hoành Chiết đó chính là dung mạo hắn đến chết cũng không quên được. Quả thực giống như đã được khắc vào cốt lủy Lý Hoành Chiết chính là kẻ đã tra tấn hắn 10 năm, đem hắn trở thành con chuột bạch làm thí nghiệm nghiên cứu suốt cả một thập kỷ bác sĩ Lý. Ngay cả An Dương kiếp trước cũng bị hắn hại chết, bảo hắn làm sao có thể không hận Lý Hoành Chiết thấu xương. Mộ lê thần chậm rãi mở mắt ra, hai mắt căn bản vẫn tối đen một mảnh lúc này đỏ sẫm như máu, huyết ma đao phía sau ong ong phát ra âm thanh. Một cỗ khí huyết làm người ta khiếp sợ từ trong thân thể hắn tràn ra, nếu như có người nhìn đến bộ dạng của hắn lúc này thì sẽ bị sát ý quanh thân làm cho hóa đá, hắn bây giờ chính là một con quái vật chỉ biết giết chóc. Mộ lê thần rút huyết ma đao phía sau ra, bùa liễm thức rán trên huyết ma đao lúc này phát ra hào quang huyết sắc chói mắt vô cùng, duệ khí sắc bén đảo quanh thân đao. Mộ lê thần vẫn chưa dùng huyết ma đao chém bổ cái gì, nhưng khí thức sắt bén của huyết ma đao từ trong cơ thể hắn tản ra đã chém chiếc xe thành một đống sắt vụn. Chậm rãi từ trong đống sắt đi ra, mộ lê thần nén giận vung đao về phía trước một khe hờ cực đại bị huyết ma đao chém vào mở rộng trên mặt đất. Nhận thấy được nguy hiểm, mục nhiên sớm đã tránh đi xa xa, dù là như thế, hắn vẫn bị sát khí của mộ lê thần ảnh hưởng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đến khi hắn nhìn thấy hậu quả mộ lê thần nén giận vung đao tạo thành nhất thời trái tim bắt đầu gia tốc cơ hồ có chút không thở nổi. Một đao này thật sự quá mức đáng sợ. Tạo ra hiệu quả địa chấn như vậy khiến mặt đất nước lớn thành một khe hở. Mộ lê thần chém ra một đao năng lượng trong cơ thể thoát chốc bị huyết ma đao hấp thụ hết sạch khôi phục lại bộ dáng bình thường. Hắn bình tĩnh đứng ở trước hố, sau đó đem thi thịt thần chiêu bị hắn vô tình giết chết đá xuống. Mộ lê thần vuốt ve thanh huyết ma đao trong tay, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, huyết ma đao à, về sau ngươi và ta phải cùng nhau giết chết đám địch nhân đó đi. Huyết ma đao phảng phất như hiểu hắn nói gì mà hòa cùng ong ong hai tiếng. Mộ lê thần nhìn huyết ma đao trong tay, khóe môi phiếm cười, không nghĩ tới hôm nay đánh bậy đánh bạ như vậy lại khiến cho hồn đao của huyết ma đao tự động nhận chủ, nhưng mà... Câu nói kế tiếp lại không có phát ra. Kỳ thật mộ lê thần vừa cùng huyết ma đao vô tình liên kết, khiến hồn đao tự động nhận chủ, phá hủy phong ấn nguyên bản của huyết ma đao, đạt được huyết ma truyền thừa. Huyết ma là một ma tu giả, huyết ma đao là linh bảo được tạo ra từ mạng của huyết ma. Sau khi huyết ma chết đi, tất cả khả năng của hắn đều bị phong ấn trong huyết ma đao chậm chạp chờ đợi một cuộc gặp hữu duyên. Huyết ma đao kỳ thật là một linh bảo truyền thừa, bây giờ may mắn vẫn còn tồn tại. Ở hậu thế, linh bảo chia làm hai loại, một loại là linh bảo bình thường, loại thứ hai chính là loại linh bảo truyền thừa khiến người người tha thiết ước ao. Bên trong linh bảo truyền thừa này, có một bảo vật truyền thừa của gia tộc tu chân giả xuống dốc thất truyền từ lâu. Tỉ như huyết ma đao của mộ lê thần chính là linh bảo truyền thừa của một ma tu giả lưu lại. Mộ lê thần không khỏi nhớ tới vài món linh bảo truyền thừa trong kiếp trước rất có danh trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. mươi 46 Hắn được trọng sinh không phải để tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh cũng không phải để thay đổi kết cục bi thảm của mình. Lần này mộ lê thần siêu hồn tần chiêu tuy rằng không đạt được cái bí tịch võ công mà hắn muốn nhưng lại ngoài ý muốn biết được chỗ dựa sau lưng của Lý Hoành Chiết là ai còn tình cờ biết được truyền thừa bên trong huyết ma đao có thể nói là đại hỷ. Tu chân mà không có linh khí thì vô pháp nhập môn. Trước tận thế, linh khí khuyết thiếu tu chân giả phòng chừng không có lấy một người. Sau mặt thế, linh khí nhiều hơn, dị năng giả ngang trời xuất thế cổ võ giả cũng có không thiếu nhưng vẫn không có tu chân giả. Bởi vì tu chân truyền thừa trăm ngàn năm trước đã sớm thất truyền. Nay mộ lê thần có được truyền thừa của ma tu giả từ linh bảo, việc này đã là kinh hỉ ngoài ý muốn. Huyết ma đao trong tay mộ lê thần hóa thành một đạo hồng quang chui vào cơ thể hắn, dùng tinh thần lực thăm dò, hắn phát hiện huyết ma đao biến thành một dòng tinh khí phi thường tinh xảo chậm rãi xoay chuyển xung quanh hồn tinh của hắn. Dựa theo nội dung được truyền thừa bên trong, sau khi huyết ma đao nhận chủ có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ hoặc là thu nhập vào trong từ phủ. Mộ lê thần tuy không rõ lắm từ phủ cụ thể là vị trí nào, nhưng tuyệt đối không phải trong não mình, cũng không biết huyết ma đao xuất hiện ở nơi này có thể có vấn đề hay không. Chẳng lẽ là bởi vì hồn tinh của hắn không giống bình thường. Hoặc bởi vì hắn là tang thi thân thể so với nhân loại bất đồng cho nên không có từ phủ. Mộ lê thần suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra lý do nào chỉ có thể mặc kệ huyết ma đao xoay quanh hồn tinh của mình. Dù sao huyết ma đao đã chủ động nhận hắn làm chủ, hắn cũng có được truyền thừa trong đó, huyết ma đao tuyệt đối không có khả năng phản lại hắn. Mộ lê thần quét mắt nhìn tình huống xung quanh một chút một vài thi thể người bị giết chết còn nằm tại chỗ, liền dùng phong hệ dị năng thổi tất cả vào trong hố sâu hủy thi diệt tích. Cho dù tần ra có xuất động toàn bộ người tới nơi này tìm kiếm cũng tìm không thấy dấu vết gì. Mộ Lê Thần vừa lòng vẫy tay với mộc nhiên, đi thôi. Nơi dừng chân tiếp theo căn cứ của những người sống sót, hát tỉnh. Căn cứ hát tỉnh chính là nơi mà mộ Lê Thần muốn mang đám người mộ dung an như đến, chỉ tiếc. Căn cứ này, hắn đã sớm hạ quyết tâm muốn hủy diệt. Không có liên quan gì đến việc căn cứ người sống sót này kiếp trước truy nã hắn, nguyên nhân hắn đến nơi này là do nơi này có vật có thể giúp thực lực của hắn tăng gấp đôi. Chỉ cần chiếm được ngay cả khi bại lộ thân phận tang thi hoàng cũng chẳng có gì đáng lo Hắn một khi đã có chủ đích ai cũng không làm gì được hắn Hắn được trọng sinh không phải để tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh Cũng không phải để thay đổi kết cục bi thảm của mình thành sinh hoạt nhàn nhã, hạnh phúc mỗi ngày Mà chỉ là báo thù hắn muốn trở nên cường đại bởi vì chỉ khi hắn cường đại mới có thể đi báo thù Kỳ thật cừu nhân của mộ lê thần cũng không quá mạnh ít nhất lấy thực lực hắn bây giờ cũng đủ để tiêu diệt bọn họ Nhưng mà bởi vì hắn là tang thi hoàng cho nên định nhân của hắn là cả nhân loại, hắn không chỉ đối mặt với kẻ thù của mình mà còn phải đối mặt với sự đuổi giết của toàn nhân loại. Cho nên hắn nhất định phải đạt được lực lượng cường đại nhất mạnh nhất đến cả khi nhân loại đồng lòng muốn giết hắn cũng không thể giết được. Đừng nói cái gì mà giết phải người vô tội vân vân, mộ lê thần rất rõ ràng, đối với nhân loại mà nói chỉ cần khác biệt giống loài đều sẽ bị giết trừ Cho dù hắn vì nhân loại quốc cung tận tủy, chỉ cần hắn vẫn là tang thi hoàng, kết cục kia của hắn vẫn như vậy. Lập trường của hắn và nhân loại vốn là đối địch, không thể thay đổi. Mà tâm tình quyến luyến của hắn đối với nhân loại ở kiếp trước trong 10 năm bị tra tấn nghiên cứu đã triệt để không còn, chỉ còn lại cừu hận cũng những bi thống vạn vẹo tràn ngập. Giết người vô tội thì sao? Thủy diệt căn cứ thì sao? Rồi có một ngày, hắn cũng sẽ hủy diệt thế giới này vì cảm thấy chán ghét cho dù là đồng quy vô tận. mộ lê thần nhìn về con đường phía trước cúi đầu cười ra tiếng đôi mắt thâm uyên chỉ còn lại cừu hận hắn chậm rãi đưa tay vuốt ngực trái cảm giác được thân thể băng lãnh này vẫn im lặng như vậy hắn khẽ mỉm cười cừu hận và oán khí tràn ngập trong khối xác không hồn này chính là thứ chống đỡ cho hắn hành tẩu trên thế gian mục nhiên đi theo bên cạnh mộ lê thần nhìn bộ dáng như xà tinh bị bệnh của hắn cũng chỉ yên lặng quay đầu giả vờ không thấy. Từ sau lần đại phát thần uy, đem toàn bộ đường cao tốc chém đứt ngang một phát, cái tang thi hoàng này liền trở nên hết sức kỳ quái, thường xuyên cười một mình đến đặc biệt đáng sợ. Nhưng đồng thời cũng thu nạp đàn tang thi ở khắp nơi, mà kệ tang thi cấp cao hay cấp thấp vẫn thu nạp hết hơn nữa còn dẫn bọn nó đến căn cứ hát tỉnh. Điều này làm cho mục nhiên phi thường bất an. Chẳng lẽ cái tang thi hoàng này muốn tấn công căn cứ? Trong đầu vừa thoát ra ý nghĩ này, mục nhiên lập tức liền đem nó rụi tắt. Sẽ không mục nhiên không tin mộ lê thần sẽ làm như vậy. Theo như hắn quan sát thời điểm mộ lê thần cùng Lý Thiên Vận là bạn học gặp mặt có vẻ rất quen thuộc với nhau. Như vậy xem ra mộ lê thần tuy rằng là tang thi nhưng vẫn còn lưu giữ ký ức giữa nhân loại. Mục nhiên đi theo bên người mộ lê thần cái gì cũng không dám hỏi nhưng cũng không có nghĩa cái gì cũng không biết. Rất nhiều chuyện đều có dấu vết để lại mộ lê thần cũng không cố ý phòng bị hắn cho nên hắn có thể đoán ra được. Mộ lê thần tuy rằng là tang thi, nhưng khác với những tang thi thông thường khác, hắn có được ký ức của nhân loại. Chỉ là hắn đối với đồng bào của mình không có lấy nửa điểm thương tâm, ngược lại còn thích ứng rất tốt đối với thân phận tang thi hoàng này, chuyện trước mắt chính là tự tay mang theo một bầy thủ hạ đi tấn công căn cứ của nhân loại. Mục nhiên tuy rằng không thể tin được mộ lê thần sẽ thật sự đối với con người từng là đồng bào của chính mình đoạn tuyệt nhưng sự thật lại không làm cho hắn bác bỏ ý nghĩa này được. Dưới khống chế của mộ lê thần, mấy chục vạn tang thi như thủy triều đã đến căn cứ hát tỉnh. Mục nhiên nghĩ đến việc mộ lê thần âm mưu loại chuyện này mà không che giấu khẳng định đã thừa nhận hắn, không khỏi cười khổ, mộ lê thần quả thật đã nhìn thấu được con người hắn. Mộ lê thần không cần phải giấu hay lừa hắn, bởi vì cho dù hắn biết được chân tướng, cho dù hắn có đồng lòng đối với những người sống sót tại căn cứ hát tỉnh, hắn cũng không có dũng khí phản bội mộ lê thần chạy đi mật báo cho lãnh đạo của căn cứ. Hắn chính là như vậy, một tiểu nhân xảo trá lại nhát gan ích kỷ. Nhân loại có nguy hiểm, điều hắn đầu tiên nghĩ là có liên lụy đến mình hay không, chỉ có khi không liên lụy đến mình, lại nằm trong khả năng của hắn, hắn mới vì nhân loại mà làm chút cống hiến. Lần này mộ lê thần tấn công căn cứ nhân loại một cách công khai thoải mái, hắn liền biết y sẽ không đối với hắn phòng bị hay che giấu. Nếu hắn dám phản bội, dám mật báo chỉ sợ căn cứ hát tỉnh vẫn luôn hãm như trước, lúc đó cái mạng nhỏ của hắn cũng không giữ được. Nghĩ đến điểm này, mục nhiên yên lặng cầm lá bùa cùng chu xa tiếp tục luyện tập vẽ bùa. Mặc kệ thế nào, hắn được sống, cho dù có mang danh là tham sống sợ chết. Chính mình còn bảo vệ không xong, còn muốn làm thánh mẫu quan tâm đến sự sống chết kẻ khác đi cứu vất nhân loại làm cái gì. Hắn vốn là kẻ tư lợi như vậy, vội vàng chỉ huy đàn tang thi tách nhau ra tận lực giảm thiểu sự chú ý của con người hướng căn cứ hát tỉnh mà đi, mộ lê thần thấy mục nhiên rất thức thời hành động trong lòng vô cùng vừa lòng. Hắn vốn đạt được truyền thừa huyết ma, biết một loại phương pháp có thể cướp đoạt năng lực người khác thành của mình, liền muốn lấy kỹ năng đồng thị của mục nhiên. Hắn đối với kỹ năng đồng thị của mục nhiên giống như hổ rình mồi đã lâu, chỉ là không có cách nào lấy được. Hiện tại có biện pháp, hắn lại có chút do dự. chung quy mà nói, mục nhiên là thủ hạ nhân loại đầu tiên mà hắn thu, lại rất ngoan, rất nghe lời, còn là người có thể vẽ ra bùa nhất phẩm, là tinh thần lực hệ dị năng giả cấp 4, thực lực rất không tồi. Vì một kỹ năng đồng thị mà giết chết một tiểu đệ như vậy có đáng giá hay không? Mộ Lê Thần nghĩ nghĩ quyết định thử một chút mức độ trung thành của Mục Nhiên, nếu có thể làm tốt hắn sẽ tha. Vì thế hắn cố ý đem tin tức mình muốn tấn công căn cứ hát tình tiết lộ cho Mục Nhiên, bắt đầu giám sát nhất cử nhất động của Mục Nhiên. Nếu Mục Nhiên nhân cơ hội chạy trốn đi mật báo, Mộ Lê Thần sẵn sàng khiến cho hắn chết không toàn thay. Nếu Mục Nhiên không đi mật báo, như vậy là thông qua khảo nghiệm của Mộ Lê Thần. May mà Mục Nhiên lựa chọn chính xác, Mộ Lê Thần biết Mục Nhiên không đi mật báo, không hẳn là xuất phát từ lòng trung thành của hắn đối với mình, mà là xuất phát từ bản năng tự vệ. Nhưng như vậy là đã đủ rồi, hắn chỉ cần Mục Nhiên cũng chấp nhận cùng hắn đứng ở phía đối lập của nhân loại, hắn sẽ có biện pháp khiến Mục Nhiên không thể phản bội hắn. Mộ Lê Thần đứng xa xa thản nhiên nhìn hình dáng căn cứ hát tình. Căn cứ hát tỉnh được xây bên ngoài thành phố, dựa vào núi mà xây, từ xa nhìn lại tựa như một pháo đài cổ trong chiến tranh vậy tường thành xây cao. Dựa vào thế núi xây thành là một biện pháp rất tốt khi tang thi tấn công chỉ có thể tấn công được ba mặt. Nhưng mà lãnh đạo căn cứ không hề nghĩ đến động vật cũng sẽ biến dị. Vài tiểu động vật dịu ngoan trên núi kia đều biến thành biến dị thú đáng sợ hoặc thành tang thi động vật không kịp hạ lệnh phòng thủ căn cứ phải chịu tổn thất lớn. Thủ lĩnh căn cứ bất đắc dĩ để mọi người đem mặt còn lại đang dựng vào thế núi xây thành một vách tường cao ngăn chặn biến dị thú cùng tang thi thú còn dựng thêm một lưới điện. Về phần thực vật biến dị đầy khắp núi đồi, hoặc là tang thi thực vật sẽ tấn công khối thịt mỡ to này, lãnh đạo căn cứ tạm thời quản không được. Mộ Lê Thần biết kiếp trước căn cứ hát tỉnh bị hủy diệt dưới công kích của biến dị thực vật vị trí mà căn cứ hát tỉnh xây dựng không phải là một vị trí tốt. Vốn mộ lê thần có thể không cần phí một binh một tốt nào cũng có thể hủy diệt căn cứ hát tỉnh, hắn chỉ việc chờ đợi chờ sau khi nhật thực lần thứ ba xảy ra là có thể Nhưng hắn đợi không được, thứ đó không phải đang nằm ở một góc nào trong căn cứ còn chưa bị phát hiện mà là nằm trong tay một người, người này là không gian đặc thù dị năng giả Không gian dị năng giả phân thành hai loại, một loại là không gian dị năng giả thông thường Giống như mộ lê giật không có năng lực công kích chỉ có một tùy thân không gian, không gian này theo dị năng giả biến cường mà mở rộng chỉ có thể chứa vật chết hơn nữa khi chứa đồ, dị năng đều phải tiêu hao Loại không gian dị năng giả này không có khả năng chiến đấu cùng với người làm công việc vận chuyển không khác bao nhiêu cũng không tính là chân quý. Một loại khác là không gian đặc thù dị năng giả. Loại không gian dị năng giả này không thể sáng lập không gian thế nhưng lại có thể thuấn di, nếu mạnh lên còn có thể truyền tống những người khác còn có thể lợi dụng nó làm thủ đoạn công kích đối phương thập phần quỷ dị. Không gian dị năng giả đặc thù so không gian dị năng giả thông thường càng chân quý hơn nhiều. Thứ mà mộ lê thần muốn có hiện đang nằm trong tay không gian đặc thù dị năng giả cấp 5. Thứ đó là mộ lê thần từ trong trí nhớ tần chiêu biết được tần chiêu trong lúc vô tình biết được thứ đó. Không biết nó là thứ gì, chỉ biết nó rất thần kỳ. Vì thế hắn liền đem thứ đó giao cho không gian đặc thù dị năng giả cấp 5 được tần gia phái tới tiếp ứng hắn, nghĩ sau khi hắn thu phục mê điệt điệp biến dị, người nọ lại đem hắn truyền tống về căn cứ B thì. Không gian hệ dị năng giả đặc thù cấp 5 có thể nói tương đương với truyền tống trận tồn tại, chỉ cần muốn đi, cho dù là mộ lê thần hay dị năng giả có đẳng cấp cao hơn hắn cũng không thể bắt được. Bất quá, may mắn là không gian hệ dị năng giả đặc thù kia chưa biết tin tức của Tần Chiêu đã chết mất xác, vẫn còn ở trong căn cứ không đi tìm. Hắn chỉ cần thừa dịp tang thi tấn công căn cứ thời điểm những người khác ốc còn không mang nổi mình ốc trà trộn vào trong, liền có thể dễ dàng bắt được cái không gian dị năng giả đặc thù kia. Nhưng xác suất thành công chỉ có 5 phần, Mộ Lê Thần cũng không đến mức mất lý trí mà xông thẳng vào đó. Hắn không thể không đánh cực lá gan không gian dị năng già kia đù to để làm hết phận sự, sẽ không phải khi nghe được tang thi tấn công mà mặc kệ tần chiêu chết sống ra sao đi truyền tống đám người sống sót trong căn cứ. Mộ Lê Thần nghĩ đến thủ đoạn có thể nói là biến thái của hát tỉnh tâm tình liền phiền muộn. Hắn, một tang thi hoàng cấp 9 lẻn vào một căn cứ không có bao nhiêu cao thủ bắt đi một không gian đặc thù dị năng già cấp 5 không có bao nhiêu sức chiến đấu còn không phải chỉ như một bữa ăn sáng sao Chỉ là căn cứ hát tỉnh không biết dùng cái biện pháp gì, chỉ cần có người hay là tang thi lẻn vào căn cứ, lập tức sẽ có báo động. Tiếp trước hắn từng lèn vào một lần, còn chưa đi được vài bước liền nghe thấy chuông báo động réo vang toàn bộ căn cứ. Cho nên hắn bây giờ cũng không dám tùy tiện đà thảo kinh xa. Hắn cũng không tin, sau khi công phá tường thành, căn cứ nơi nơi đều là tang thi, còn có thể phát hiện ra kẻ xâm nhập là hắn hay không. Nghĩ như vậy, mộ lê thần có chút khẩn cấp. Tinh thần lực tản mắt ra ngoài, phạm vi cực lớn, phạm là tang thi được hắn thu đều lần lượt nhận lệnh hắn tập trung lại. Vừa có tang thi cấp 4 cấp 5 cấp 6, cũng vừa có tang thi biến dị cấp thấp khá. chương 47, tuyến phòng thủ của căn cứ hát tỉnh bắt đầu phá vỡ, đại quân tang thi ồ à tràn vào. Nơi nơi đều có cảnh người chạy loạn muốn trốn thoát địa ngục nhân gian. Mấy chục vạn tang thi dưới khống chế của mộ lê thần dần, dần dần hình thành vòng vây xung quanh căn cứ hát tỉnh. Tang thi cấp thấp làm bia đỡ đạn xung phong, tang thi cấp cao theo ngay sau đó. Các sĩ năng già canh giữ trên tường thành đã sớm sẵn sàng đón quân địch. Chung Quy mà nói, Mộ Lê Thần phải dè chừng cẩn thận, bởi vì hắn không có khả năng giấu được động tĩnh của mấy chục vạn tang thi, lãnh đạo căn cứ Hát tỉnh vẫn biết được tin tức tang thi tiến công, làm tốt công tác chuẩn bị. Mộ Lê Thần đứng trên sườn núi cách chiến trường xa xa, nhìn căn cứ cùng tang thi giao tranh, biểu tình lạnh lùng. Mục Nhiên đứng ở phía sau hắn, Mục nhiên rất không nguyện ý nhìn nhân loại bị tang thi công kích chết dần chết mòn, một số kẻ bị biến thành tang thi, số khác lại trực tiếp bị xé nhỏ ra ăn mất. Nhưng mộ lê thần lại hạ lệnh cho hắn nếu có tang thi tiến vào được bên trong căn cứ phải báo cho hắn. Cho nên mục nhiên không thể không mở ra kỹ năng đồng thị thời khắc chú ý chiến trường. Dưới tường thành mấy chục mét căn cứ đào một đoạn chiến hào, bên trong đều là gai nhọn. Hơn nữa không biết chiến hào này làm sao đào ra được mộ lê thần khống chế tang thi mang thổ hệ dị năng lấp phẳng nó thế nhưng không hề có tác dụng. Phẳng phất như bùn đất xung quanh chiến hào đều đã bị cố định cho dù là tang thi thổ hệ dị năng cấp 4 cũng vô pháp khống chế khối bùn đất kia. Cứ như vậy tang thi nhất định sẽ rơi vào trong chiến hào tuy rằng tang thi bị gai nhọn trong chiến hào cắm vào thân thể không bị tử vong nhưng lại sẽ bị đình chỉ hoạt động không thể nhúc nhích. Cái rãnh này vừa sâu lại vừa rộng, trừ phi là tang thi mang phong hệ dị năng trực tiếp bay qua còn những tang thi thông thường khác căn bản không qua được. Tang thi mang phong hệ dị năng của mộ lê thần có mấy vạn con, nhưng mấy vạn con này lúc bay qua còn phải đối mặt với đủ loại thủ đoạn khác của căn cứ chỉ giống như bồi căn cứ chơi trò chơi mà thôi. Bất quá, đối mặt với chiến hào sâu kỳ quái này, biện pháp giải quyết của mộ lê thần rất đơn giản, đó chính là dùng tang thi chỉ vừa mới biến dị không bao lâu và tang thi không có dị năng hoặc tang thi cấp thấp lấp đầy hào. Hắn thu phục đến một đại quân tang thi chừng hơn 80 vạn, trong đó, tang thi tiến hóa mang dị năng chỉ có 3 đến 40 vạn, những tang thi khác đều dùng làm bia đỡ đạn đi tiên phong. Dưới lệnh mộ lê thần tang thi cấp thấp không chút do dự sông lên dùng thân thể lấp phẳng chiến hào, sau đó đàn tang thi liền đạp lên thân thể chúng nó tiếp tục đổ xô về phía trước. Mộ lê thần không có kinh nghiệm gì đối với việc chỉ huy đội quân tác chiến quy mô lớn thế này, nhưng hắn cũng không cần mấy cái kinh nghiệm đó. Tang thi cùng nhân loại giao chiến chung quy không giống chiến tranh của nhân loại thời cổ đại cần dùng các loại mưu lược. cơ bản chính là tang thi công thành nhân loại thì liều mạng thủ thành nhân loại không có khả năng sẽ ra khỏi thành cùng tang thi trên đất bằng mà giao chiến bởi vì số lượng dị năng giả của nhân loại và tang thi chênh lệch quá lớn hơn nữa nhân loại không thể miễn dịch với virus tang thi nếu cùng tang thi cận chiến chỉ cần bị tang thi cùng đẳng cấp hoặc cao cấp hơn cào hoặc cắn một ngụm kẻ đó khẳng định sẽ giúp cho đội quân tang thi gia tăng thêm quân lực Bởi vậy mộ lê thần chỉ cần khống chế tang Thi đừng như ong vỡ tổ sông lên, mà phải có đội hình chiến đấu một cách trật tự như vậy đã có thể phát huy sức chiến đấu đáng sợ của đại quân tang Thi. Đại quân tang Thi đã vượt qua chiến hào, đi tới con sông đào bảo vệ dưới tường thành. Sông đào bảo vệ thành này được xây giống như sông đào thời cổ đại, dùng để bảo vệ thành, nhưng do đào gấp nên quy mô nhỏ. Bên trong là thủy chết màu đen nước ngòm, ánh sáng đen thẫm dòng nước phát ra khiến người ta phải run sợ. Mộ Lê Thần khống chế một tang thi cấp thấp tránh thoát công kích của dị năng giả trên tường thành nhảy vào trong con sông đào đó kết quả toàn thân đều bị hù thực sạch sẽ xương cốt cũng không còn là độc thủy sau khi hiểu ra dòng nước đen ngòm trong sông đào là độc thủy Mộ Lê Thần để ngao tạng biến dị tiểu hắc nhảy nhót đi ra lập công hình thể tiểu hắc phi thường lớn lúc nó gia nhập chiến trường đứng giữa bầy tang thi cực kỳ dễ khiến người khác chú ý vì vậy liền bị các dị năng giả trên tường thành tập trung hết hỏa lực vào xử lý nó. Đáng tiếc tiểu Hắc lại được mộ lê thần dùng phong hệ dị năng hỗ trợ, hình thể tuy lớn nhưng tốc độ lại cực nhanh. Cho dù thỉnh thoảng vài đạo dị năng đánh bậy đánh bạ đánh chúng nó, đối với biến dị thú tiểu Hắc hiện tại đã là cấp 6 mà nói công kích của đám dị năng giả thực lực chỉ mới cấp 3 hoàn toàn là dùng để gãi ngứa cho nó. Nó vọt tới bên cạnh sông đào bảo vệ thành, đứng bên mặt nước mà thu khí, từng luồng độc khí màu đen bị nó hấp thụ mà bay lên, sau đó đều bị nó hút hết vào trong dạ dày cuối cùng thỏa mãn ở hơi một cái Mộ Lê Thần thấy một màn như vậy, tức giận đến nghiến răng, hắn gọi nó đem độc khí phun lên đám dị năng giả trên tường thành, kết quả nó lại đi làm ngược lại, nhịn cũng không thèm nhịn, đem đi ăn hết. Tiểu Hắc sau khi ăn xong mới nghĩ đến ủa, hình như mình lỡ đem mệnh lệnh của chủ nhân ném ra sau đầu mất rồi, nhưng muốn nó đem loại Mỹ vị bổ dưỡng kia phun ra, nó cảm thấy rất không nguyện ý. Nhưng mệnh lệnh chủ nhân không thể không hoàn thành. Tiểu Hắc đột nhiên từ mặt đất nhảy dựng lên, sau đó phun ra một đoàn chất lỏng màu xanh lên tường thành, nhất thời tường thành vốn đã được các dị năng giả mang thổ hệ kim hệ dị năng ra cố qua bị hù thực thành một cái động lớn. Không đợi đám dị năng giả trên tường thành hợp kích nhảy xuống, Tiểu Hắc sớm thấy được thời cơ không ổn lập tức chạy ra khỏi chiến trường. Mộ lê thần từ xa nhìn thấy Tiểu Hắc đem tường thành phá ra một cái lỗ cũng không chấp nó không thèm nghe lời mình mà vội vàng chỉ huy tang thi sông lên phía trước. Đầu tiên là điều khiển mấy ngàn tang thi mang băng hệ dị năng đồng thời công kích đem sông đào bảo vệ thành đã khôi phục trong veo đóng băng, sau đó lại điều khiển tang thi mang lực lượng hệ dị năng sung phong tiếp tục cố gắng hướng bên trên tường thành phóng đi. Các dị năng giả trên tường thành đột nhiên thay đổi một chút trận hình, mấy chục hòa hệ dị năng giả đứng chung một chỗ cùng nhau sử dụng hòa hệ dị năng công kích đàn tang thi bên dưới tường thành. tang thi vốn đang thối giữa cơ thể rất dễ cháy ngoại trừ lôi hệ dị năng hỏa hệ dị năng đối với bọn nó cũng gây thương tổn lớn đám tang thi vọt tới bên dưới tường thành đều bốc cháy mộ lê thần thấy thế vội vàng khống chế tang thi bị thiêu cháy vẫn tiếp tục hướng lên trên tường thành mà tang thi không bị thiêu cháy tức khắc lùi về phía sau nhường đường cho quân đoàn tang thi quả cảm Một đoàn tang thi không sợ đau, không sợ chết trên người mang theo ngọn lửa cháy hừng hực vẫn tiếp tục sông lên khiến cho dị năng giả trên tường thành có chút bối rối. Lúc này một người trung niên mặc quân trang vội vàng hô lớn thủy hệ dị năng giả, dập tắt lửa. Các thủy hệ dị năng giả vội vàng chen với đồng bạn chạy lên trên ném thủy cầu vào tang thi, dập tắt hỏa diễm trên người chúng nó. Lúc nóng lúc lạnh sức chiến đấu của đám tang thi bị giảm đáng kể. Mộ Lê Thần nhìn vài hỏa hệ dị năng giả không gây ra bao nhiêu thương tích cũng không để ý. Khiến đám tang thi băng hệ dị năng hợp lực triệu hồi ra một bức tường băng cực lớn đặt ở phía trước đại quân tang thi, sau đó không thèm bận tâm đến hỏa hệ dị năng giả điên cuồng công kích mà xông lên. Hỏa hệ dị năng ném tới trên tường băng, tường băng nhiều nhất chỉ có chút dấu hiệu bị hòa tan mà thôi, căn bản là không làm gì được mấy ngàn con tang thi mang băng hệ hợp lực duy trì tường băng. đại quân tang thi như che già măng mọc trùng kích đi qua cái lỗ hồng trên tường thành lúc nãy bị tiểu hắc hồ thực những dị năng giả thủ trên tường thành không thể ứng phó nổi căn bản là không được dành tay để công kích đám tang thi phía dưới cũng không có biện pháp khôi phục cái lỗ hồng kia chỉ có thể dùng mạng người chặn lên lỗ hồng đó nhưng mà tang thi nhiều lắm tuy rằng đại quân tang thi chủ lực đều trùng kích lỗ hồng này nhưng những nơi khác tang thi cũng không thiếu Trên tường thành dị năng giả căn bản phòng thủ không nổi, hơn nữa có vài dị năng giả xui xẻo bị tang thi cào chúng biến thành tang thi tập kích đội hữu của mình dị năng giả dần dần giảm bớt mà tang thi lại theo đó gia tăng. Rất nhanh tường thành liền bị tang thi chiếm cứ. Mục nhiên vẫn chú ý chiến trường nhìn thấy tang thi đã chiếm cứ tường thành, liền vội vàng nói cho mộ lê thần tường thành đã bị đánh hạ. Hắn mơ hồ có thể đoán được mộ lê thần lợi dụng tang thi công thành để làm gì, hắn không thể giúp đồng bào của mình, nhưng hắn lại hy vọng, mộ lê thần sớm làm xong điều hắn cần, sau đó mang theo đại quân tang thi rời đi. Cho nên mục nhiên cấp tốc đem tin tức này nói cho mộ lê thần. Mộ lê thần thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, nói đừng yên đây, đừng chạy loạn. Nói xong liền gọi tới hai tang thi cấp 5 coi chừng hắn còn ngầm gọi thêm tiểu hắc chạy về ngầm giám thị mục nhiên. Lúc này là thời khắc mấu chốt, hắn quyết không cho phép xảy ra nửa điểm ngoài ý muốn. Mục nhiên vội vàng ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ nghiêm túc nói, đã biết tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Mộ lê thần gật đầu, sau đó thân pháp cực kỳ nhanh chóng chạy về phía căn cứ tốc độ của hắn cực nhanh, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, thậm chí còn không theo kịp tốc độ của hắn. Mục nhiên vẫn mở ra kỹ năng đồng thị vậy mà theo không kịp tốc độ của mộ lê thần, chỉ có tiếc nuối bỏ qua. Đang chạy nhanh thân ảnh mộ lê thần cứ như vậy tiêu thất. Ẩn thân dị năng, cái này chính là sau khi giết chết tần chiêu thôn phệ dị đan của hắn rồi đạt được loại dị năng mới. Chỉ tiết ẩn thân dị năng là dị năng mới có được đẳng cấp chưa cao chỉ có thể lừa gạt ánh mắt của người khác. Lúc này lượng lớn tang thi tiến vào bên trong căn cứ tiếng chuông báo động vang lên một mảnh, nhân loại lúc này liều mạng chống trả tập kích của tang thi. Nhưng mà tang thi càng ngày càng nhiều căn cứ ngoại thành đã luôn hãm. Mộ lê thần ẩn thân trong đàn tang thi mà đi, không có một con tang thi nào dám cản trở đường đi của hắn. Hắn dựa theo cảm giác kêu gọi cường liệt trong lòng mình mà đi về phía đông, loại khát vọng đến cực điểm này hắn rất quen thuộc. Lần đó, khi gặp được khỏa tim lục sắc cũng cảm thấy như vậy. Vậy thì lần này là, mộ lê thần đột nhiên nhảy lên cao trên mặt đất nơi hắn đứng vừa nãy cắm một mũi tên, thân mũi tên còn hừng hực hỏa sắc liệt diễm đỏ rực. Nếu không phải hắn phản ứng mau lẹ, chỉ sợ mũi tên kia đã bắn trúng đầu hắn. Không ngờ lúc này, liệt diễm trên mũi tên đột nhiên bạo liệt những con sóng lửa khổng lồ hướng mặt hắn đổ xô đến. Mộ Lê Thần vội vàng dựng lên một đạo tường băng dày, ngọn lửa liếm láp đến tường băng, tường băng nhanh chóng bị hòa tan. Mộ Lê Thần liên tục thả vài đạo tường băng mới có thể ngăn chờ liệt diễm này. Sau khi liệt diễm biến mất, hắn nhìn nơi kia đã bị đốt cháy thành cái hố to, trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh. Quá nguy hiểm, chỉ kém một chút đã trúng chiêu. Hắn không nghĩ tới tại thời điểm rối ren như vậy lại có người có thể nhìn thấu ẩn thân của hắn không nói còn có thể bắn ra loại tên mang hỏa diễm có sức mạnh cường đại này. Linh bào truyền thừa, cùng tên bắn ra thứ này nhất định là Linh bào truyền thừa. Không nghĩ tới vậy mà sẽ gặp được một truyền thừa giả ở trong này. Mộ lê thần vẫn không hiện thân, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm một nam nhân trên đầu tường đứng cách hơn 300 mét. Bộ dáng nam nhân kia thập phần anh Tuấn tóc khá dài cầm trên tay một hỏa trường cung hồng sắc trên thân trường cung có rất nhiều hoa văn thần bí, huyền ảo trên người hắn còn mặc kỵ trang cả người thoạt nhìn cực táo bạo Nam nhân nhìn thấy mộ lê thần lông tóc vô thương tránh thoát được công kích của hắn, rất kinh ngạc. Phải nói từ khi hắn có được linh bảo truyền thừa tới nay chưa một ai có thể tránh né được hắn. Hắn nhìn thân ảnh mộ lê thần mơ mơ hồ hồ khóe môi gợi lên nụ cười khinh miệt ngươi cho rằng ẩn thân liền có thể qua được cảm giác của ta sao Hắn rút một mũi tên từ bao đựng tên đeo sau lưng ra cài tên lên kéo cung, nhắm ngay mộ lê thần. Mộ lê thần bị ngắm chuẩn, không có cảm giác nguy cơ bị ngắm bắn. Nhưng trong lòng lại càng cảnh giác, hắn không biết người nam nhân này có thể nhìn thấy được hắn ẩn thân hay chỉ là cảm giác được hắn. Nam nhân kéo cung được một nửa, nhẹ nhàng buông tay mộ lê thần dùng phong hệ dị năng hỗ trợ dưới chân tốc độ cực nhanh trốn thoát phạm vi của mũi tên. Nhưng còn không đợi hắn có thời gian dừng lại xem tình huống như thế nào, đã có một mũi tên khác phóng tới. Mộ lê thần vừa tránh né vừa nghĩ biện pháp trong lòng. Đáng chết người này quá khó đối phó. Thực lực cung thủ này có vẻ chỉ mới cấp 6 còn thua xa mộ lê thần, nhưng phiền toái là không biết hắn dùng loại phương pháp gì mà có thể nhìn thấu ẩn thân. Càng đáng giận là tầm bắn của người này quá xa. Hắn đứng ở nơi cách xa hơn 300 mét đã có thể bắn trúng mục tiêu, mà trong khi dị năng của mộ lê thần lại không có cách nào công kích được xa như vậy. Dị năng duy nhất không bị hạn chế cự ly là công kích bằng tinh thần lực cũng bởi vì mộ lê thần muốn khống chế mấy chục vạn tang thi nên tạm thời không có biện pháp sử dụng. Trong lúc nhất thời, mộ lê thần thực sự không thể làm được gì người này. mỗi tên liệt diễm có thuộc tính bạo liệt được cho là công kích phạm vi, hơn nữa các đòn công kích của hắn không hề gián đoạn, mộ lê thần thật sự tìm không thấy cơ hội tiếp cận hắn. Đang lúc mộ lê thần hao tâm tổn trí, vì cung thủ kia không biết gì cũng thập phần nôn nóng, buồn rầu. Hắn vốn tưởng rằng mình có thể dễ dàng xử lý cái gia hòa này, ai biết đã dùng hơn 10 mũi tên bạo liệt cũng không đả thương được một sợi lông của mộ lê thần. Tên bạo liệt thuộc phạm vi công kích cũng không có dễ dàng chế tác đâu. Hắn ở căn cứ hát tỉnh này đã phải tổn gần hết tài nguyên cơ sở cũng chỉ có thể chế tạo ra 23 cây. chớp mắt một cái hắn đã dùng hết 15 cây. Khi dùng hết uy lực của những mũi tên thông thường căn bản không đủ để ngăn cản ra hỏa đáng sợ này. Một khi bị người kia đến gần hẳn là nên thối lui đi. Nhưng mà hắn muốn rút lui không có nghĩa là mộ lê thần nguyện ý để hắn rút. Nhận thấy được màn mưa tên dày đặc giảm đi, mộ lê thần liền biết những mũi tên có thuộc tính bạo liệt đó không đủ. Biết cơ hội đã tới, mộ lê thần tạo thêm cho mình tầng tầng phòng hộ cứng rắn xuyên qua màn mưa tên sông về phía cung thủ đứng trên đầu tường. Cự ly 300 m cũng không xa, mộ lê thần triển khai toàn bộ tốc độ chỉ mất vài giây đã tới. Xuyên qua màn tên không khó thứ hắn cần chính là thời gian. Hiện tại số lượng mũi tên tiêu hao hầu như không còn công kích của vị công thủ này đối với hắn đã không đủ dày đặc hắn rất nhanh, rất dễ dàng có thể tiếp cận. nhưng có một chuyện ngoài dự đoán thời điểm hắn vừa tới gần cung thủ kia còn chưa kịp làm gì một mũi tên bạo liệt đã bị cung thủ kia bắn ra phía trước liệt hỏa hừng hực đem bản thân mình thôn phệ mộ lê thần đứng tại chỗ lặng lặng nhìn vị trí ban đầu của cái cung thủ kia hiện tại bị liệt diễm thiêu đốt sắc mặt cực kỳ âm trầm thất bại trong gang tấc hắn vậy mà lại có lúc thất bại trong gang tấc cung thủ đó nhìn như là tự sát kỳ thật chính là thoát thân Khi hắn bắn ra mũi tên bạo liệt kia, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên người hắn, mang hắn đi. Điểm này, ngoại trừ cái không gian hệ dị năng giả đặc thù cấp 5 kia còn có thể có ai. Mộ lê thần chỉ có thể chơ mắt nhìn hai người ngay trước mắt đào tàu, mặc cho không gian hệ dị năng giả kia mang theo bảo vật mà hắn khát vọng cực điểm rời đi. Mộ lê thần lúc này cực kỳ giận dữ, hắn thật mất hứng, bất kỳ ai cũng đều không thể có hứng. vốn đại quân tang thi chỉ đang không nhanh không chậm công kích các dị năng giả đột nhiên giống như rơi vào cuồng bạo liều mạng công kích nhân loại mang một bộ tư thế muốn đồng quy vô tận chúng nó đều biết bệ hạ chúng nó đang phát giận chúng nó chỉ có thể dùng máu tươi của nhân loại đi chấn an lửa giận của bệ hạ tuyến phòng thủ của căn cứ hát tỉnh bắt đầu phá vỡ đại quân tang thi ồ ạt tràn vào nơi nơi đều có cảnh người chạy loạn muốn trốn thoát địa ngục nhân gian căn cứ nháo thành một đoàn lãnh đạo căn cứ không có biện pháp chống cự hữu hiệu Lãnh đạo cấp cao của căn cứ gặp thế bại không thể vãn hồi liền mang theo thân tín lên phi cơ rời khỏi nơi này. Những người thường cùng dị năng giả khi biết người lãnh đạo căn cứ đã buông tay trong lòng bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Sự chống cự càng ngày càng ít cuối cùng tan giã không một chút dư thừa. Mộ lê thần ngẩng đầu nhìn chiếc phi cơ bay trên đầu âm thanh thực ồn ào, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc muốn đi. Ai cũng không đi được. mươi 48 Tiểu Hắc hiện tại đã là biến dị thú, hình thể to lớn, răng nanh cũng rất lớn, đem cái người may mắn sống sót này ngậm vào mồm thật nhét kẽ răng cũng không đủ. Một mảng mây đen thật lớn từ phía chân trời nhanh chóng bay tới bên này, ba chiếc phi cơ bị mây đen hoàn toàn bao phủ chỉ nghe thấy vô số tiếng gào rú trong từng cụm mây đen. Hóa ra đám mây đen đó không phải là mây, mà là một đoàn tang thi chim được mộ lê thần gọi đến. Số lượng tang thi chim rất nhiều tuy rằng đẳng cấp rất thấp nhưng chúng nó dùng phương thức cảm tử mà trùng kích phi cơ, rất nhanh hai trong ba chiếc bị rơi tan thành. Chiếc phi cơ còn lại thì cố gắng chống đỡ muốn xông ra khỏi vòng vây của đàn tang thi chim. Mộ lê thần nhíu mạch sau đó khống chế mấy con tang thi chim cấp cao tiến lên chặn lại. Những con tang thi chim cấp cao này lúc đầu không tham chiến, chúng nó được mộ lê thần giữ lại để bắt cá lọt lưới, hiện tại quả nhiên rất có công dụng. Tang thi chim cấp cao không có dị năng, nhưng tốc độ lại cực kỳ tốt tuy cả người đều mang thịt thối, lồng vũ cũng thưa thớt, xương cốt muốn lộ cả ra ngoài. Bất quá, xương cốt bọn chúng phi thường cứng rắn, thời điểm bay xẹt qua phi cơ đều lưu lại một đường rạch sâu. Một vài tang thi chim cơ thể to lớn va chạm vào chiếc phi cơ, bay cực nhanh đến tạo ra một luồng gió xoáy mang theo móng vuốt sắc nhọn công kích. Rất nhanh, chiếc phi cơ còn lại cũng không thể điều khiển mang theo hành khách tuyệt vọng rơi xuống. Vì không để có bất cứ một con cá lọt lưới nào chạy thoát, mộ lê thần lệnh cho tiểu hắc dựa vào khứu giác linh mẫn đi dò tìm những kẻ may mắn sống sót được khi phi cơ rơi, nếu có thì đem về đây. Mộ lê thần nhảy lên tường thành cao ngất từ trên cao nhìn xuống thảm cảnh của căn cứ. Căn cứ lúc bấy giờ đã gần như hoàn toàn bị tang thi chiếm lấy, thậm chí có vài tang thi tìm không thấy con mồi chỉ có thể mịt mờ ru đãng liền cúi đầu giống một tiếng, thông qua tinh thần lực truyền đến trong đầu tang thi. Lùi lại. tất cả tang thi đều tự giác ngay ngắn lôi khỏi căn cứ đã biến thành một mảnh hoang phế mộ lê thần đem tang thi cấp cao giữ ở bên người những tang thi cấp thấp đều đuổi đi để cho chúng nó du đãng một mình chỉ có tang thi cao cấp hắn mới suy xét đến việc để bọn nó ở lại bên cạnh tang thi không phải nhân loại mộ lê thần không cần đối với bọn nó làm ra loại chuyện có công thì thường chúng nó vẫn sẽ trung thành cúc cung tận tụy với hắn Mộ lê thần đem toàn bộ dị đan của các dị năng giả thu lại, phân một số cho những tang thi cấp cao sắp sửa thăng cấp những con cấp bậc không cao lắm thì hưởng thi thể của những dị năng giả đó. Về phần thi thể người thường, mộ lê thần không quản, mặc cho bọn tang thi du đãng khác gặm gặm. Vào thời điểm mộ lê thần cho tang thi cấp cao ăn dị đan, tiểu hắc đột nhiên chạy đến từ bên trong rừng cây, trong miệng còn tha theo một người. Chỉ số thông minh của tiểu hắc không tính là thấp đối mộ lê thần mà nói như vậy cũng được rồi. Nó biết chủ nhân của nó không muốn nó giết chết con cá lọt lưới này, liền thu nọc độc lại, đem con cá đó cẩn thận tha về. Mộ lê thần nhìn đến tiểu hắc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn há cái miệng toàn máu thật là có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu hắc hiện tại đã là biến dị thú cấp 6 đỉnh cấp rất nhanh sẽ đến cấp 7, hình thể to lớn, răng nanh cũng rất lớn cho nên lúc đem cái người may mắn sống sót này ngậm vào mồm thật đúng với một câu nói nhét kẽ răng cũng không đủ. Mộ Lê Thần kéo nam nhân đang hôn mê bên trong hàm răng của Tiểu Hắc ra, cẩn thận đánh giá. Nam nhân mặc một thân áo choàng, rất tuấn tú, bộ dáng ước chừng hơn 30 tuổi, chỉ là khuôn mặt trắng xanh, thoạt nhìn so với Mộ Lê Thần còn giống tang thi hơn. Mộ Lê Thần nhìn về phía Tiểu Hắc, hắn cho rằng sắc mặt nam nhân như vậy là do trong miệng Tiểu Hắc có độc tố, nên muốn Tiểu Hắc giải độc. Tiểu Hắc làm một bộ vô tội còn tự cho là manh manh đáng yêu dương mắt nhìn Mộ Lê Thần. Mộ lê thần yên lặng quay đầu cái con ngao tang biến dị này lớn như vậy, hung ác như vậy lại đi bán manh với hắn, thật sự quá đau mắt đi. Thấy tiểu hắc không có thái độ gì ngoài việc cứ tròn mắt nhìn mình, mộ lê thần liền biết nam nhân này không phải trúng độc của nó. Hắn lại đưa mắt nhìn về phía nam nhân, cẩn thận nhìn, trong lòng có chút buồn bực. Nam nhân này rốt cuộc là vì sao lại biến thành bộ dáng như vậy chứ? Lại không giống như bị nhiễm virus tang thi. Mộ lê thần đối với các loại độc dược không có hiểu biết nhiều nhưng nhìn ra được người này chúng độc có thể xem là quá giỏi rồi. Nghĩ nghĩ, mộ lê thần cũng không dối rắm, một lần nữa ném nam nhân đó vào lại hàm răng tiểu hắc nói, mang hắn đến chỗ mộc nhiên. Dù sao sống chết của người này đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nếu không phải hắn có thể ngồi vào phi cơ rời đi, rất có khả năng là một trong những người lãnh đạo của căn cứ hát tỉnh, mộ lê thần đã trực tiếp kêu tiểu hắc nuốt hắn rồi. Sau khi mộ lê thần dẫn đàn tang thi rời đi, trên tường thành ngoại trừ hắn ra, không còn một ai. Hắn đi xung quanh tường thành, cẩn thận xem xét xung quanh, ngay cả một góc kết mạng nhện cũng không bỏ qua. Hắn rất có hứng thú đối với thiết bị báo động có thể tra xét ra thân phận tang thi của hắn, hiện tại hắn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm khắp nơi đâu. Trên tường thành tìm qua một lần, một chút thu hoạch cũng không có, hắn lại đến đại sảnh của lãnh đạo căn cứ thử tìm. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng rời đi căn cứ hát tỉnh đã triệt để biến thành phế tích. Mục nhiên vẫn dựa theo phân phó của mộ lê thần chờ ở tại chỗ, một bước cũng không dám động. Trận đại chiến tang thi với nhân loại này, hắn là một người đứng xem nơm nớp lo sợ từ đầu tới đuôi đều thấy rõ ràng. Chứng kiến một căn cứ của nhân loại bị diệt mục nhiên không khỏi thở dài một tiếng. Bản năng tang thi vốn biết nên sử dụng dị năng như thế nào mới có thể phát huy uy lực lớn nhất phương diện này so với nhân loại rất có ưu thế, hơn nữa tang thi còn có thể khiến cho nhân loại bị lây nhiễm trở thành đồng loại của mình. Thứ duy nhất mà con người so tang thi có yêu thế hơn chính là có trí tuệ, nhưng ngay cả điểm này cũng bị mộ lê thần đánh tan. Mục nhiên rất khó hiểu mộ lê thần vì cái gì vẫn giữ được ký ức khi còn là nhân loại, nhưng lại không nguyện ý giúp nhân loại. Cho dù hắn nghi kỵ thân phận không muốn đem chính mình bại lộ trước mặt nhân loại, điều này mục nhiên còn có thể lý giải. Nhưng điều hắn không thể lý giải là vì sao mộ lê thần mang theo ký ức khi còn là con người đi hủy diệt chính đồng bào của mình, một chút cũng không nương tay. Mục nhiên nhìn nhìn con tang thi cấp 5 canh giữa bên cạnh, nhìn khuôn mặt trắng xanh của nó có vài phần tương tự với mộ lê thần, lại thở dài. tang thi cấp 5 nhận được đãi ngộ cao cấp khiến mục nhiên ghen tị không thôi, chính là da da của mộ lê thần. Mục nhiên suy đoán, vô cùng có khả năng vì mộ lê thần chỉ còn lại duy nhất một thân nhân chính là Gia Gia cho nên mộ lê thần mới có thể đoạn tuyệt ghét bỏ con người đến như vậy. Mà mộ Gia Gia và mộ lê thần biến thành tang thi, nói không chừng còn có nội tình bên trong. tỷ như bị đồng bạn phản bội trở thành tấm mộc đẩy vào trong đàn tang thi rồi bị cắn, sau đó biến thành tang thi, nhưng vẫn lưu giữ ký ức khi còn là nhân loại, vì thế đối với nhân loại này, thế giới này cam thù đến tận xương tùy. Mục nhiên nhất thời não bổ, loại tình huống bị đồng bạn bán đứng ở trong mặt thế đã gặp quá nhiều. Hắn tự cho mình đã đoán được chân tướng, đột nhiên liền đối với mộ lê thần hiểu thêm một chút. Chỉ là khi hắn nhìn đến cảnh tượng tang thi đi loạn khắp nơi trong căn cứ, lại cảm thấy mộ lê thần này quá mức cực đoan đi. Tuy quá khứ mộ lê thần gặp phải mấy người tuyệt không bằng xúc sinh đó, nhưng không có nghĩa toàn bộ nhân loại đều là người như thế, người tốt vẫn có rất nhiều mà. Nghĩ như vậy... Mục nhiên lại âm thầm phỉ nhổ chính mình chưa trải qua thì đừng có nói, ai biết được sau khi trải qua loại phản bội như vậy trong lòng mộ lê thần có bao nhiêu thống khổ. Mà một khi thống khổ cực độ sinh ra tâm lý vặn vẹo muốn trả thù xã hội cũng là bình thường, nhất là khi mộ lê thần còn cường đại như vậy. Trong lòng mục nhiên nổi cuộc đấu tranh nội tâm, một âm thanh nói, mộ lê thần làm như vậy là không đúng, rất vô nhân tính. Một âm thanh khác lại nói, mộ lê thần đã biến thành tang thi còn nói đến nhân tính cái gì. Người muốn làm thánh mẫu đến như vậy sao? Sao ngươi không đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà ngẫm coi, khi chính mình bị người mà mình tín nhiệm phản bội rồi biến thành tang thi thì mang tâm tình gì hả? Tóm lại, trong khi mục nhiên đứng một chỗ đợi mộ lê thần, đầu óc không biết đã tự não bổ bao nhiêu lần. Mà khi mộ lê thần trở lại, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn mộ lê thần, vô thức tiếp xúc với cặp mắt tối đen kia, nhất thời đầu óc liền thanh tỉnh trở lại chân chó tiến lên hỏi, lão đại anh không sao chứ? Không bị thương gì chứ? hắn hiện tại là một tù binh mà cái chết sự sống của bản thân đã bị mộ lê thần nắm giữ làm sao có tư cách đi phê phán hành vi của mộ lê thần trước tiên giữ cái mạng nhỏ này rồi nói sau mộ lê thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn sau đó ra dấu một thân ảnh màu đen thật lớn dừng lại bên cạnh mộ lê thần mang theo mộ da da nhẹ nhàng nhảy lên lưng tiểu hắc mộ lê thần từ trên cao nhìn xuống mộc nhiên nói đi vào vào không phải nên nói hắn leo lên sao Mục nhiên mặt đầy mờ mịt nhìn tiểu hắc hướng về phía hắn há to miệng. Chân chợt mềm nhũn, mục nhiên trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Hắn lau mồ hôi lạnh, mặt đầy hoảng sợ nhìn hàm răng nhọn đầy máu trước mặt. Tuy rằng biết không có sự cho phép của mộ lê thần tiểu hắc sẽ không ăn hắn, nhưng một quái vật lớn như vậy há miệng nhe răng với hắn thật sự chính là một khảo nghiệm năng lực thừa nhận của hắn. Mặc dù bị dọa cho đầu chóng mắt hoa, nhưng mục nhiên cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn đến một nam nhân đang hôn mê nằm trong kẽ răng tiểu hắc liền ngộ ra. Nguyên lai like đi vào thì ra là ý này. Mục nhiên nhìn gương mặt mộ lê thần biểu hiện không có một chút kiên nhẫn nào. Hai chân run run yên lặng bò đến trong miệng tiểu hắc tìm một chiếc răng lớn lớn ngồi xổm xuống. Sau khi hắn chui vào tiểu hắc giữ nguyên tư thế khép hờ miệng bon bon chạy đi. Bởi vì mộ lê thần đang ngồi trên lưng tiểu hắc cho nên nó không dám vì thống khoái nhất thời mà làm chủ nhân điên tiết chạy rất vững vàng. Mà mục nhiên ngồi xổm trong kẽ răng tiểu hắc mặc dù khi tiểu hắc khép miệng lại không gian liền tối đen một mảnh, nhưng hắn vẫn như trước nhìn thấy rất rõ ràng cảnh tượng xung quanh. Lúc tiểu hắc động thân, mục nhiên nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cái nam nhân kia đề phòng vạn nhất bản thân cùng với hắn ngồi không vững rồi trượt thẳng vào bụng cầu. Vạn nhất không bằng nhất vạn, hắn sống nhiều năm như vậy thật sự không muốn mình phải sống trong bụng cầu đâu. bất quá hiển nhiên là mục nhiên buồn lo vô cơ tiểu hắc chạy phi thường vững chắc mục nhiên thân ở bên trong này một chút cảm giác cũng không có đừng nói chi hắn ngay cả cái nam nhân đang hôn mê nằm bừa bãi bên cạnh cũng vững vàng nhét trong kẽ răng của tiểu hắc mộ lê thần chỉ tiểu hắc mang bọn họ đi đến trung tâm hát tỉnh nơi tang thi nhiều nhất trong căn cứ ở chỗ này cơ bản đã không còn người sống sót số lượng người trong trung tâm căn cứ rất nhiều tang thi cũng rất nhiều rất ít người có thể trốn thoát Mà những người may mắn sống sót có thể chạy đi cũng bị hắn diệt toàn bộ rồi. Loại địa phương chỉ có tang thi không có nhân loại này, có thể nói là căn cứ tốt nhất cho mộ lê thần. Sai khiến tang thi cấp cao cùng tiểu hắc thanh lý sạch sẽ tất cả biến dị thú ở trung tâm căn cứ, mộ lê thần bắt đầu tìm kiếm chỗ ở của mình. Mức sống mộ lê thần từ nhỏ đã rất cao tuy rằng không phải không thể ăn khổ, nhưng nếu có thể không chịu khổ, hắn tuyệt đối không muốn ủy khuất chính mình cho nên hắn chọn một khách sạn 5 sao tối sạch sẽ mà ở. Sau đó đem cái nam nhân hôn mê kia ném cho mục nhiên, mộ lê thần liền vào một gian phòng tốt nhất bắt đầu bế quan. Hắn cảm giác được huyết ma đao chung quanh hồn tinh của mình đang có dị biến. Không biết là nguyên nhân gì, lúc hắn còn ở đường cao tốc phát thiết lửa giận dùng huyết ma đao đánh ra một đại chiêu, ngoài ý muốn đạt được truyền thừa huyết ma, nhưng huyết ma đao chung quanh hồn tinh của hắn đều bất động, ngay cả truyền thừa đều chỉ truyền thừa một nửa nội dung xuống cho hắn. Tuy rằng huyết ma đao nhận hắn làm chủ, hắn cũng đã cùng huyết ma đao thành lập mối liên hệ, nhưng lúc hắn cùng tên công thủ đáng giận giao chiến, hắn tính triệu huyết ma đao ra chém tên kia một phát nhưng lại xuất hiện một vấn đề. Hắn phát hiện mình tạm thời không thể gọi huyết ma đao lên. Hiện tại huyết ma đao trong đầu hắn lại không an phận, có động tĩnh, hắn làm sao có thể không sốt ruột. Cũng không biết động tĩnh này là tốt hay xấu. Mộ lê thần khoanh chân ngồi ở trên giường, tinh thần lực cẩn thận tìm kiếm huyết ma đao đang không ngừng ong ong trong đầu hắn. Tinh thần lực vừa lúc tiếp xúc với huyết ma đao, một đạo huyết quang liền bao phủ thân thể hắn, một cỗ thông tin khổng lồ thô bạo đổ vào trong đầu hắn. Mộ lê thần hơn nửa ngày mới hòa hoãn lại, đầu vô cùng nhức nhối. Hắn hiện tại đã biết được huyết ma đao khi vừa nhận chủ truyền nhập nội dung cho hắn đều là những thông tin không đáng kể còn bây giờ mới là to lớn. Nếu không phải tinh thần lực hắn cường đại, chỉ sợ nội dung nhiều như vậy, còn thô bạo nhét vào đầu hắn tinh thần lực thế nào cũng sẽ nổ tung. Cho dù mộ lê thần cảm thấy nhức nhối nhưng hắn cũng rất cao hứng. chương 49, đối với một tang thi hoàng nói cảm ơn vì đã cứu mạng, là đang làm tốt công tác chuẩn bị bán mình sao. Mộ lê thần cao hứng là vì cái gì? Hắn cao hứng là vì lần truyền thừa này rất có ích vừa lúc bổ sung vào điểm yếu của hắn. Lúc trước hắn đối với bí tịch võ công của tần chiêu như hổ rình mồi còn không phải bởi vì hắn không có đủ kỹ năng sao. Kết quả siêu hồn có một số rắc rối, không tra ra, hắn lúc ấy cũng đã quẫn trí một lúc lâu. Mà hiện tại hắn có được truyền thừa của huyết ma các loại pháp thuật cùng kỹ năng chiến đấu cần có đều có thậm chí chủ nhân lúc trước của huyết ma đao còn sáng tạo một không gian bên trong ma đao. Dùng tinh thần lực tiến vào không gian có thể chuyển hóa tinh thần lực không gian thành của bản thân, thậm chí còn gặp được thần niệm cuối cùng của huyết ma tôn giả lưu lại. Thần niệm không có thực thể, nhưng lại có bản năng chiến đấu của huyết ma tôn giả. Mộ lê thần hoàn toàn có thể thông qua tinh thần lực của mình giao thủ cùng thần niệm của huyết ma tôn giả để đề cao kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá, mộ lê thần lại nghĩ tới cách công thủ phát ra được liệt diễm gặp ở căn cứ hát tỉnh. chiếc cung của tên cung thủ đó nhất định là linh bảo truyền thừa giống như huyết ma đao, bằng không sẽ không lợi hại đến nỗi mộ lê thần trong trận giao chiến đó bị áp chế mất vài phút. chung quy hắn chưa có nhận được truyền thừa đầy đủ, gặp phải cái loại cung thủ nhận truyền thừa bách phát bách trúng như thần này, nếu không phải đẳng cấp của hắn so với cung thủ đó có tranh lệch lớn, chỉ sợ hắn đã gặp hạn. Bất quá hiện tại mộ lê thần cũng không lo lắng, có được truyền thừa hoàn chỉnh, cho dù đẳng cấp của cung thủ kia đuổi kịp hắn thì sao. Vẫn không phải đối thủ của hắn, huyết ma tôn giả để lại cho hắn công pháp truyền thừa là một quyền công pháp ma tu phi thường tàn nhẫn tế huyết đại pháp rất thích hợp với mộ lê thần. Tế huyết đại pháp nghe qua đã thấy có máu còn liên quan đến công pháp tà ác sự thật cũng đích xác như thế. Ma công này không cần thể chất quá lợi hại hay linh căn gì đó, chỉ cần dựa theo công pháp bí pháp đi giết người là được dùng một lượng máu lớn để tăng trưởng công lực. Mấy vạn năm trước trong giới tu chân tư chất linh căn của vị huyết ma tôn giả thuộc hàng số một số hai này rất bình thường, vị tôn giả đó đã dùng các loại thủ đoạn cực kỳ ngoan độc chậm rãi bỏ lên, vì tăng cường thực lực mà không từ thủ đoạn giết người bốn phía để luyện ma công, không phân địch ta. mặc kệ là phàm nhân hay tu chân giả, mặc kệ là chính đạo hay ma đạo toàn bộ đều giết chết chỉ để luyện ra ma công. Bất quá, ma công quá mức lợi hại thực lực vị tôn giả đó rất mạnh cho dù toàn bộ giới tu chân liên hợp truy sát cũng đều thất bại. Sau này vẫn là bởi vì sát nhiệt vị tôn giả ấy quá nặng thiên kiếp quá cường, không thể vượt qua, hồn phi phách tán. Mộ lê thần cẩn thận đọc công pháp trong đầu tươi cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Tế huyết đại pháp này cơ hồ làm ra chỉ để dành riêng cho hắn. Nếu là trước tận thế, có được công pháp lợi hại như vậy cũng tu luyện không được bởi vì không có đủ linh khí, mà nếu đủ cũng không có khả năng giữa xã hội hòa bình giết chóc bốn phía. Mà hiện tại hắn đã là tang thi hoàng, như thế nào sẽ không vì sự thống trị của tang thi trên thế giới mà cống hiến chứ. Nhân loại, vẫn là hôm nay nhượng lại địa vị chúa tể mà thôi. Bước đầu tiên của công pháp là muốn hắn dẫn sát khí nhập vào thân thể dẫn khí thì Khí huyết chỉ có ở chiến trường, nơi mà rất nhiều người từ trận mới có cho nên mộ lê thần hiện tại tạm thời không thể dẫn khí nhập thể. Công pháp tạm thời không thể tu luyện, hắn liền xem các pháp thuật linh thể khác. Tu chân giả không giống dị năng giả chỉ có thể sử dụng dị năng mình có được. Tỷ như hòa hệ dị năng giả cũng chỉ có thể sử dụng hòa diễm công kích địch nhân, nhưng hòa hệ linh căn của tu chân giả lại có thể có rất nhiều loại pháp thuật thủy hệ, kim hệ, mộc hệ đều có thể học. Chỉ dựa vào điểm này, mộ lê thần có thể thấy tu chân giả so với dị năng giả mạnh hơn rất nhiều. Cụ thể như linh căn tu chân giả hấp thụ linh khí trời đất để tu luyện khi chiến đấu duy trì liên tục mức độ sát thương của họ bỏ xa những dị năng giả dựa vào dị đan mà đấu. Mộ lê thần giản lực tính toán các dị năng đã bị mình thôn phệ trừ bỏ loại không gian hệ dị năng đặc thù phi thường hiếm thấy, hắn cơ bản có đầy đủ. Pháp thuật tu chân lấy ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ làm chủ, mộ lê thần cũng có được hết năm loại dị năng này. Dị năng và pháp thuật cường đại liên hợp mộ lê thần thật sự rất chờ mong muốn nhìn thấy uy lực của nó. Mộ lê thần ngồi trong phòng khoanh chân bất động bế quan vài ngày, đều là nghiên cứu các loại pháp thuật, sau đó nghiên cứu làm sao để đem pháp thuật và dị năng kết hợp. Dị năng được sử dụng là từ năng lượng bên trong hồn tinh rút ra, pháp thuật sử dụng là kết thủ ấn thông qua linh khí trong cơ thể dẫn đường kết hợp linh khí của trời đất phát ra uy lực công kích. Một cái là nhờ vào năng lượng duy trì trong cơ thể hắn, một cái là năng lượng trong ngoài kết hợp cái nào tốt cái nào kém vừa xem là biết ngay. Linh quang mộ lê thần đột nhiên vừa hiện kết thành thủ ấn, linh khí trời đất quanh thân kịch liệt nổi lên sóng gió, một con đại hỏa long xông ra oanh liệt đập vào vách tường đối diện cửa phòng. Toàn bộ khách sạn bị một trận lay động kịch liệt, mộ lê thần nhìn thành quả chính mình tạo ra phi thường khiếp sợ. Nên nói, hắn bây giờ còn chưa có dẫn khí nhập thể, trong cơ thể không có chút linh khí nào cho dù kết thủ ấn cũng vô pháp sinh ra cộng hưởng với linh khí của trời đất. Nhưng khi linh quang hắn vừa lóe trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy đoán lớn mật nếu dùng năng lượng dị năng bên trong hồn tinh thay thế linh khí trong cơ thể cùng linh khí trời đất thông qua thủ ấn kết hợp sẽ như thế nào. Hắn lớn mật suy đoán cũng lớn mật thử nghiệm. Kết quả rất không phụ hy vọng của hắn. Uy lực quá cường đại, lúc trước sử dụng dị năng nhiều nhất chỉ có thể phát ra một tiểu hòa cầu, hiện tại là trực tiếp phát ra một con đại hỏa long. Phát sinh chuyện gì, mục nhiên nghe động tĩnh lớn như vậy liền vội vàng chạy lên, nhìn thấy phòng mộ lê thần nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Mộ lê thần nhẹ nhàng bâng cô nói, không có gì ta chỉ là một thí nghiệm nhỏ thôi. Nói rồi ánh mắt hắn rơi xuống nam nhân bên cạnh mục nhiên đang tái nhợt mặt mày, lãnh đạm hỏi, xem ra ngươi đã không có việc gì vậy nói xem, ngươi là... Người nọ không có để ý đến ngữ khí lãnh đạm của mộ lê thần cảm kích nhìn hắn, nói tôi là ân phùng, là trận thuật sư của căn cứ hát tỉnh, lần tang thi công thành này đã khiến căn cứ bị chiếm đóng, cảm ơn anh đã cứu tôi. Cái người tên ân phùng này hẳn là đem mộ lê thần và mục nhiên trở thành ân nhân cứu mạng, hoàn toàn không biết hai vị trước mặt mà hắn vẫn đang cảm kích không thôi chính là đầu sỏ làm hại căn cứ bị hủy diệt. Mục nhiên thương hại yên lặng nhìn ân phùng, đối với một tang thi hoàng nói cảm ơn vì đã cứu mạng. Là đang làm tốt công tác chuẩn bị bán mình sao? Lúc ân phùng vừa mới tỉnh lại, mục nhiên còn chưa kịp nói cho hắn tình cảnh hiện tại của hắn đã nghe hắn tự giới thiệu mình là trận thuật sư. Mục nhiên vốn từng bị bắt bán mình trong lòng liền biết mộ lê thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhân tài này. Hoặc là bán mình, hoặc là chết. Mộ lê thần ngược lại đối với ân phùng đang hiểu lầm hắn là ân nhân cứu mạng cũng không có bất cứ phản bác nào, dù sao hắn đã kêu thiểu hắc tha ân phùng về, gọi là ân nhân cứu mạng cũng được. Hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề trận thuật sư sao. Thiết bị cảnh báo khi có tang thi lèn vào của căn cứ hát tỉnh là do ngươi tạo ra. Ân phùng có chút ngại ngùng cười cười ôn hòa nói, đúng vậy. Mộ lê thần gọn gàng dứt khoát hỏi, vậy ngươi tính báo đáp ân cứu mạng ngươi như thế nào đây? Ân phùng ngây ngần cả người, chẳng phải lúc này lời thoại nên nói là chút việc nhỏ này không cần phải cảm tạ hoặc là chúng ta đều là con người thời khắc nguy nan nên tương trợ lẫn nhau sao? Trực tiếp muốn báo đáp như vậy thật sự là đại trưởng phu sao. Tuy rằng cảm thấy có chút không đúng, nhưng ân phùng lại không muốn phủ nhận ân cứu mạng này cho nên hắn rất bối rối cái này. Hắn suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra biện pháp nào có thể trực tiếp báo đáp ân cứu mạng để mộ lê thần vừa lòng. Vật tư sao, bánh quy hắn mang theo trên người đã rơi đi nơi nào rồi. Vũ khí sao, hắn là một trận thuật sư vẫn luôn được người bảo hộ ở phía sau, vũ khí mòi ở đâu ra đây. Nghĩ đến cuối cùng ân phùng rất thành khẩn hỏi mộ lê thần, vậy xin hỏi anh muốn tôi báo đáp như thế nào đây? Mộ lê thần liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía mộc nhiên, hơi ngước cầm lên, nói, giao cho ngươi. Sau đó liền xoay người đi vào một căn phòng hoàn hảo khác không tổn hao gì, tiếp tục bế quan. Mục nhiên bị mộ lê thần quan trọng trách lên người, hắn chỉ biết nhìn theo bóng dáng mộ lê thần biến mất sau cánh cửa trong lòng khóc không ra nước mắt. Cái gì gọi là giao cho tôi a Muốn tôi như thế nào bị cái người này đây? Mục nhiên nhìn bộ dáng vô hại lại có chút ngốc ngốc của ân phùng, tức giận nói cậu về sau cứ đi theo lão đại đi. Ân phùng, mục nhiên quyết tâm nói, người vừa rồi chính là lão đại của tôi, về sau cũng là lão đại của cậu. Lão đại kêu cậu làm cái gì cậu phải làm cái đó, dù có thấy sự tình không thích hợp cũng đừng lắm miệng hỏi lung tung, biết không? Ân phùng hỏi, bao ăn bao ngủ sao? Mục nhiên giật giật khóe miệng gật đầu. Ân phùng lại hỏi, có tiền lương sao? Chán Mục Nhiên mọc ra gân xanh cậu cũng không phải dị năng giả, đòi tiền lương cái gì. Tiền bạc thời mặt thế bây giờ cũng chỉ là giấy cho nên Mục Nhiên cho rằng ân phùng đòi tiền lương chính là đòi tinh hạch thú đan. Ân phùng cảm thấy rất vỉ khuất tôi luyện tập trận thuật cần rất nhiều máu của biến dị thú và tinh hạch ca. Nếu đãi ngộ không tốt hắn không muốn vì một ân cứu mạng mà đem chính mình bán đi đâu. Mục Nhiên nghe lý do này nhất thời nhẹ nhàng thở ra chứ cái này không còn yêu cầu gì khác. Ân Phùng chớp mắt ừm, không còn. Mục Nhiên biết Mộ lê Thần muốn lưu ân Phùng lại chính là coi trọng năng lực trận thuật sư của hắn, duy trì hắn luyện tập trận thuật khẳng định sẽ không kêu kiệt mà đầu tư, điểm này có thể chứng minh khi mục Nhiên hắn luyện tập vẽ bùa. Cho nên mục Nhiên thập phần sảng khoái thay mặt Mộ lê Thần đáp ứng, không thành vấn đề. Sau khi xác định Ân Phùng và hắn đã trở thành đồng nghiệp, hắn đối với Ân Phùng cũng thêm hòa khí, vậy đi tôi mang cậu đi ăn cơm, đảm bảo một canh hai xào ba mặn đủ cho cậu ăn. năm 50, Ân Phùng nói cậu ta cần thú đan cấp cao để luyện tập trận thuật. Mấy cái đó đều là đồ ăn vặt của tang thi hoàng bệ hạ mà. Mục nhiên mang theo Ân Phùng trở lại căn phòng ban đầu, hắn nói với Ân Phùng, cậu chờ một chút tôi đi lấy đồ ăn. Ân Phùng đến gần vài bước tôi với cậu cùng đi đi. Ân Phùng cảm thấy một người chờ ở trong phòng, mà cùng một tầng chỉ có hắn với cái nam nhân lạnh lùng kia tâm thật sự có chút hoảng loạn. Mục nhiên nghĩ nghĩ cảm thấy ân phùng với mình đều đồng dạng là đàn em của mộ lê thần, đối với thân phận mộ lê thần cũng có thể biết một chút. Như vậy đi cùng hắn chắc cũng không sao, vì thế hắn gật đầu, nói cậu ngàn vạn phải nhớ kỹ những lời lúc nãy tôi nói, mà kệ cậu thấy cái gì cũng không được nói lung tung, biết chưa. Ân phùng thấy mục nhiên thận trọng dặn dò như thế, trong lòng ngược lại càng thêm tò mò. Mục nhiên mang theo ân phùng xuống lầu, ra đến cửa chính của khách sạn ân phùng khiếp sợ phát hiện ngoài cửa là từng đàn lại từng đàn tang thi vây quanh. Không đợi hắn kêu mục nhiên mau chạy trốn, liền trợn mắt há hốc mồm phát hiện mục nhiên làm một bộ quen thuộc chào hỏi một tang thi đầu chọc nè. Mấy hộp đồ ăn lúc trước tôi bảo bỏ vào, mang ra đây đi. tang thi này là một tang thi mang không gian hệ dị năng cấp 5 chỉ số thông minh không thấp hoàn toàn hiểu được Mục Nhiên nói gì, ngoan ngoãn đem ra một hộp đồ ăn lớn mà mấy ngày trước Mục Nhiên bảo nó bỏ vào. Mục Nhiên lấy được hộp đồ ăn, liền xoay người đi vào. Thấy bộ dáng ân phùng ngu ngu ngốc ngốc liền vỗ vỗ vai hắn, hồi thần đi chúng ta chờ vào nào. Mục Nhiên đương nhiên hiểu được tâm tình ân phùng vì sao lại trợn mắt há mồm như vậy. Trung Quy mà nói, không phải ai cũng có thể khiến một đám tang thi hầu hạ việc sinh hoạt. Ân Phùng Ngốc Lăng cùng Mục Nhiên tiến vào khách sạn, mãi đến khi cửa chính của khách sạn đóng kín lại, hắn mới hồi phục tinh thần. Hắn không dám tin một màn chính mình vừa nhìn thấy kia là thật. Vừa rồi bên ngoài kia đều là tang thi. Mục Nhiên nghiêm túc nói, không sai, bởi vì lão đại của chúng ta chính là tang thi hoàng, mấy tang thi đó đều bị lão đại khống chế rồi. Ân Phùng bình tĩnh hỏi, vậy lúc trước khi căn cứ hát tỉnh bị hủy diệt cũng là do hắn dẫn dắt đại quân Tang Thi làm. Mục nhiên gật đầu, hắn lo lắng Ân Phùng sẽ có thành kiến, đang muốn khuyên nhủ Ân Phùng chấp nhận loại chuyện này, bởi vì cùng Tang Thi hoàng đối nghịch thì cái mạng nhỏ của hắn đảm bảo sẽ không còn. Ai ngờ ân phùng thế nhưng mặt đầy hưng phấn kéo mục nhiên chạy lên trên lầu, vậy thật sự là quá tốt, mau dẫn tôi đi nhìn lão đại một cái, tôi cần mấy viên thú đan cấp 6 thực lực lão đại lợi hại như vậy, nhất định có thể giúp tôi nha. Mục nhiên nhất thời im lặng không nói gì, hắn không nghĩ tới phản ứng của ân phùng thế mà khác xa những gì hắn tưởng tượng ra. Chẳng phải ân phùng nên thống hận tang thi hoàng vô tình lãnh khốc tàn nhẫn giết chết đồng bào của mình sao? Không phải ân phùng hắn nên lo lắng bản thân đi làm đàn em cho một nhân vật nguy hiểm là rất khó bảo mạng sao? Vì sao lại có cái phản ứng hưng phấn đến làm rộn như vậy? làm một nhân loại thuần chủng có thể đừng giống như các tang thi bên ngoài chân chó như vậy có được không? Đáng tiếc mục nhiên không biết là ân phùng chính là trận thuật đại sư, hoàn toàn si mê với những cái gọi là trận thuật còn lại đều không quản, không để ý. Ân gia và mục gia phát triển không sai biệt lắm, chẳng qua một bên chuyên về trận thuật, một bên chuyên về bùa chú. Đời ân gia cũng chỉ còn lại một người, đó là ân phùng. Ân phùng từ nhỏ đến lớn cùng người nhà ẩn cư sâu bên trong rừng rậm, vô cùng si mê với trận thuật, có thể nói từ trước đến giờ trong ân gia hắn là người có thiên phú nhất. Hơn nữa trận thuật và bùa chú không giống nhau. Bùa chú trước tận thế linh khí mỏng manh gần như không có, người dù có chăm chỉ luyện tập cũng chưa chắc có được kết quả. Mà trận thuật lại khác năng lượng trận thuật phát ra từ mắt trận mà không phải phát ra từ linh khí trời đất. Sau mặt thế ân phùng dùng tinh hạch làm nơi phát ra năng lượng trên mắt trận mà trước tận thế hắn dùng tới mấy loại ngọc thạch phỉ thúy linh tinh gì đó làm nguồn năng lượng của mắt trận. Bởi vậy trước tận thế trận pháp ân phùng bố trí không mạnh là vì linh khí trong ngọc thạch không đủ. Mà sau mặt thế hắn dùng tinh hạch thú đan cao cấp làm mắt trận cho dù mộ lê thần là tang thi hoàng cũng không thể thoát được. Này không phải vấn đề thực lực mà là trận thuật quá huyền diệu, mộ lê thần muốn phá trận chỉ có hai phương pháp. Một là trình độ tạo trận thuật vượt qua ân phùng, bất quá loại phương pháp này mộ lê thần đối với trận thuật hoàn toàn không biết gì cả, nói trắng ra chính là quá mức vô nghĩa. Hai là thực lực phi thường phi thường lợi hại, lợi hại đến có thể dễ dàng bổ đôi trận pháp ân phùng bố trí, bất quá thực lực mộ lê thần cũng sắp đạt tới cấp 10 rồi. Đương nhiên, điều kiện bố trí loại trận pháp có thể vây khốn tang thi hoàng cấp 9 thật sự rất khó khăn Điều kiện cơ bản nhất chính là trên mắt trận dùng nguồn năng lượng từ tinh hạch ít nhất phải cấp 8 hoặc cấp 9 Điều kiện cơ bản nhất này một cái cũng không đạt được Cho nên nói ân phùng muốn dùng trận pháp đối phó mộ lê thần sao Cơ bản không có khả năng Mộ lê thần sau khi đem ân phùng giao cho mục nhiên, đuổi hai người đi, hắn liền bắt đầu ngồi trong phòng tu luyện Hắn ngưng tụ một lượng lớn tinh thần lực tiến vào huyết ma đao bên trong tinh thần không gian, tinh thần lực vừa đi vào, một cỗ lực lượng thần bí không thể chống cự liền gia tăng trong tinh thần lực của hắn. Nhất thời hắn liền cảm thấy tinh thần lực của chính mình giống như có được thân thể. Mộ lê thần đứng ở huyết hải có chút ngạc nhiên nhìn nhìn tinh thần lực của chính mình hóa thân cảm giác hết thảy cùng thân thể của mình giống nhau như đúc thậm chí ngay cả hồn tinh trong đầu cũng giống nhau. Nhưng mà không đợi mộ lê thần tiếp tục nghiên cứu. Hắn liền thấy huyết hải trước mặt quay cuồng, sôi lên sùng sụp như nước bị nấu. Một đoàn huyết thủy hội tụ từng chút từng chút hình thành một nhân hình. Đầu tiên là đầu cùng tứ chi, sau đó lại là ngũ quan và tóc cuối cùng xuất hiện trước mặt mộ lê thần là một nam tử trung niên huyết mi huyết phát diện mạo cực kỳ bình phàm. Nếu không phải bởi vì lông mi, lông mày và tóc hắn đỏ như máu chỉ sợ ném vào trong một đám người nhất định sẽ tìm hoài không ra. Mộ Lê Thần biết người trước mặt hắn này chính là hóa thân thần niệm của huyết ma tôn giả thì ra diện mạo huyết ma tôn giả chính là như vậy. Đối với người thân phận hèn mọn trèo lên đỉnh cao, huyết ma tôn giả đứng ở đỉnh phong giới tu chân quát tháo nhiều năm trong lòng mộ Lê Thần không thể nghi ngờ rất bội phục. Vào thời đại mà thiên tài ngoài kia nhiều như cầu yêu nghiệt đầy đất, tư chất thiên phú của huyết ma tôn giả thực sự không bình thường mà chỉ có thể nói là kém đến mức bất thường, nhưng hắn chính là dựa vào tâm tính tu luyện cứng cỏi của mình mà vượt qua tuyệt cảnh. Khác với nhân vật chính trong tiểu thuyết có được bàn tay vàng trợ thân, huyết ma tôn giả lại không có bàn tay vàng, hắn dựa vào kiên định tín nhiệm và tâm tính cứng cỏi của chính mình. Mộ Lê Thần đối với thần niệm hóa thân của huyết ma tôn giả phi thường cảnh giác tuy rằng này chỉ là đạo thần niệm của một kẻ đã chết lưu lại nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Thần niệm hóa thân chỉ có chiến đấu bằng bản năng, không có ý thức tự chủ cho nên vào một khắc hóa thân hoàn thiện liền ra tay với mộ Lê Thần. Một đạo huyết quang chợt lóe, tinh thần hóa thân của mộ Lê Thần nhanh chóng tiêu tán. Ngồi trên giường mộ Lê Thần chậm rãi mở mắt trên mặt lộ ra vài phần cười khổ. Hắn cho rằng mình đã rất thận trọng, nhưng không nghĩ tới, hắn vẫn đánh giá sai thực lực của thần niệm hóa thân. Một chiêu, hắn liền bị miểu sát, dựa theo truyền thừa mà huyết ma tôn giả để lại nói thần niệm hóa thân kia là để trao dồi kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cho nên sẽ dựa theo thực lực của hắn mà tùy ý điều chỉnh, sẽ luôn luôn duy trì một trình độ tương đương với hắn. Nhưng lần đầu tiên tiến vào liền bị miểu sát, mộ lê thần có chút hoài nghi có phải thời gian qua lâu như vậy, cách thần niệm hóa thân kia xảy ra vấn đề. Không thể điều tiết được thực lực. Sự thật kỳ thực rất đơn giản, chỉ là mộ lê thần không biết mà thôi, cái này chỉ là một hồi hiểu lầm. Huyết ma tôn giả lưu lại truyền thừa trước khi đầu kiếp, hắn hy vọng ở nơi nào đó sẽ có người nhận được truyền thừa của bản thân, sinh ra ở thời đại khoa học kỹ thuật, thời đại tu chân đã trôi qua mấy ngàn năm, một người tu chân cơ bản nhất cũng đều không thể đạt được tu vi ở mức độ dẫn khí kỳ. Vào thời đại của huyết ma tôn giả cơ hồ chỉ cần có linh căn là có thể thuận lợi kết được trúc cơ. Cho nên hắn lưu lại thần niệm hóa thân không phải không thể điều tiết thực lực mà là điều tiết thực lực có phạm vi. Phạm vi này chính là trúc cơ kỳ đến độ kiếp kỳ. Đối với nhận thức của huyết ma tôn giả có thể đạt được truyền thừa của hắn khẳng định là tu sĩ chỉ cần là tu sĩ trúc cơ kỳ là tu vi cơ bản nhất. Mà thời kỳ hắn đỉnh phong nhất thực lực bất quá cũng là độ kiếp hậu kỳ bởi vậy hắn chỉ có thể lưu lại thần niệm hóa thân tối cường tu vi đến độ kiếp tiền kỳ. Mộ lê thần không làm được liên dẫn khí nhập thể, làm sao có thể không bị thần nhiệm hóa thân chúc cơ kỳ miều sát chứ. Mộ lê thần buồn bực đem huyết ma đao nhập lại vào trong cơ thể, sau đó đứng lên chuẩn bị đi ra công thành của căn cứ hát tỉnh. Lúc trước hắn ở nơi đó thống lĩnh đại quân tăng thi đại chiến một hồi với nhân loại, vài chục vạn người tử thương, khí huyết sát hẳn là đầy đủ để hắn tu luyện. Chỉ tiếc hắn còn có chuyện muốn làm thời gian không nhiều, không thể chờ đợi lâu, khí huyết sát còn chưa hoàn toàn ngưng tụ lại. Bất quá những khí huyết giải rác rất thích hợp cho lần đầu dẫn khí nhập thể của hắn ít nguy hiểm hơn một chút. Mộ lê thần vừa mở cửa, liền thấy mục nhiên cùng ân phùng thờ hồn hển chạy tới. Hắn khẽ nhíu mày, làm sao vậy? Mục nhiên thờ hồn hển mấy hơi, sau đó trừng mắt nhìn ân phùng đang làm một bộ ngượng ngùng trước mặt mộ lê thần, nói, lão đại ân phùng nói cậu ta cần thú đan cấp cao để luyện tập trận thuật. Mộ lê thần nhíu mày, nhìn về phía ân phùng, muốn cấp mấy? Đối với đàn em của mình, mộ lê thần vẫn là rất hào phóng. Hơn nữa chờ sau khi hắn tu luyện giai đoạn nhập môn của tế huyết đại pháp xong, là có thể sử dụng bí thuật khống chế được mục nhiên và ân phùng, không cần lo lắng bọn họ sẽ phản bội. Ân phùng ngượng ngùng cười cười, tôi muốn cấp năm a Mục nhiên nhất thời chừng mắt khẩu khí thật là mạnh mà. Hắn cũng chỉ được mộ lê thần cho thú đan cấp 4 là cao nhất, hắn còn chưa dám mơ mộng đến cái cấp 5, mấy cái đó đều là đồ ăn vặt của tang thi hoàng bệ hạ mà. Mộ lê thần lạnh lùng nói ta cho ngươi thú đan cấp 5, vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Hắn cũng không muốn bị lỗ vốn, ân phùng nghĩ nghĩ, nói thú đan cấp 5 dùng để bố trí trận pháp vây khốn biến dị thú cấp 6. Mộ lê thần nhất thời có chút hứng thú, chỉ có thể vây khốn biến dị thú cấp 6 thôi sao? Uy lực trận pháp này cũng quá kém cỏi đi, so với cái trong truyền thừa huyết ma đề cập tới uy lực chênh lệch quá xa. Phần 2 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở Cổ Úc đọc copdoc.com